đây là thần chi huy chương nghiêm ngặt lại nói tiếp là một kiện thần khí t h ở sâu kha hoa thái đẻ xuống trong lòng nước ao trầm giọng nói gs cầu b u f f l cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả phiêu a tác giả quân xin nhờ chương hai trăm năm mươi ba lần đầu ra sân cường giả thánh vực chương hai trăm năm mươi ba lần đầu ra sân cường giả thánh vực thần chi huy chương thần khí lý việt bị k i n h trụ cực kỳ ngạc nhiên nhìn t r u y ề n kỳ pháp sư thái cái gì là thần khí đó là trong truyền thuyết vô thượng chân thần mới có thể luyện chế trí bảo trên tay hắn tuy là đã có ba phần thần khí mà nhỏ n h nhưng muốn dung hợp hình thành nhất kiện thần khí còn rất sớm mà ở vạn tộc chiến trường hắn đều chưa có nghe nói qua cái gì thế lực sở hữu thần khí nhưng bây giờ trước mắt truyền kỳ pháp sư lại nói cho hắn biết trên tay hắn nhất kiện huy chương lại chính là thần khí vậy làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khó có thể tin l ĩ n h chủ các hạng tuy là nam tức huy chương xem như là nhất kiện thần khí nhưng trên thực tế chỉ có thể xưng là ngụy thần khí tương đương với chân thần sử dụng qua vật phẩm thư thái giải thích thì ra là thế lý v i ệ t gật đầu đẻ xuống trong lòng chấn động màu sắc mặc dù nói là ngụy thần khí chỉ tương đương với chân thần sử dụng qua vật phẩm không tính là là chân thần cố ý l u y ệ n chế vẩn dưỡng thần khí nhưng bất kỳ vật gì cùng chân thần dính vào quan hệ cái k i a đều tuyệt đối không giống tầm thường tục ngữ nói một người làm quan cả họ được nhờ chân thần quanh năm suốt tháng sử dụng đồ đạc chính là nhất kiện phổ thông đồ đạc cũng sẽ biến thành cực kỳ đáng sợ bảo vật thật ý chí của thần k h í thức thần lực cũng có hóa thứ tầm thưởng thành thần kỳ hiệu quả chư vị lần này đến đây là vì này cái nam tước chứng trương hắn nhìn trước mắt mọi người mở m i ệ nói g n ta hồng phong tháp cao truyền thừa ma pháp đế quốc ma pháp đế quốc tức vị tự nhiên chịu đến ta hồng phong tháp cao thừa nhận l ĩ n h chủ các hạ đã là ma pháp đế quốc nam đ ứ c đó là thuộc về ta hồng phong tháp cao trưởng lão một trong lần này đến đây chính là mời l ĩ n h chủ các hạ gia nhập vào ta hồng phong tháp cao thư thái sắc mặt nghiêm nghị thật sâu hành lễ còn lại tám gia truyền kỳ cũng thật sâu hành lễ phía sau lò là vương quốc đại vương tử vỡ lọt vẻ mặt khiếp sợ mời thần hi linh chủ trở thành hồng phong tháp cao trưởng lão cái này cùng hắn tưởng tượng c h ê n lệch quá xa ô lý việt ánh mắt n h a n dưới hắn có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn cùng hắn giao dịch đổi lấy trên tay hắn nam huy chương không nghĩ tới lại là nghĩ trực tiếp mời hắn gia nhập vào hồng phong tháp cao hồng phong tháp cao là hồng phong liên minh thế lực sau lưng dù cho ở toàn bộ vạn tộc chiến trường p h ỏ n g chừng đều là thuộc về đỉnh tiêm tần g thứ dù sao hồng phong liên minh nam phương tỏa kia khổng lồ đế quốc chưa từng bắc thượng san bằng hồng phong liên minh cái này tuyệt đối không phải bởi vì hồng phong liên minh thực lực mà là bởi vì hồng phong tháp cao đây là một cái có thể cho khổng lồ đế quốc đều kiên kỵ thế lực gia nhập vào hồng phong tháp cao ta thần hy lĩnh từ nay về sau sẽ thuộc làm h ồ n g phong tháp cao thế lực hắn nhìn lấy thái nói tự nhiên thư thái gật đầu trường lãnh địa cũ tự nhiên cũng liền thuộc về tháp cao lãnh địa ta cần thời gian suy nghĩ tháng sau ta lại cho chư vị trả lời thuyết phục lý việt thần sắc trên mặt không thay đổi cười cười nói mà trên thực tế trong lòng hắn đã hoàn toàn cự tuyệt nếu như hắn thần hy lĩnh t r u n g không phải có nhiều bí mật như vậy gia nhập vào h ồ n g phong tháp cao cũng chưa chắc đã không phải là một cái chuyện tốt nhưng hắn bí mật nhiều lắm một khi tiết lộ như vậy dù cho gia nhập hầm phong tháp cao trở thành t r ư giả c ũ tuyệt đối sẽ bị hồng phong tháp cao cao tầng n u ố t chửng lấy được sạch sẽ có thể nói gia nhập vào hồng phong tháp cao đối với hắn mà nói mới là nguy hiểm nhất nghe vậy hư thái nhìn lấy lý việt ánh mắt di chuyển rét giới nhẹ nhàng gõ tưởng nam tước các hạng một tháng sau ta tới nữa váy d ậ y thoại âm rơi xuống hắn cùng còn lại tám ga truyền kỳ pháp sư đều hướng về quỹ càng thi lễ một cái sau đó đi ra đại sảnh lý việt nhìn lấy bọn họ ly khai nét mặt vẻ mặt bình tĩnh nhưng hắn trong lòng đối với tăng cường thực lực lại càng thêm gấp hồng phong tháp cao chuyện này một khẳng định vẫn chưa xong thư thái chín người truyền tống về đến lọ lạ vương quốc vương đô đương nhiên trên cơ bản không có gì tồn tại cảm giác lọ lạ vương quốc đại vương tử gờ lót cũng đồng thời trở về bất quá chín vị truyền kỳ tuy nhiên cũng không để ý đến vị này đại vương tử trở lại ma pháp tháp thái lấy ra một mặt tràn đầy các loại kỳ dị ma pháp ký hiệu cái gương lấy pháp lực kích hoạt nhất thời cái gương lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đại lượng ma pháp phủ hiệu bay lượn g tịch q u y ể n rất nhanh trong gương xuất hiện một gã giả mua ma pháp sư tên này ma pháp sư ăn mặc xích hồng sắc p h á bảo ngồi xếp bằng diện vô biểu tình hai con mắt cũng là đỏ thấm dù cho sau lưng tóc dài đồng dạng đỏ thấm chứng kiến tên này mà pháp sư thì dường như thấy được một đoàn cháy gừng h ự c h ỏ a diễm nóng bỏng đến đủ để n h ậ t hết tất cả h ỏ a diễm n ệ p cò đại nhân bao quát hư thái ở bên trong chín tên truyền kỳ pháp sư cực kỳ c u n g kính hành lễ trên mặt mỗi người đều mang nồng nặc t í n h nghệ nam tước huy chương ở thần chức l ĩ n h chủ trên tay n ệ p cò mở miệng tuy là cách một chiếc gương nhưng thái chín người lại cảm nhận được giống như ánh mắt thật sự là đại nhân h ư thái cung kính nói hắn không đồng ý gia nhập vào thác cao nịp có lần nữa hỏi là đại nhân thư thái hồi đáp hắn cũng không kỳ quái vị đại nhân này có thể ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng biết những thứ này truyền kỳ thọ mệnh là có thể đạt được một nghìn năm trăm năm sở dĩ thì có ngàn năm truyền kỳ thuyết pháp này mà thánh vực thọ mệnh càng là đạt được đáng sợ năm nghìn năm sống khá d à i như vậy tuế nguyện tồn tại chuyện gì chưa từng thấy qua bọn chúng đều là còn sống thần thoại một diệp lạc mà chi thu nhất định chính là trụ cột nhất thủ đoạn các ngươi trở về a chuyện kế tiếp chuyển giao xích diễn bộ phận trong gương mà không thay đổi niệm có phân phó nói là đại nhân thư thái thật sâu hành lễ hắn không có nói thần h y lĩnh một tháng ước hẹn cái này không có ý nghĩa gì t h a n h t ệ u ngàn năm truyền kỳ hắn tự nhiên rất rõ ràng thần h y lĩnh chủ nói ra ý tứ của những lời này không thất lễ miệng tự tuyệt không hơn hắn muốn thật tin tưởng thần h y lĩnh chủ là muốn suy nghĩ vậy hắn chính là người ngu đồng thời hắn cũng vì thần h y lĩnh thở dài thật tốt trưởng lão không muốn không phải là muốn tuyển trạch độc thủ thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta xích diễn bộ phận tiếp nhận cho dù ngươi là truyền kỳ hậu kỳ thậm chí truyền kỳ cực h ạ đều muốn triệt để hủy diệt trở lại thần hi lĩ lý việt thần tình cũng tương đương nghiêm trọng hắn biết rõ một tháng cái gì đối phương sẽ không tin tưởng nhất định phải lại lấy đến một tấm lãnh địa thời gian ra tốc ủ a c h ủ chỉ có lãnh địa thời gian ra tốc ủ a c h ủ mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong lần nữa tăng cường thực lực hắn nhẹ nhàng tự nói ánh mắt lãnh tính đương nhiên cái kia dạng nói cũng không phải không có tác dụng chỗ chí ít không có trên mặt nội cùng h ồ n g phong tháp cao trở mặt mà từ đối phương trực tiếp mời hắn trở thành h ồ n g phong tháp cao trở mặt mà từ đối phương trực t i ế m ờ hắn nam tức chương chương so với hắn tưởng tượng trọng yếu hơn không chỉ là cái này thuộc về nhất kiện ngụy thần khí Càng chắc cái thuộc quốc tộc. cái cái Cao chí Cao cái cơ thạch. là này là Mà này này là nhiều hơn trương nghĩa nghĩa Hồng Phong trọng năng Hồng Phong pháp Tháp Thậm khả Tháp đại biểu đại biểu đối về quý tuyệt yếu. vì rất một đó đế ý ý ma ở sở dĩ chỉ cần hắn không có ban ngày ban mặt cùng hồng phong tháp cao là địch như vậy hồng phong tháp cao liền sẽ không trực tiếp động thủ với hắn đương nhiên người khác hành động không thể xem như là hồng phong tháp cao hành động hắn suy đoán thư thái các loại chờ chín tên truyền k ỳ pháp sư phía sau hẳn là đừng có một vị hồng phong tháp cao cao tầng e rằng chính là cường giả thánh vực nhưng cường giả thánh vực nhất định phải bận tâm hồng phong tháp cao cơ thạch không có khả năng trực tiếp đối với hắn cái này dạng một vị ma pháp đế quốc nam tức độc thủ hắn cảm thấy khả năng lớn nhất chính là thái đám người sau lưng tồn tại mặt khác phái gia âm thầm thế lực độc thủ với hắn sẽ không mang lên mặt ngoài l ĩ n h chủ đại nhân em trổ đại nhân truyền đến tin tức đã đạp diệt hai tòa địa hạ thành xin ngài đi trước tiếp thu lúc này sĩ quan tình báo trạ si đi tới không b ì n h hành lễ nói lý viện ánh mắt hơi sáng lên r i ê n trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười hai tòa địa hạ thành cái này ít nhất chính là hai cái sử thi bảo dương e rằng một gần có thể khai ra một tấm lãnh địa thời gian ra tốt của chủng s cầu b uffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả p h i ê u a tác giả quân xin nhờ chín chương hai trăm năm mươi bốn hát ám thế lực liên hợp chương hai trăm năm mươi bốn hát ám thế lực liên hợp không có ý tứ hai ngày này bị cảm đổi mới thiếu phía sau biết bảo chỉ, sẽ không đoạn canh sen nạt giờ rừng rậm khoảng cách thần hy lính hơn mười tám phẩy không không không hơn dặm nơi đây đã thuộc về trong rừng rậm chỗ cực sâu Khắp、nơi loại đều là các loại ma、thú. thậm ú t h chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được sử thi cấp ma thú phát sinh kinh người tiếng h ô c h ấ n thiên động địa mà ở chỗ này trong khu vực đã có một tòa màu đen thành trì tòa thành trì này rất lớn thậm chí so với bạch vũ sư thành còn lớn hơn trong thành nhân khẩu rất nhiều hơn nữa từng cái chủng tộc đều có nhân tộc hải nhân tinh linh địa tinh long nhân thú nhân bán thú nhân thậm chí chính là ác ma cùng hắc ám sinh vật đều có toàn bộ sinh linh đều vẻ mặt hung tướng nhìn lấy ánh mắt của những người khác mang theo nồng đậm cảnh giác nơi đây chính là sen nạt dở trong rừng rậm nguyên bản bảy đại thế một trong hát cám thiên đường đây là phương bắc tòa kia đế quốc bên trong các loại đạo phạm hội tụ mà thành đại thành đương nhiên sen nạt dở rừng rậm chi bên trong nguyên bản còn lại thế lực cũng có đạo phạm hội tụ ở chỗ này trong thành mọi người bất kể là đến từ nơi nào toàn bộ đều là hạng người cùng hung c á c có thể nói từ hát cám thiên đường kéo ra ngoài một nghìn khả năng cũng không tìm tới một người tốt đây mới thật là tội ác chi thành triệt triệt để để tạ ác thành mà dựa theo đạo lý mà nói cái này dạng một tòa tội ác chi thành hẳn là cũng sớm đã bị phương bắc tòa kia khổng lồ đế quốc bình định triệt để đặc diệt nhưng chẳng biết tại sao h á c ám thiên đường đã xuất hiện mấy trăm năm thời gian nhưng phương bắc tòa kia đế quốc nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì làm như không thấy lúc này chính giữa thành trì một tòa mặt ngoài m à i giữa rất nhiều sinh vật tà ác trong đại điện có ba bóng người ngồi yên lặng đại điện rất tối tăm nhưng cái này ba bóng người so với đại điện còn nôn ám hào quang rơi vào ba người trên người đều trực tiếp bị cắn nuốt được sạch sẽ hát ám tà ác khí tức lan tràn ra vạt mẹo bụi phía người ta phái đi căn bản đều không có thâm nhập đã bị chạy ra hát cám thiên đường truyền kỳ kỵ sĩ tháp bá lạnh lùng nói sau lưng của hắn cái bóng kéo rất dài có hàng vạn hàng nghìn hư ảnh đan và mẹo đại ộ Mặc kệ bọn hắn. đ ác ma nạ cổ t h ả n nhìn nói lần này ba chúng ta phương liên thủ đều xuất ra sau cùng con bài chưa là ta thần hy lĩnh bất diệt chúng ta liền không có bất kỳ an toàn đáng nói truyền kỳ vu sư g a s p e r truyền kỳ kỵ sĩ tháp bá đều nhẹ nhàng g õ đầu sắc mặt lạnh lùng b ạ c h vu sư thành hủy diệt cho bọn hắn quá chấn động m ạ n h hám đây chính là bạch vu sư thành hơn nữa còn là ở ý s i đ ồ g i a tộc trợ g i ú t giới như trước bị thần hy lĩnh đặc diệt thần hy lĩnh cực lực để cho bọn họ khiếp sợ không thôi cũng cảm thấy sợ hãi bọn họ rất sợ chính mình biết b ư ớ c bạch vũ sư thành dập k c ô n theo bị thần h y lính b ạ c diệt ai cũng không muốn chết càng không cần phải nói bọn họ bực này cao cao tại thượng truyền kỳ sở dĩ bọn họ tam phương quyết định trực tiếp liên thủ tiên hạ thủ vi cường đem thần h y lính b ạ c diệt trắng nhiễm thần h y lính ở bạch vũ sư thành trong một trận đánh hiện ra thực lực cực kỳ đáng sợ làm cho sáu gã truyền kỳ vất lạc nhưng bọn hắn tam phương như thế nào dễ cùng ai cũng có bài tẩy ta sẽ liên hệ người sau lưng hy vọng các ngươi cũng có thể liên hệ thế lực sau lưng lần này ít nhất cũng phải tập hợp mười tên trở lên truyền kỳ mới có thể san bằng thần hi lĩnh hắc ám tiên đường truyền kỳ kỵ sĩ tháp bá đạo thế giới n g ầ m lý việt nhìn về phía trước cái kia an an l ặ n g lặng chỉ có một mảnh tử thi địa hạ thành nét mặt lộ ra một nụ cười nơi này chính là trước đây cái kia đầu hàng tới được hắc long ái lạ nói mặt khác hai t ò a địa hạ thành một trong rơi vào trong thành ngươi c ô n g chiếm địa hạ thành cổ kỳ cảnh b ờ i tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh địa hạ thành cổ kỳ cảnh sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán hắc ám tinh linh n ư u mang n g i có thể với trong thành kiến tạo một tòa hắc long xảo huyện có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một đầu hắc long và ở tuyển trạch phá hủy địa hạ thành cổ kỳ cảnh đem hóa thành một cái sử thi bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc b ả n v ẽ trang bị chờ các loại tuyển trạch phá hủy bởi vì ngươi sở hữu linh chủ nhiệm vụ cán quét thế giới ngầm ngươi sẽ được một cái ngoài định mức kim cương bảo dương thông thường sử thi cấp địa hạ thành lý việt k h ẽ nói hắn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tuyển trạch phá hủy nhất thời quang mang tịch quyển mà ra đem chọn tọa địa hạ thành bao phủ rất nhanh cả tòa địa hạ thành dần dần biến mất vô tận quang mang ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái ba màu sắc rực g i trạch sử thi bảo dương sử thi bảo dương bên cạnh cũng xuất hiện một cái kim cương bảo dương tiến lên trước một bước lý việt trực tiếp đem hai cái bảo dương mở ra chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thạch mười sơ cấp thời gian quyển c h ụ c năm sơ cấp thuấn di quyển c h ụ c năm kim cương chi hoa ba thiên phú chi thạch một che đậy chi thạch một năng lượng thần năm một kim cương thăng cấp quyển c h ụ c một chiến tranh cổ thụ hạt giống mười chúc mừng ngài thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi trung cấp thời gian quyển c h ụ c hai trung cấp t u ấ n di quyển chụp hai che đậy chi thạch hai năng lượng thần năm hai n chương hai trăm h h c năm h mươi lăm chân thần hằng lâm cùng chân thần đối diện chương hai trăm năm mươi lăm chân thần hằng lâm cùng chân thần đối diện lãnh địa thời gian g ra tốt quyền chủ lý viện ánh mắt đảo qua nhất thời lộ ra thỏa mãn nụ cười quả nhiên hắn đoán không có sai lãnh địa thời gian gia tốc quyền trục ở sử thi cấp trong hỏng báo xuất hiện sát xuất đúng là thật cao bất quá ngẫm lại cái này cũng rất bình thường tuy là lãnh địa gia tốc hai tháng là cực kỳ cường đại công năng nhưng trên thực tế đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói tác dụng xa xa không có hắn lớn như vậy dù sao ở lãnh địa thời gian gia tốc chung là không có khả năng sử dụng nữa cá nhân thời gian gia tốc quyền trục mà hai tháng không muốn nói đối với sử thi cấp chính là đối với bạch ngân cấp hoàng kim cấp t r ư ớ c nghiệp dạ cũng không tính là một cái gì muốn để thăng còn thiếu rất nhiều trừ phi có thể có được đại lượng lãnh địa thời gian gia tốc quyền t r ụ trực tiếp làm cho lãnh địa gia tốc vài chục năm thậm chí một ba mười năm cái k i a đối với còn lại lính chủ mà nói mới có đại tác dụng sở dĩ lãnh địa thời gian gia tốc q u y ể n trục giá trị cũng không tính rất cao nhưng đối với hắn mà nói lại tác dụng c ự c đại dù sao hắn cần lãnh địa thời gian gia tốc q u y ể n trục cũng không phải là vì làm cho lãnh địa đơn vị có đầy đủ thời gian tu luyện mà là vì có thể có đầy đủ thời gian hợp thành còn có một phần thần khí mảnh nhỏ hiện tại trên tay ta thì có tứ phần thần khí mảnh nhỏ khoảng cách dung hợp thành nhất kiện hoàn chỉnh thần khí càng gần một bước hắn nhìn về phía cái k i a chiếu lấp lánh thần khí mà nhỏ vui sướng trong lòng tuy là trên tay hắn đã có nhất kiện ngụy thần khí thần chi huy chương nhưng cái này ngụy thần khí cũng không sức công kích ở hồng phong tháp cao cái k i a vài tên truyền kỳ pháp sư sau khi rời đi hắn là hơn lần nghiên cứu qua cái này thần chi huy cha tổng cộng có tam trọng hiệu quả hắn hiện tại chỉ có thể mở ra đệ nhất trọng hiệu quả toàn thuộc tính năm mươi cùng với mỗi ngày có thể thi triển một lần nguyên tố sứ phù hộ cái này nguyên tố sứ tận đáy hữu có thể ngăn cản truyền kỳ g a i công kích hơn nữa còn là tự động phòng ngự xem như là hắn coi trọng nhất cũng là bây giờ trên tay hắn mạnh nhất bảo m ệ n h vật so với kia toàn thuộc tính năm mươi công năng còn làm cho hắn coi trọng dù sao hắn hiện nay tự thân thực lực quá thấp có thể đối mặt đ ị n h nhân tuy nhiên cũng đã đạt được truyền kỳ dai nay cái thần chi huy t r ư ơ n g liền làm cho hắn có đầy đủ sức mạnh đối mặt truyền kỳ mà đây vẫn chỉ là nhất kiện ngụy thần khí hiệu quả nếu như nhất kiện chân chính thần khí như vậy hiệu quả khẳng định xa xa mạnh hơn cái này thần chi huy t r ư ơ n g sở dĩ hắn đối với thần khí t o á i phiến có đủ là ôn cực đại mong đợi chân chính thần khí á vậy cũng là chân thần chủ yếu nhất vũ khí còn có cái này mà pháp đế quốc di tích bản đồ l ý v i ệ t ánh mắt nhìn về phía đệ tam món ngẫu nhiên vật phẩm ánh mắt hơi c h ấ p động ban đầu tợ ly tháp nhưng chỉ có ma pháp đế quốc di tích ở tợ ly tháp trung không chỉ có làm cho hắn chiếm được đại lượng tài nguyên còn có một mạch truyền thừa di tích ngụy thần k h í thần chi huy t r ư ơ n g có thể nói thu h o ạ c h cực phong đặc biệt ngụy thần k h í thần chi huy t r ư ơ n g trình độ chân quý khó có thể tưởng tượng hắn vẫn chỉ là mở ra đệ nhất trọng hiệu quả liền kinh người như vậy nếu như mở ra đệ nhị trọng đệ tam trọng hiệu quả đâu lại nên bực nào k i n g ư ờ i càng không cần phải nói cái này thần chi huy chương còn làm cho hồng phong tháp cao đều khải du mà bây giờ hắn lại chiếm được một tấm ma pháp đế quốc di tích bản đồ nói không chừng hắn còn có thể ở một tòa khác trong di tích lần nữa thu được nhất kiện thần chi huy chương quả nhiên không hổ là sử thi cấp bảo dương trình độ chân q u ý chính là vượt qua xà kim cương bảo dương trên mặt hắn tất cả đều là tiếu ý v h ấ t tay đem tất cả vật phẩm thu vào sau đó hắn trực tiếp mang người hướng về một hướng khác mà đi ở đồ kinh n g ạ n nạ địa hạ thành nguyên bản vị trí lúc hắn lần nữa thấy được tòa kia chi chu nữ thần thần tượng bên trong thần tính làm cho hắn có chút tâm động không được một phần bạn bị cái kia bị tà ác chi chu nữ thần quan tâm khả năng liền tiền h phức không đáng vì một điểm t h ầ n tính bị vậy c h ờ tà ác chân thần quan tâm lý việt t h ở sâu không để ý đến phía dưới chi chu nữ thần thần tượng hắn luôn luôn có thể phân rõ chính mình nên chân thần giai bậc còn xa xa không phải hắn hôm nay có thể tiếp xúc vậy chờ tồn tại nói không chừng cách một cái thế giới đều có thể đơn giản đưa hắn mặc sát dù sao tại cái gì trong truyền thuyết chân thần đều là đáng sợ nhất một loại tồn tại hơn năm giờ phía sau hắn xa xa thấy được tòa thứ hai bị hủy diệt địa hà thành như loại này bị hủy diệt hà thành nếu không phải dưới t r ư ờ n g hắn thần thánh thiên sứ làm hắn là không cách nào ngưng tụ ra bảo dương đây là lính chủ q i tắc bất luận cái gì lính chủ đều phải tuân thủ sở dĩ hắn mới có thể yên tâm làm cho thần thánh thiên sứ ở thế giới ngầm cắn quét mà không lo lắng bị còn lại lính chủ hái rồi quả đảo còn lại lính chủ đi tới nơi này tối đa cũng chính là đem cái tòa này địa hạ thành một ít tài nguyên dọn đi ừng đột nhiên lý v i ệ t ánh mắt đông lại một cái nhìn lấy cái tòa này địa hạ thành phương bắt vị trí nơi đó có một tòa thần điện bất quá lúc này thần điện đã sụp đổ mà ở sụp đổ thần điện bên trong đã có một tòa chi chu nữ thần thần tượng hiện hiện ra bất quá đối với này lý việt cũng không có quá mức ngoài ý muốn dù sao trước đây đầu hàng tới được h ắ c long phái lạng cả sơ tở cũng đã nói cái tòa này địa hạ thành có chi chu nữ thần thần điện mà có thần điện dĩ nhiên là sẽ có thần tượng hắn đây sớm có dự liệu đây cũng không phải là làm cho hắn kinh ngạc địa phương hắn kinh ngạc chính là cái tòa này thần tượng lúc này c ư nhiên đang nở rộ lấy một loại mông mông ánh sáng màu đen loại hào quang màu đen này cực kỳ tạ ác cực kỳ hát á m hắn chỉ là nhìn phẳng qua thì có chủng hoa mắt choáng váng đầu cảm giác n h ư hắn không phải hắc cá ma long lì ổng kỵ sĩ chia sẻ bộ phận lì ổng thuộc tính hắn cảm giác mình sợ rằng khi nhìn đến cái tòa này thần tượng phía sau không cần mấy hơi thở sẽ c h ầ m luân lĩnh chủ đại nhân thần tượng thần tính bị kích hoạt rồi nữ vu vương hậu có d ạ n ngưng trọng hết sức thanh â m vang lên vị này truyền kỳ cảnh giới nữ vu nắm thật chặt trên tay pháp trượng lôi đình ở trên pháp trượng lan tràn bùm bùm nữ vệ đoàn các thành viên cũng từng cái sát mặt nghiêm túc pháp lực bắt đầu khởi động dù cho lý việt dưới chân hắc á ma long lì ổng cũng cả người bục chặt mắt rồng trung tràn đầy khẩn trương thần tượng trung thần tính bị kích hoạt rồi lý việt thân thể chấn động cảm thấy ra đầu tê dại đây là chi chu nữ thần thần tượng thần tượng trung thần tính thuộc về nhân vật gì cái này còn cần hỏi sao mà thần tính bị kích hoạt điều này đại biểu cái gì trong lòng hắn tuân ra bất an mãnh liệt hầu như lập tức liền muốn hạ lệnh rời đi nơi này nhưng còn không đợi hắn hạ lệnh chi chu nữ thần thần tượng cái kia lấy không biết tài liệu chế tạo mà thành mỹ phụ nhân đầu khá liền hơi quay lại song tà ác mà c h ẳ n ngập ánh mắt trực tiếp cùng lý việt đối diện đây là một đôi dạng gì ánh mắt đa lý việt trái tim thì dường như bị hung hăng gõ một cái hắn cảm thấy hô hấp đều tựa như muốn đình chỉ ở cặp mắt kia trước mặt hắn gần giống như trên đất truyền kiến đang ở bao quát cả tòa thương cung nhỏ bé vô cùng nhỏ bé đây chính là tỳ đình cùng đại thụ t r ê n lệ t lý việt trong lòng hít một hơi lãnh khí sắc mặt đều trắng v à i phần chi chu nữ thần chi chu nữ thần phủ xuống chúng cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong nháy mắt b ò đầy hắn toàn bộ thân hình phản phất có ư ớ c ước bạn không nhìn thấy thật nhỏ chi chu đang ở trên da rẻ của hắn bò sát d ầ m dạp giờ khác này hắn cả người nổi g i gà đều sâu ra đây là một vị chân thần vị cực độ tà ác chân thần、Đ. cầu bờ uffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả p h i ê u a tác giả quân xin nhờ lâu a chương hai trăm năm mươi sáu tri chú nữ thần t a n g b ữ chân thần bồn u nguyên chương hai trăm năm mươi sáu tri chú nữ thần t a n g b ữ chân thần bồn u nguyên v á n g vẻ liền một t i a do tiếng đều không có bất kể là lý viện vẫn là nữ vương hậu cọ dạn hay hoặc là hắc cá ma long lì ố n g nữ vệ đoàn các thành viên giờ khác này đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân dâng lên sông thẳng chán cái gì là chân thần cao cao tại thượng bao quát nhân gian giả tức là chân thần n ộ i l ú c hủy thiên diệt địa duyên lúc tạo hóa vạn vật giả tức là chân thần nâng cao thần quốc chấp trưởng chúng sinh vận mệnh giả tức là chân thần chân thần có rất nhiều truyền thuyết đó là xa xa siêu việt bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại dù cho sử thi dù cho truyền kỳ một ở chân thần trước mặt lại cùng trên đất kiến khác nhau ở chỗ nào đó là chân chính thần chỉ, chấp trưởng toàn bộ không gì không thể chân thần lý việt chưa từng nghĩ tới mình cùng chân thần lần đầu tiên chặn mặt sẽ là loại tình huống này hắn cũng không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề trước mắt chi chu nữ thần giống như trung thần tính lại bị kích hoạt dựa theo hắn hiểu biết mỗi một vị chân thần đều có rất nhiều tín đồ tự nhiên thần tượng cũng rất nhiều thần tượng trung thần tính cũng không là chân thần từ tự thân trên người tách ra đi mà là quanh năm suốt tháng tiếp thu tín ngưỡng thần tượng tự nhiên mà vậy đ á n sinh loại này thần tính căn cứ từ tợn l ì tháp ở bên trong lấy được tư liệu dù cho chân thần cũng vô pháp dùng nhập thân mình nhưng lại có thể thành t i ể u thần hàng căn cứ cái này cũng là chân thần thần hàng l ư ợ n g chủng một trong thủ đoạn chi chu nữ thần ở thế giới ngầm hỗn loạn bị hủy diệt thần tượng sợ rằng đều có dựa theo đạo lý mà nói chi chu nữ thần nên phải không có khả năng hàng lâm đến nơi đây dù sao nếu như mỗi một tòa hắc cám tinh linh địa hạ thành bị hủy diệt chi chu nữ thần đều thần hàng xuống tới như vậy vị này nữ thần cũng liền qua thấp kém nhưng bây giờ trước mặt hắn chi chu nữ thần thần tượng lại thứ thiệt bị kích hoạt rồi chi chu nữ thần thần hàng một cô cực kỳ đáng sợ khí tức cực kỳ kinh khủng đã đem bốn phương tám hướng bao trùm ở cổ hơi thở này phía dưới chuyên kỳ đều biến đến nhỏ bé không gian đều rất giống bị đọc lại lý việt một chuyến liền như ủng hộ phép bên trong t ô bản bước đi liên tục khó khăn cái này liền là chân thần và sao lý việt trong lòng kinh hãi tê cả da đầu quá mạnh mẽ quả thực cường đại đến không thể chống đỡ làm sao bây giờ trong đầu hắn điên cuồng chuyển động nhưng vô luận phương pháp gì đều căn bản vô dụng trước thực lực tuyệt đối bất kỳ thủ đoạn nào đều là nhỏ bé bất quá nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên hiện ra vô tận ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng quá trói mắt gần giống như một vòng liệt dương cực kỳ đột ngột xuất hiện đó là một cái vàng lóng lánh thần liên thần liên từ xa xôi chỗ quán xuyên một hồi đến từ trên trời toàn bộ tất cả trong trời đất đều ở đây s ô i trào thần liên chỉ là một cái thoáng liền e m chi chu nữ thần thần tượng trói lại lý việt có thể thấy rõ ràng đang bị thần liên trói trong m h á y mắt chi chu nữ thần thần tượng cái kia tà ác một đôi t r ò n g mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi sau một khắc cả cụ thần tượng trực tiếp nổ tung tất lạp lạp lý việt p h ả n phất nghe được thần liên xuyên toa hư không biến mất thanh âm trước mắt tất cả dị tượng hết thệ không thấy bóng dáng thì dường như phía trước cái gì chi chu nữ thần thần tượng cái gì thiên địa thần liên hết thệ đều là ảo giác chi mỗi nữ thần vi u y thần hàng nhằm vào lính chủ gọn hai điểm thần tính đạo tín hơi thở xuất hiện ở sở hữu linh chủ trước mặt nhất thời có một cái tính một cái mặc kệ lúc này đang làm cái gì sở hữu linh chủ đều n g ầ n ra thần sắc kinh hãi chi chu nữ thần vi q u y thần hàng nhằm vào lính chủ g ọ t hai điểm thần tính t vị chân thần lại vì đối phó lính chủ mà thần hàng giờ khắc này không biết bao nhiêu lính chủ đang hít một hơi khí lạnh cảm thấy bất khả tư nghị cao cao tại thượng chân thần cư nhiên sẽ thần hàng đối phó một vị lính chủ điều này sao có thể chân thần đó là bực nào tồn tại làm sao sẽ thần lòng chỉ vì đối phó một gã lính chủ bây giờ lính chủ nhóm có tư cách gì làm cho một gã vĩ đại chân thần thần hàng hơn nữa chân thần thần hàng đối phó lính chủ còn có thể chịu đến nghiêm phạt điểm này thật ra khiến rất nhiều lính chủ cảm thấy mừng rỡ đặc biệt một ít bán thần lính chủ bọn họ đã từng đứng ở bán thần cao độ rất rõ ràng chân thần c h ủ n bố nếu như sau này chân thần không cách nào thần hàng ra tay với bọn họ cái kia đây tuyệt đối là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức thế giới trong k ê n h nói chuyện tiến tính không đến mười giây liền triệt để qua chân thần một vị chân thần thần hàng là ai đưa tới chân thần xuất thủ、T. lính chủ chúng ta bên trong hiện tại cư nhiên liền có người có thể đưa tới chân thần bán ra sao ta đoán nhất định là thần hy lính chủ ngoại trừ thần hy l ĩ n h còn có ai có thể đưa tới chân thần xuất thủ không có khả năng thần hy l ĩ n h tối cường cũng bất quá truyền kỳ làm sao có khả năng làm cho chân thần xuất thủ nếu thật là thần hy l ĩ n h ta đây chỉ có thể nói tiếng đáng tiếc nếu như thần đẳng l ĩ n h trực tiếp bị chân thần hủy diệt vậy thật là tốt bất quá lần này c h i chu nữ thần quá thảm cư nhiên trực tiếp bị nạo hai điểm thần tính súng bắn chim đầu đàn a tri chu nữ thần vị thứ nhất thần hàm trực tiếp đã bị đánh hôn mê ta cảm thấy chuyện này thật tốt quá chân thần không thể thần hàng đối phó chúng ta chúng ta liền đều có hy vọng thành thần thành thần huynh đệ ngươi bây giờ cái gì dai bậc hiến hôi đều có thể xoay người thu h ồ chúng ta bực này tiềm lực vô cùng l ĩ n h chủ tương lai là thuộc về chúng ta trong đ ị a hạ thành lý việt rơi xuống từ trên không trong lòng tràn đầy sợ hãi kém chút nữa chỉ thiếu chút nữa hắn ngày hôm nay liền biết di c h ú c ở đây rồi ai có thể nghĩ tới chi chu nữ thần cư nhiên sẽ thần hàng đây chính là nhất tôn chân thần a may mắn may mắn có quy tắc hạn chế và không ngày hôm nay nhất định phải chết trên mặt hắn đều tràn đầy may mắn chưa bao giờ như mới thì một khắc kia hắn khoảng cách tử vong gần như vậy ở một vị thần hàng chân thần trước mặt nữ vũ vương hậu cọ d ả n hát cá ma long lì ổng đều không có chút nào sức phản kháng nếu không phải quy tắc đột nhiên hàn g lâm hắn tuyệt đối đã chết vị cái kia bị c h i chu nữ thần như nghiền chết kiến giống nhau nghiền sát tại chỗ loại này cảm giác bất lực loại này vô lực nhỏ bé cảm giác hắn căn bản không nghĩ lại trải qua lần thứ hai điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khẩn cấp muốn tăng cường thực lực không năm năng lượng chỉ cần có đại lượng năng lượng chân thần thì như thế nào sớm muộn có một ngày hắn b i ế t bước trên chúng thần quốc gia đem c h i chú nữ thần c h ạ m sát l ĩ n h chủ đại nhân ngươi xem đột nhiên nữ bu vương hậu có giảm chỉ về đằng trước nét mặt tràn đầy ngạc nhiên mở miệng nói lý viên sửng sốt theo nhìn lại lúc trước c h i chú nữ thần thần tượng nổ lên địa phương có một viên màu đen tiểu tiểu tinh thể nhẹ nhàng trôi nổi lấy này cái tinh thể màu đen tinh thuần cực kỳ l i ê n như cùng thế gian mỹ lệ nhất hoàn mỹ nhất thủy tinh đây là cái gì hắn trong lòng có chút nghi hoặc lính chủ đại nhân cái này là chân thần bột nguyên trong truyền thuyết chân thần bột nguyên nữ vũ vương hậu có dạng thanh niên ngoại trừ kinh hỷ còn có một lao kích động cùng hư vấn gs cầu bùffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả phiếu a tác giả quân xin nhờ chương hai trăm năm mươi bảy tiễn bảo nữ thần mở ra cái thứ hai truyền kỳ bảo dương chương hai trăm năm mươi bảy tiễn bảo nữ thần mở ra cái thứ hai truyền kỳ bảo dương chân thần bồn nguyên lý viện sắc mặt đọc dung nhìn chằm chằm khối kêu bất quá lớn chừng ngón tay cái tinh thể màu đen hắn mới vừa chứng kiến khối này tinh thể màu đen lúc liền hiệu đây tuyệt đối là bảo vật nhưng không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là trong truyền thuyết chân thần b u ồ n nguyên liên quan tới chân thần tin tức hắn hiểu rất ít hắn sẽ biết chân thần b u ồ n nguyên thứ trí bảo này cũng đều là bởi vì vợ ly thác bên trong truyền thừa cái kia trong truyền thừa liền có một quyển sách là chuyên môn giới thiệu chân thần tuy là giới thiệu không nhiều lắm nhưng là làm cho hắn đối với chân thần tầm thứ có chút hiểu rõ mà trong đó chân thần b u ồ n nguyên chính là quyển sách kia cặn kẽ miêu tả qua đồ đạc đây là người chân thần b u ồ n nguyên xa x ô i đi qua ma pháp đế quốc đã từng liệp sắt quá chân thần mà ma pháp đế quốc liệp sắt chân thần mục đích đúng là vì thu hoạ chân thần b u ồ n nguyên cái này và cái t r í bảo có thể nói chân thần b u ồ n nguyên là một gã chân thần thứ trọng yếu nhất một trong nếu như mất đi nhiều chân thần b u ồ n nguyên danh cao cao tại thượng chân thần đều sẽ rơi vào suy yếu thực lực đại giảm quyển sách kia sách chung thì có ghi chép bọn họ ma pháp đế quốc đã từng giam cầm quá chân thần không ngừng rút ra chân thần b u ồ n nguyên mà mười ba những thứ kia bị giam cầm chân thần bởi vì thời gian d à i bị rút lấy chân thần b u ồ n nguyên biến đến cực độ suy yếu thực lực thậm chí cũng còn không bằng một ít cường đại bán thần có thể tưởng tượng được chân thần bổn nguyên đối v ớ i một gã chân thần tầm quan trọng mà bây giờ đã có một phần chân thần bổn nguyên xuất hiện ở trước m ặ t h ắ n lý việt trong lòng cũng tuân ra một cỗ kinh hỷ cùng hưng phấn nếu để cho người biết được nơi này có một phần chân thần bổn nguyên ở như vậy không muốn nói c h u y ệ n kỳ cũng không nên nói thánh vực chính là bán thần cấp nhân vật khủng bố cũng sẽ không xa trăm triệu g i ả m đánh tới đây là có thể làm cho bán thần có càng hơn hơn xuất nhen lửa thần hỏa nâng cao thần quốc trở thành vô thượng chân thần trí bảo vật như vậy cái nào một danh bán thần không phải đến c u ồ n đương nhiên hắn thần hy lĩnh không có bán thần nhưng thứ trí bảo này cũng không phải là chỉ đối với bán thần có thể dùng chân thần bổn nguyên đối với bất luận cái gì chức nghiệp giá tác dụng cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng hắn hỉ tư tư đem chân thần b u ồ n nguyên thu vào chuyến đi này không tệ vẹn vẹn chỉ là một khối này chân thần b u ồ n nguyên liền hoàn toàn chuyến đi này không tệ sau đó ánh mắt của hắn lại để ở dưới đất một điểm thần dị tinh trên ánh sáng cái k i a một điểm thần dị tinh quăng lóe lên lóe lên liền như cùng thiên t ư ợ n g sao còn có một chút thần tính trên mặt hắn tràn đầy đủ cười cũng đem điểm này thần tính thu vào trước đây ở en nạ địa hạ thành hắn đã nghĩ đem cái kêu một tòa chi chu nữ thần thần tượng đánh nát lấy ra thần tính chỉ là kiên kỵ kinh động c h i chu nữ thần sở d ĩ không có làm như vậy cái này thần tính chân thần không cách nào du nhập g n thân mình a em ở đó là bởi vì cái này thần tính cũng không có đạt được chân thần tầm thứ mà là thuộc về chân thần trở xuống thần tính sở d ĩ chân thần không cách nào du nhập g n thần tính sinh mệnh ngược lại có thể du nhập g n tinh thần thần tính thứ tốt nếu c h i chu nữ thần không thể thần hàng chờ một hồi trở về thì đem ẹn nạ địa hạ thành bộ kia c h i chu nữ thần thần tượng cũng đập hắn thu hồi thần tính sau đó nhìn về phía trước mặt nhiều hơn tin tức ngươi công chiếm địa hạ thành một mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh địa hạ thành một sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán hắc cám tinh linh có thể với trong thành kiến tạo một tòa hắc long xào huyệt có bảy mươi tỷ lệ hấp dẫn một đầu hắc long và o ở có ba mươi tỷ lệ hấp dẫn hai đầu hắc long và o ở tuyển trạch phá hủy địa hạ thành một đem hóa thành hai cái sử thi bảo dương có thể từ trong hòm đ á mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại tuyển trạch phá hủy bởi vì ngươi sở hữu l i n h chủ nhiệm vụ cản quét thế giới n g ầ m ngươi sẽ được hai cái ngoài định mức kim cương bảo dương nhị cấp địa hạ thành lý việt thỏa mãn tâm niệm vận động hắn trực tiếp tuyển t r ạ c phá hủy nhất thời mơ hồ quang mang đem bốn phương tám hướng l ồ n g t r ư ơ n g quang mang bắt đầu khởi động tràn đầy một loại sắc thái t h ầ n bí mà đúng lúc này đột nhiên trước mặt hắn lần nữa hiện lên một đạo tin tức chân thần thần hàng vẫn diệt thần lực tán loạn hai cái sử thi bảo dương một người trong đó thăng cấp làm truyền kỳ bảo dương lý viên sử sốt tiện đà đại hỷ một cái thăng cấp làm truyền kỳ bảo dương trong lòng hắn quả thực sẽ bị kinh hỷ tràn ngập truyền kỳ bảo dương cái này quá ngoài ý muốn trong lòng hắn đều t o á t ra một cái ý niệm trong đầu chi chu nữ thần đây là tới tiễn bảo chứ không chỉ có tiễn hắn một phần chân thần bổn nguyên cùng thần tính lại còn tiễn hắn một cái truyền kỳ bảo dương truyền kỳ bảo dương cùng sử thi bảo dương trong lúc đó trên lệnh quá xa nếu nói là một cái sử thi bảo dương giá trị không thua kém hai chục triệu năng lượng như vậy một cái truyền kỳ bảo dương giá trị liền không thấp hơn một trăm triệu năng lượng hô hào quang thu hồi lại trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ hình thành hai cái bảo dương hai cái này bảo dương một cái phơi bảy ba màu màu sắc mà cái khác thì phơi bảy năm màu chạch quang mang trùng thiên sau đó ở hai cái bảo dương bên cạnh lại có hai cái số nhỏ nhất kim cương bảo dương hiện lên bốn cái bảo dương h a y thế bảo quang k i ế n người ta hoa mắt thần bê cảnh tượng như thế này nếu là bị còn lại l ĩ n h chủ chứng kiến tuyệt đối hâm mộ muốn chết cái thứ hai c h u y ể n kỳ bảo dương lý việt khắp khuôn mặt là nụ cười sung sướng hắn đi ra phía trước trực tiếp đem hai cái kim cương bảo dương cùng cái kia sử thi bảo dương mở ra mở dương mãi mãi cũng là thoải mái nhất hoa lạp lạp đại lượng chân quý vật phẩm như thiên nữ tán hoa chiếu vào b ố n phía chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thạch mười sơ cấp thời gian quyển chục năm sơ cấp thuấn di quyển chục năm kim cương chi hoa ba thiên phú chi thạch một che đậy chi thạch một năng lượng thần đăng một huyết đấu tràng kiến trúc bản m ẽ một ma lực thạch năm mươi nghìn chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thạch mười sơ cấp thời gian q u y ể n t r ụ c năm sơ cấp thuấn di q u y ể n t r ụ c năm kim cương chi hoa chín trăm tám mươi ba thiên phú chi thạch một che đậy chi thạch một năng lượng thần đăng một kim cương cấp ma pháp mỏ kim loại mạch một địa tinh liệu đạn một trăm chúc mừng n g à i thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi trung cấp thời gian q u y ể n t r ụ c hai trung cấp thuấn di quyển t r ụ c hai che đậy chi thạch hai năng lượng thần đăng hai mậu tượng chi thạch một chống dâu thần tượng một thần khí mảnh đỏ một khu trục quyền chụp một hoàng kim thăng cấp quyền trục hai mươi kim cương thăng cấp quyền trục hai sử thi thăng cấp quyền trục mảnh nhỏ năm lý việt q u ắ t mắt cương điệu nhìn một chút huyết đấu tràng kiến trúc bản vẽ chống d n g thần tượng khu trục quyền trục ba cái huyết đấu tràng kiến trúc bản vẽ có thể kiến tạo ra một tòa có thể làm cho đám người dân trong vùng của lãnh chủ đ ú c luyện kinh nghiệm chiến đấu huyết đấu tràng chống d n g thần tượng đây là một tòa không có thần chỉ thần tượng khu trục quyền trục hiếm thấy không gian hệ ma pháp quyền trục ó thể mang không cách nào phản kháng địch nhân khu t r ụ tiến nhập không gian loạn lưu trung thứ tốt lý việt thỏa mãn sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia long lánh năm màu trạch truyền kỳ bảo dương trong lòng tràn đầy trờ mong cái này cái thứ hai truyền kỳ bảo dương lại sẽ lái ra bảo vật gì bên trên một cái truyền kỳ bảo dương nhưng là cho hắn giết chóc cấp đấu khí cự thú ngưng tụ phương pháp hình chiếu thần kính anh hùng chi quả tiến tháp sinh mệnh sử thi cấp thăng cấp quyển trục trở các loại bảo vật quý giá Đờ đại được, bờ mời cầu cầu cất giữ, đại gia cảm cả UFFL, phiêu thấy tất tạm được. Xin mời ném ra trong tay giữ, gia xin ra ném kinh người thu hoạch thế giới tần đạo lần nữa chấn động lý việt đưa tay đem trước mặt truyền kỳ bảo dương mở ra ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy truyền kỳ bảo dương giá trị quá cao hắn đều không biết tiếp theo tái được truyền kỳ bảo dương biết là cái gì thời gian dù sao hắn còn chưa không có ở thế giới ngầm phát hiện sở hữu truyền kỳ giai địa hạ thành chúc mừng ngài thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chục năm trung cấp t u ấ n di quyển chục năm che lợi chi thạch năm năng lượng thần đăng mười mộng tượng chi thạch hai mỹ nhân ngư chi lệ một thời gian đỉnh trệ quyển chục một nước tử mẫu hà một tử vong chi thạch một thất tinh hoa hải đường một trời sinh dương hỏa một kim cương thăng cấp quyển trục hai mươi sử thi thăng cấp quyển trục hai truyền kỳ thăng cấp quyển trục mảnh nhỏ năm mươi mốt mỹ nhân ngư chi lệ thời gian dừng lại trục nước tử mẫu hà tử vong chi thạch thất tinh hoa hải đường trời sinh dương hỏa lý việt từ những thứ kia cố định chân quý vật phẩm bên trên đ ả o qua ánh mắt rơi vào cái này sáu cái ngẫu nhiên vật phẩm bên trên hơi n h ữ mảy sáu cái vật phẩm hắn cư nhiên nhất kiện cũng không nhận ra toàn bộ đều là hắn phía trước không có từng thu được đồ vật hãn tự tay đem từng món một vật phẩm cầm lấy nhất thời vật phẩm tin tức xuất hiện trong mắt hắn mỹ nhân ngư chi lệ. c h u y ể n kỳ giai mỹ nhân ngư lưu lại nước mắt ngàn năm khó gặp có thể nhường cho c h u y ể n kỳ giai chữa trị toàn bộ thương thế đối với thánh vực có nhất định tác dụng thời gian đ ỉ n h trệ quân c h ủ triển khai phía sau có thể ngưng kết c h u y ể n kỳ giai địch nhân thời gian một cái hô hấp đến hai cái hô hấp đối với thánh vực có nhất định tác dụng nước t ử mẫu hạ dù cho giống được sinh mệnh dùng ăn phía sau cũng có thể mang thai thực lực không cao hơn c h u y ể n kỳ tử vong c h i thạch mang đến tử vong tảng đá chỉ cần ở phía trên viết xuống địch tên của người địch nhân có một phần ba tỷ lệ trực tiếp tử vong không phải vượt lên trước truyền kỳ thất tinh hoa hải đường cực kỳ đáng sợp dược chúng độc giả trên người xuất hiện thất tinh ân ký một ngày thôi động địch nhân trong nháy mắt bị mất mạng đối với thánh vực có nhất định tác dụng trời sinh dương hỏa thiên địa tự nhiên mà thành trí dương hòa diễm đối với t à ác hệ âm hồn hệ sinh mệnh lực sát thương cự đại thứ tốt nhìn lấy những tin tức này lý việt ánh mắt s á n g trang k h ắ p khuôn mặt là nụ cười quả nhiên không hổ là truyền kỳ bảo dương xuất phẩm sẽ không có nhất kiện không phải chân chính bảo vật đặc biệt cái kia vài món có thể đối với thánh vực đều có nhất định tác dụng vật phẩm càng là chân vi đến khó có thể tưởng tượng thánh vực a đây chính là đứng ở sở hữu trắc nghiệm giả nhất định phong tầm thứ tồn tại lại tiến lên một bước là có thể lột sắt thành bán thần bán thần cấp tồn tại đã không thể xương chi là chức nghiệp giả bán thần chính là bán thần một chân bước vào chân thần lĩnh vực cái kia cùng bất luận cái gì chức nghiệp giả đều thuộc về bất đồng tầm thứ nhẹ nhàng phất tay hắn đem trước mặt tất cả vật phẩm thu vào tâm tình vô cùng tốt chuyến này thật đúng là mùa thu hoạch lớn chi chu nữ thần cũng quá k h á c h khí lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa nhiều đồ như vậy đi hồi trình hắn nhảy lên h á cá ma long lì ồng l ư n g thượng hạ lệnh nói ngang long â m vang vọng ma long dương cánh ngang trời trở lại thần đẳng lĩnh đã là đệ nhị trí đây là tới đến vạn tộc chiến trường đệ tam thập tam thiên lý việt đi ngang qua hẻn nạ địa hạ thành lúc trực tiếp đem t ò a kia chi chu nữ thần thần tượng cũng cho đập b ể lấy ra thần tính mang đi nếu chi chu nữ thần không thể thần hạng hắn dĩ nhiên là không cần lo lắng một trăm sáu mươi hai triệu năng lượng đứng ở lãnh địa trước tế đ à n lý việt nhẹ nhàng tự nói nét mặt mang theo vui sướng màu sắc đang trên đường trở về hắn cũng đã đem cái kia hai mươi tấm kim cương thăng cấp quyền trục bán ra tổng cộng bán ra ba chục triệu năng lượng trên tay ta còn có bốn chương sử thi thăng cấp quyền trục á i này bốn chương sử thi thăng cấp quyền t r ụ cũng nên bán rồi ánh mắt của hắn loe loe bất quá sử thi thăng cấp quyển trục quá c h â n quý không muốn nói đối với những lãnh chúa kia nhóm mà nói chính là đối với những thứ kia bạn thổ thế lực mà nói đều cực kỳ c h â n quý vạn tộc chiến trường khổng lồ cực kỳ cường giả vô số tự nhiên rất nhiều cường giả đều có huyết mạch con nối r ò n g nhưng thăng cấp sử thi cấp độ khó là rất lớn dù cho một vị bán thần huyết mạch con nối r ò n g cũng không có trăm phần trăm tỷ lệ thăng cấp sử thi sử thi cấp đây đã là đi lên con đường thành thần giai bậc ở rất nhiều thế giới đã thuộc về sử thi mà kim cương cấp cùng sử thi cấp ở thọ mệnh ở trên tranh l ệ n h cũng cực đại kim cương cấp chỉ có 300 năm t h ọ m ệ n h có thể sử thi cấp đã có 800 năm t h ọ m ệ n h tự nhiên sẽ có cực kỳ cường đại tồn tại cần sử thi thăng cấp quyền trục cho thân nhân của mình đây không chỉ là thực lực để thăng vẫn là tuổi thọ để thăng đây đối với một ít nhu cầu cấp bách nhân vật mạnh mẽ mà nói quả thực là có thể đ ế n c ù n g dù sao sử thi thăng cấp quyền trục quá mạnh mẽ hơn nữa không có hoàng kim thăng cấp quyền trục kim cương thăng cấp quyền trục chỉ có thể tác dụng với lãnh địa đơn vị hạn chế có thể trực tiếp đem bất luận cái gì sinh linh để thăng tới sử thi cấp đ â y đ ố i với những tu luyện kia thiên phú cực kém nhưng địa vị lại cực kỳ cao quý sinh linh mà nói quả thực cũng đủ để cho bọn họ tốn hao cực đại đại giới đem đổi lấy đương nhiên bất kỳ vật gì đều có giá trị vượt lên t r ư ớ c nhất định giá trị dĩ nhiên là sẽ có những vật phẩm khác thay thế v n độc trên chiến trường các loại kỳ chân dị bảo rất nhiều sử thi thăng cấp q u y ể n trục tuy là chân quý nhưng là không phải độc nhất vô nhị lý việt mở ra thế giới tần đạo trực tiếp lên tiếng nói độc không hai sử thi thăng cấp q u y ể n trục tái sinh dùng với không giới hạn chế lãnh địa đơn vị bất luận cái gì sinh mệnh chỉ có một tấm chỉ đổi năng lượng đại giới tới nhất thời không biết bao nhiêu chứng kiến cái tin này l ĩ n h chủ tất cả đều trận to hai mắt đ n g nhiên đứng lên sử thi thăng cấp quyền chủ thường tên một l ĩ n h chủ kinh hãi không thôi có thể trực tiếp để thăng tới sử thi cấp quyền chủ t hoàng kim thăng cấp quyền chủ kim cương thăng cấp quyền chủ phía sau lại còn có sử thi thăng cấp quyền chủ sử thi cấp a cư nhiên cũng có thể trực tiếp để thăng cái này quá không thể tưởng tượng nổi sử thi cấp đây chính là đã đi lên con đường thành thần giai bậc cư nhiên cũng có thể trực tiếp tăng lên không muốn nói thông thường lính chủ chính là những xuyên việt đó trước đã đứng ở cảnh giới bán thần lính chủ đều cảm thấy chấn động sử thi thăng cấp quyền chủ c á i này quá mạnh tuy là bọn họ cũng biết còn có một chút bảo vật cũng có thể đạt được cùng loại hiệu quả dân nhưng những bảo vật kia không có chỗ nào mà không phải là trên đời khó tìm chỉ sợ bọn họ đều cơ hồ không có gặp quà mà tin tức cũng lập tức chuyển đến đại lượng bản thổ thế lực trong hai gs cầu b u f l cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả p h i ê u a tác giả quân xin nhờ chương hai trăm năm mươi chín sử thi thăng cấp quyền t r ụ đưa tới oanh động chương hai trăm năm mươi chín sử thi thăng cấp quyển trục đưa tới oanh động sử thi thăng cấp quyển trục eo hành tình Y s ì đồ trong gia tộc Y s ì đồ tộc trưởng thả tay xuống ở trên trà hoản trong mắt quan g mang chất hiểm hô hấp r ồ n r ậ p vài phần tuy là bọn họ y nhiều nhà tộc truyền kỳ đều có không ít tự nhiên không thiếu sử thi nhưng hắn thích nhất tiểu nhi tử lại tu luyện tư chất kỳ sai vẫn cắm ở kim cương cấp không cách nào bước vào sử thi hơn nữa cả đời này bước vào sử thi cấp hy vọng đều cực kỳ xa vời nhưng bây giờ cứ nhiên xuất hiện sử thi thăng cấp quyển t r ụ loại vật phẩm này triệu tập ba chục triệu năng lượng cần phải cầm xuống hắn hạ lệ Đương n hắn i ê n h càng nghĩ tới hơn là trực tiếp đi thần hy lĩnh đem mấy thứ giành được bất quá hắn cũng biết dù cho hắn hiện tại phái người chờ nhân thủ của hắn đến rồi thần hy lĩnh cái này sử thi thăng cấp q u y ể n trục đã từ lâu không biết bị thần hy lĩnh chủ bán cho ai cước đoạt căn bản không thể thực hiện được lại còn có loại này bảo vật hồng phong tháp cao một g ã kim cương cấp pháp sư ánh mắt chiếu sáng tâm tình kích động hắn lập tức từ bế quan ma pháp tháp trung đi ra đi vào tìm phụ thân của hắn phụ thân hắn là hồng phong tháp cao một vị trưởng lão thế ngược cấp tồn tại ta ta nhất định phải đạt được một chỗ ao đầm bên trên một gã chui hai trăm lẻ bảy bậc đá kỵ sĩ trong mắt đều lộ ra đ i ê n cuồng trực tiếp hướng về ở chỗ sâu trong phóng đi sau lưng hắn bốn gã c h u y ể n kỳ giai kỵ sĩ theo sát sử thi thăng cấp vật chủ thần h y l ĩ n h chủ lại có thể đạt được vật phẩm như vậy v â n trung thành thần thánh thiên sứ kể l ệ nạ một đôi mắt diệp diệp sinh huy phía sau thần thánh cánh chim kim quang trói mắt nàng nguyên phù giữa không trùng trên mặt tuyệt mỹ hơi nhữu mày ba ngày sau chính là lần thứ hai lãnh địa bản công bố rồi hiện tại thần hi lính xuất g a gái này dạng một tấm sử thi thăng cấp v ậ chủ cái này tướng hoàn toàn váy i à y ba ngày sau lãnh địa bảng bài danh sở hữu nhất tôn sử thi cấp lãnh địa đơn vị cái này tuyệt đối sẽ để cho tòa kia lãnh địa ở bài danh t r u n g sở hữu ưu thế cực lớn hơn nữa không chỉ là ba ngày sau lãnh địa bảng tiếp qua mười bảy ngày chiến lược bảng vậy càng là không cách nào truy đuổi ưu thế bất quá nghĩ đến cái này tấm sử thi thăng cấp và c h ủ vậy cũng rơi không đến l ĩ n h chủ nhóm trên tay nàng chân mày triển khai nhẹ nhàng tự nói như nàng cái này d i ả m kiếp chức thuộc về bán tần cấp tồn tại trong không gian giới chỉ chân quý vật phẩm không ít nhưng nhiều hơn nữa các nàng xuyên việt chức có thể mang theo người đồ đạn cũng là có hạn hơn nữa đại đô cực kỳ c h â n quý hiện nay lính chủ nhóm căn bản dùng không phải điểm cùng những thứ kêu bản thổ thế lực so sánh mới trên lệnh quá tốt đ ẹ p đạt những thứ kêu bản thổ thế lực cường giả có thể xuất ra đại lượng trung hạ cấp tài nguyên bán ra nhưng bọn hắn lại không có so với tài lực một không muốn nói cùng bản thổ thế lực nửa thần tượng so chính là cùng bản thổ thế lực thánh vực so sánh mới cũng kém xa t í c t ắ p cho nên nàng mới phát giác được cái này tấm sử thi thăng cấp q u y ề n chủ sẽ không rơi vào lính chủ nhóm trên tay thần hy lĩnh lại đem thu được một nhóm lớn năng lượng cường giả mãi cường nàng lắc đầu trong lòng cũng có chút vô lực thần hy l ĩ n h quá mạnh mẽ xa xa mạnh hơn bọn họ những thứ này bán thần l ĩ n h chủ thậm chí không phải mạnh hơn một điểm nửa điểm mà là mạnh hơn nhiều cái tầm thứ thần ma mộ điện v ũ sư công hội ma hồ tử vong tri tâm san sát đứng đầu nhất trong lãnh điện danh danh xuyên việt t r ư ớ c đều thuộc về bán thần cấp tồn tại l ĩ n h chủ nhóm đều cao mày không có người nào thích biến số mà thần hy l ĩ n h chính là lớn nhất biến số ba ngày sau lần thứ hai lãnh địa bảng công bố thần hy l ĩ n h hiện tại bán ra sử thi thăng cấp vật c h ủ không ai có thể vui vẻ mà ở thế giới tân đạo cũng đầy là lĩnh chủ nhóm khiếp sợ thanh â m t sử thi thăng cấp quyền trục a a a a cho ta thật tốt a khó có thể tưởng tượng cứ nhiên ở kim cương thăng cấp quyền trục bên trên còn có sử thi thăng cấp quyền trục chẳng lẽ còn có truyền kỳ thăng cấp quyền trục sao ngoa tạo truyền kỳ thăng cấp quyền trục ngươi cũng t h ự c có can đảm nghĩ thần h y lĩnh liền sử thi thăng cấp quyền trục đều có thể bán ra thần h y lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu sử thi cấp veba ta có muốn hỏi thần hi lĩnh xác định là cùng chúng ta cùng đi đến vạn tộc chiến trường sao trên lệnh này làm sao càng lúc càng lớn thần hy lính đều bán ra sử thi thăng cấp quyền trục ta ngay cả bạch ngân đơn vị đều không có thê thê thảm thảm thành thích ta cũng chỉ có một gã bạch ngân đơn vị ta muốn tố cáo thần hy lính mở ô t ổ cho ta đến cái tố cáo cửa sổ a ta cũng muốn sử thi thăng cấp quyền trục a có thể trực tiếp sáng lập ra một gã sử thi cấp quyền trục khủng bố như vậy quá mạnh mẽ thần hy lính b ờ dịt dở dê s thần hy lính b ờ dịt dở dê s t h ầ n thiện lính bật đắt không được bao lâu gõ chim đầu đàn bản thổ thế lực sẽ dạy hắn là người không sai sử thi thăng cấp quyền t r ụ cũng dám lấy ra bản thổ thế lực sợ là mài đau x o è n x o è n g i á c rưởi thần h y lĩnh đi tìm chết thần h y lĩnh chính là chúng ta lĩnh chủ nhóm đệ nhất hại thần h y lĩnh d i ệ t ta tuyệt đối phải chúc mừng ba ngày thần h y lĩnh quá g i á c rưởi có bảo vật như vậy hẳn là tặng cho ta để thăng chúng ta l ĩ n h chủ trận doanh thực lực tặng cho ngươi lý việt liếc nhìn thế giới tân đạo chứng kiến có ít người kỳ lạ ý tưởng triệt để hết chỗ nói rồi cái này muốn dạng gì kỳ lạ mới có thể nói ra như thế kỳ lạ sự tình vất quá ngàn người thì có thiết diện vạn tộc chiến trường bên trong lĩnh chủ đâu chỉ trăm tỷ đúng với một ít kỳ lạ cũng không thể tránh được hắn không để ý chút nào ngược lại tân tân h i ế u vị nhìn lấy sau đó hắn bắt đầu kiểm tra gì b ậ c trang trực tiếp đem báo giá ở ba nghìn vạn năng lượng trở xuống tin tức che giấu thấp hơn ba nghìn vạn năng lượng không cần nghĩ đây chính là sử thi thăng cấp quyền trục có thể trực tiếp sáng lập ra một gã sử thi cấp cường giả là có thể vì l ĩ n h chủ nhóm tranh đoạt lãnh địa bảng chiến lược bảng hạng cũng là có thể cho các cường giả huyết mạch con nối dòng thực lực tăng gọn kéo dài sinh mạng dù cho chính là không có cái này hay cái một tấm sử thi thăng cấp quyền trục giá trị cũng vượt lên trước ba nghìn vạn năng lượng từ trên tay hắn tờ thứ nhất sử thi thăng cấp quyền t r ụ c bán cho x ỉ n vương quốc xạ sẽ biết vì có thể thu được một vị sử thi cấp tồn tại bất luận cái gì vương quốc đều nguyện ý trả giá kinh người đ ạ i giới lý việt từng cái tin tức ảo dù cho che giấu đại lượng tin tức như trước cũng không thiếu tin tức hơn nữa càng xem hắn nụ cười trên mặt liền càng thịnh trong lòng càng hưng phấn quả nhiên bản thổ thế lực nhóm gia nhập vào phía sau kẻ có tiền xa xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn a lần này đem bốn chương sử thi thăng cấp quyền chụp bán ra trên tay hắn năng lượng đem đạt được một cái sự đáng sợ lại triển khai lãnh địa thời gian gia tốc quần c h ủ hai tháng đủ để cho hắn thần hy lĩnh thực lực lần nữa tăng gọn gs cầu bờ uffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả phiếu A, tác giả quân xin nhờ chương hai trăm sáu mươi t i n h linh nữ vương thăng cấp truyền kỳ chương hai trăm sáu mươi t i n h linh nữ vương thăng cấp truyền kỳ năm mươi ba triệu năng lượng năm mươi bốn triệu năng lượng năm mươi bảy triệu năng lượng năm mươi tám triệu năng lượng tối cao năm mươi tám triệu hơn nửa giờ đi qua lý việt đem sở hữu trò chuyện riêng đều lật một lần vui sướng trong lòng một vị chưa từng nghe qua l ĩ n h chủ ra giá đạt tới năm mươi tám triệu năng lượng hắn hầu như có thể khẳng định vị l ã n h chúa này chắc là đứng sau lưng cường đại bản thổ thế lực cái kia giai đoạn cũng chỉ có bản thổ thế lực mới có thể xuất ra nhiều như vậy năng lượng đương nhiên cái này cùng hắn không có quan hệ gì bất kể là bán cho bản thổ thế lực vẫn là bán cho chính thống l ĩ n h chủ hắn đều không thèm để ý không do dự hắn trực tiếp cùng ra giá cao nhất bốn gã l ĩ n h chủ liên hệ trực tiếp đem trên tay bốn chương sử thi thăng cấp quyển chục hết thẻ b á ra ngược lại trừ chính hắn ra phòng t r ư ờ n g cũng không có ai biết được hắn cư nhiên một lần bán ra bốn c h ư ờ n g sử thi thăng cấp quyền trục giao dịch hoàn thành chứ hết thủ tục phí hắn trực tiếp thu được hai trăm mười triệu năng lượng thêm lên trên người hắn nguyên bản có hơn một trăm sáu mươi triệu năng lượng hiện nay trên người hắn tổng cộng sở hữu hơn ba trăm bảy mươi triệu năng lượng đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì lĩnh chủ đều n ẹ n h ọ n nhìn chân chối khó tin chữ a số thậm chí chính là bản thổ thế lực đều muốn cảm thấy t ê cả ra đầu hơn ba trăm bảy mươi triệu năng lượng a cái này quá nhiều cũng quá kinh khủng lúc trước tinh linh thánh thành truyền thừa mấy nghìn năm hơn nữa tinh linh từ trước đến nay giàu có nhưng cả tòa tinh linh thánh thành tài phú cộng lại phòng chừng cũng không vượt lên trước một trăm năm mươi triệu năng lượng đây chính là mấy triệu tinh linh mấy ngàn năm tích lũy mà hiện ở trên người hắn năng lượng lại so với lúc trước tinh linh thánh thành gấp đội còn nhiều hơn quả thực bất khả tư nghị sử thi thăng cấp quyền trục giá trị quá cao quả nhiên truyền kỳ bảo dương chân quý và phần không tính là còn lại vẹn vẹn chính là hai mươi tấm kim cương thăng cấp quyền trục hai tấm sử thi thăng cấp quyền t r ụ giá trị liền đến gần một trăm năm mươi triệu năng lượng nếu như tính lên còn lại bảo vật một cái truyền kỳ bảo dương giá trị khó có thể tưởng tượng lý việt nhẹ giọng nói hắn hiện tại tương đương chờ mong lúc nào có thể thu được cái thứ ba truyền kỳ bảo dương đối với hắn mà nói một cái truyền kỳ bảo dương cái tia chính là một cái bảo tàng khổng lồ nhìn s á c trời một chút lúc này mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn sắp xỉ xa xa rừng cây bầu trời phi điệu thanh thiến tỏa ra dư vi của mặt trời lặn hồng sán sán chói mắt từng cơn gió nhẹ thổi qua cành cây nhẹ nhàng đong đưa phá p h t đều mang một loại nhanh nhẹn cảm giác người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái lý việt bây giờ trong lòng vui vẻ nhìn cái gì đều cảm thấy thoải mái thời gian gia tốc ánh mắt của hắn loé loé trực tiếp đem trên tay lãnh địa gian gia tốc quyển trục xuất ra xé mở nhất thời mông mông quang mang đem chọn tọa thần hy l ĩ n h bao phủ đây là thời gian vĩ lực đây là chư thần đều không thể chống đỡ vĩ đại nhất chi lực hết thệ toàn bộ ở thời gian trước mặt đều nhỏ bé c ự c k ỳ dù cho v ô thượng chân thần thời gian rất dài trong năm tháng từ lâu không biết bỏ mình bao nhiêu lần thứ ba sử dụng hai tháng tinh linh nữ vương sủ l ì cũng muốn thăng cấp truyền kỳ hắn nét mặt bình tĩnh trở lại hiện nay h ắ n thần hy lĩnh dưới trướng chân chính chuyển kỳ giai bậc tồn tại có n g ụ tôn nữ v u vương hậu cọc giàn hát cá ma long lì ổng ác ma thuật sĩ sơ sơ thần thánh tiên sứ e n trổ thần thánh tiên sứ du lì ạ đương nhiên trên thực tế h ắ n thần hy lĩnh chung có thể phát huy ra chuyển kỳ giai thực lực tồn tại xa xa không chỉ năm vị tinh linh nữ vương x ú ly gỗ lìn thống suất ấu giờ hôi hải nhân thống suất t ạ n g dẹ cổ đều có thể phát huy ra chuyển kỳ giai thực lực thần thánh tiên sứ chiến đội thành viên hai hai phối hợp cũng có thể phát huy ra chuyển kỳ giai thực lực nữ vệ đoàn thành viên phối hợp với nhau đồng dạng có thể bộc phát ra vài tôn c h u y ể n kỳ giai thực lực hai b ạ n nữ vu quân đoàn cũng là hai gã c h u y ể n kỳ chiến lược thực lực như vậy tuyệt đối đã không tính là nhỏ yếu mặc kệ thả ở địa phương nào đều là một chi tương đương lực lượng đáng sợ nhưng lý việt như trước cảm thấy chưa đủ còn thiếu rất nhiều bất luận là phương bắc tỏa kia khổng lồ đế quốc vẫn là nam phương hồng phong t h á p cao đều cho hắn áp lực rất lớn mà lần này hắn liền muốn hợp thành ra đủ để lực lượng tự vệ dạng gì lực lượng mới đủ lấy tự bảo vệ mình thánh vực chỉ có thánh vực mới có thể tự bảo vệ mình không có lãng phí thời gian Lý Việt nguyễn tinh, tinh, tinh, tinh linh doanh địa phía trước đã sử dụng qua một viên mậu tường chi thạch bây giờ triệu h o à n giá tiền là n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ một mươi năm điểm năng lượng giờ ủy ba mươi điểm năng lượng mà theo nông nông quang mang đem chọn tọa n g u y ệ t tinh linh doanh địa vào phủ nhất thời triệu hoán giá cả lần nữa giảm đi nguyễn tinh linh cung tiến thủ giá cả trực tiếp từ một mươi năm điểm năng lượng giảm mất đến một mươi điểm giờ ý triệu hoán giá cả trực tiếp từ ba mươi điểm giảm b ớ t đến hai mươi điểm kể từ đó triệu ngồi ra một gã thanh đồng n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ liền chỉ cần ba trăm hai mươi điểm năng lượng ba chục ngàn danh thanh đồng n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ cũng chính là cần chín trăm sáu mươi vạn điểm năng lượng chút lòng thành lý việt n é t miệng lên mỉm cười không tiếp tục do dự trực tiếp bắt đầu đại quy mô triệu hoán n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ tương tên một n g u y ệ t tinh linh xuất hiện lại đang trong bạch quan g tiêu thất cả tòa n g u y ệ t tinh linh lúc này thì dường như biến thành hoàn mỹ nhất công vĩnh xưởng liên tục không ngừng thanh đồng nguyện tinh linh cung tiến thủ từ đại môn đi ra dưới sự chỉ huy của tinh linh nữ vương b ạ trận mà tinh linh nữ vương sủ ly khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh rốt cuộc ba chục ngàn danh nguyện tinh linh cung tiễn thủ toàn bộ triệu hoán mà ra mà tinh linh nữ vương sủ ly trên người cũng lao ra một cổ khí thế kinh k h ủ n g vô tận ánh sáng màu xanh lục rơi tự nhiên chi lực bắt đầu khởi động đem chọn tọa thần hy lĩnh cùng với trong vòng ngàn dặm nơi bao phủ thiên thiên vạn vạn đại thụ che trời đều tựa như sống lại một dạng c à n h cây hoa lạp lạp rung động hướng về thần hy linh trời mái chương 261, t i h i n h linh nữ vương đáng sợ chương 261, t i h i n h linh nữ vương đáng sợ b ấ t quá cực kỳ quỵ dị chính là kinh n g ư ờ i như vậy dị tượng nhưng ở nghìn dặm phạm vi những lãnh chúa kia nhóm lại làm như không thấy thì dường như cái này ngập trời một màn căn bản không tồn tại ở thế giới của bọn hắn một dạng thậm chí không chỉ là những lãnh chúa này những thứ kêu ma thú phi điểu đồng dạng không có cảm giác nào trong mơ hồ thần hy lĩnh dị tượng bao phủ nghìn dặm phạm vi cùng còn lại l ĩ n h chủ ma thú phi điểu thấy nghìn dặm phạm vi dường như nằm ở hai cái thời không đây chính là che đậy tri thạch khủng bố dù cho dị tượng kinh người bao phủ nghìn dặm thiên thiên vạn vạn che trời cổ thụ chiều mái nhưng như trước bị che đậy không bị bất luận cái gì sinh mệnh chứng kiến tự nhiên lực lượng lý việt đứng ở n g u y ệ t tinh linh cửa doanh trại nhẹ nhàng tự nói khoe miệng hắn mang theo thỏa mãn màu sắc truyền kỳ giai n g u y ệ t tinh linh nữ vương thực lực chắc chắn sẽ không so với nữ vu vương hậu có dạng kém bao nhiêu cái này cũng không hưởng phí hắn vì thế hao phí sáu ngày thời gian không sai triệu hoán hợp thành ba chục ngàn danh thanh đồng nguyện tinh linh cũng tiến thủ ước chừng hao tốn hắn sáu ngày thời gian ánh sáng màu xanh tự quyển thần hy lĩnh c h u n g cái kia từng bội chiến tranh cổ thụ đều rút ra thân dễ p h ụ c s á t đất thật sâu hành lễ năm chục ngàn danh nguyện tinh linh cũng đều tràn đầy vui sướng cùng với kính ý nhìn lấy các nàng nữ vương còn lại lãnh địa đơn vị cũng đều nhìn lấy các nàng thần hy lĩnh lại thêm ra một gã truyền kỳ d a i tồn tại sở hữu lãnh địa đơn vị trong lòng đều tương đương mừng rỡ tuy là bọn họ đều là từ từng tòa trong doanh trại đi ra nhưng mỗi một vị đều là chân thật sinh mệnh có linh hồn của chính mình có tư tưởng của mình có lo nghĩ của mình đặc biệt nữ vũ nhóm bọn chúng đều là cực kỳ thông minh thi phát giả các nàng làm sao không biết thần hy lĩnh càng mạnh gặp phải áp lực lại càng lớn các nàng cũng ở suy nghĩ lính chủ đại nhân sẽ làm sao hiện tại lại nhiều một vị truyền kỳ giai tồn tại tự nhiên mừng rỡ thời gian trôi qua dị tượng chậm rãi tiêu thất tinh linh nữ vương sũ lì chậm rãi từ trong hư không đi xuống một tiếng lục sắc bị giáp tay cầm tinh xào trường cùng cả người rúng động tự nhiên chi lực bốn phương tám hướng còn có đại lượng ma lực đang hoan hô từ lúc thăng cấp sử thi cấp lúc tinh linh nữ vương sũ lì cũng đã thuế biến thành cao đẳng tinh linh đa tạ lính chủ đại nhân ban ân nàng tùy một chân lý việt trước mặt cảm kích nói truyền kỳ giai nàng cũng rốt cuộc chân chính tấn thăng đến truyền kỳ giai t h ứ nay về sau nàng chính là nhất tôn truyền kỳ miễn lễ lý việt cười cười hắn mở ra tinh linh nữ vương sủ ly tư liệu tên gọi tinh linh nữ vương chủng tộc tinh linh cao đẳng tinh linh giai bậc truyền kỳ sơ k ỳ lực lượng một nghìn bốn trăm sáu mươi chín thể chất một trăm bốn mươi ba không năm một mất tiệp một nghìn sáu trăm bảy mươi tám chín tinh thần một nghìn bốn trăm năm mươi sáu sáu kỹ năng bạch ngân xuyên tấu tiễn bạch ngân đa trọng tiễn bạch ngân phong tiễn bạch ngân chậm tốc độ tiễn cựu tiễn liên châu hàn xương h à n g bạch ngân gân bạo nổ lưu tinh tiễn đ ầ y trời vũ tiễn t i ễ n linh tàn nguyệt vẫn tiễn bao t á p x u y ê n tim trong nháy mắt bắn ra hơn bạn mũi tên công kích địch nhân là truyền kỳ cùng tiễn thủ mạnh nhất đơn thể kỹ năng tiễn sông dài bắn ra đ i ề u từ mũi tên hình thành sông dài tính quyền sở hữu địch nhân tinh linh pháp tướng sở trường cung tiễn thương tổn lv hai mươi sáu tinh chuẩn một v hai mươi sáu thần c h i kháng tính lv hai mươi sáu v một để thăng mười lv hai để thăng hai mươi lv ba để thăng ba mươi thiên p h tinh linh nữ vương dưới t r ư ớ n g tinh linh binh chủng mẫn tiệp hai mươi lăm tinh thần hai mươi lăm thần xạ thủ tọa hạ cùng tiễn thủ độ i chuẩn xác hai mươi cùng tiễn kỹ có thể làm l ệ n h ba mươi thần tính ánh sáng lấy tự nhiên lực lượng có thể phục sinh bất luận cái gì không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới tinh linh phục sinh sau tinh linh đem nghe theo tinh linh nữ vương hiệu lệnh làm l ệ n h ba ngày thần tính ba áp chế địch nhân hai mươi lăm thuộc tính đánh giá tinh linh bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh nàng sinh ra là thần chỉ đối với tinh linh nhất tộc ban ân đây là trời sinh tinh linh nữ vương đã trở thành thần tính sinh vật quả nhiên không thể so nữ vu vương hậu nhỏ yếu bao、nhiêu. cũng liền kỹ năng thành lực bên trên nhỏ yếu hơn một ít dù sao c u n g tiến thủ chức nghiệp so ra kém nữ vũ chức nghiệp nhưng thực lực mạnh p h ỏ n g chừng cũng so với bình thường chuyển kỳ hậu kỳ lợi hại một ít lý v i ệ t trong lòng thỏa mãn không hổ là đồng dạng dốc lòng chiến đấu anh hùng đơn vị thực lực như vậy chính là cường đại không có quá nhiều làm lỡ hắn lại đi tới hát thiết kỵ sĩ doanh đ g h i ệ p hắn thần hy lĩnh hiện tại có ngũ n h á n h quân đoàn chủ lực nữ quân đoàn n g u y ệ n tinh linh cùng tiến thủ quân đoàn gỗ l i n quân đoàn sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn băng sương kỵ sĩ quân đoàn mà nữ v u quân đoàn cùng nguyệt tinh linh c u n g tiến thủ quân đoàn thủ lĩnh đều đã tấn thăng đến truyền kỳ giai hắn tự nhiên cũng muốn đem còn dư lại mấy nhánh quân đoàn thủ lĩnh cũng để thăng tới truyền kỳ giai mà so sánh với gỗ liền quân đoàn hắn càng coi trọng băng xương kỵ sĩ quân đoàn còn sơn lâm kỵ sĩ hắn không cách nào nhúng tay đó là cần theo thời gian trôi qua mới có thể chậm rãi tăng thêm quân đoàn nhân số đương nhiên hắn cảm thấy thời gian hai tháng này đi qua sơn lâm kỵ sĩ gia tăng số lượng vậy cũng đầy đủ làm cho gỗ liền thống xuất ổ dở thăng cấp truyền ký cấp sở dĩ gỗ liền quân đoàn sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn cũng không cần đứng ở hát thiết kỵ sĩ trong doanh trại hắn xuất ra năm viên mộng tưởng c h i thạch cùng với năm đạo tín ngưỡng c h i lực trực tiếp đem hát thiết kỵ sĩ doanh trại triệu hoán giá cả từ một trăm năm mươi điểm năng lượng hạ thấp năm mươi điểm năng lượng cái giá tiền này đã cùng nữ v u doanh đ ị a quang minh diệu linh doanh đ ị a một giả rồi cái này ba tòa doanh đ ị a là hắn thần hy linh chung là tối trọng yếu ba tòa binh chủng doanh đ ị a hợp thành thanh đồng kỵ sĩ cần bốn trăm điểm năng lượng trước tiên còn muốn đem trước gọi tới cái kêu b ệ n ngàn danh thanh đồng kỵ sĩ toàn bộ để thăng nói thanh đồng sau đó bốn bốn lại hợp thành triệu hồi ra bốn mươi ba phẩy không không không danh lý việt sắc mặt bình tĩnh hắn lần này chính là muốn trực tiếp đem băng xương kỵ sĩ quân đoàn mở rộng đem băng xương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng anh hùng đơn vị do nhi để thăng tới truyền kỳ giai mà xem như mạnh nhất cận chiến chức nghiệp giả lại là anh hùng đơn vị để thăng tới truyền kỳ giai phía sau thực lực mạnh khẳng định so với tinh linh nữ vương sủ l ị đều cường đại một đường đây chính là kỵ sĩ đáng sợ cùng giai kỵ sĩ dù là cùng vô sư chém giết rất nhiều cũng có thể làm được không rơi vào hạ phong mà các loại chờ đem băng xương kỵ sĩ quân đoàn để thăng sau đó hắn liền muốn chân chính bắt đầu hợp thành hắn thần hy lĩnh mạnh nhất chiến lực đủ để đối kháng thánh vực chiến lược g s cầu bờ uffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả phiêu a tác giả quân xin nhờ chương 262, lãnh địa thăng cấp thánh vực tầm thứ lực lượng chương 262, lãnh địa thăng cấp thánh vực tầm thứ lực lượng thời gian trôi qua ba ngày sau không chỉ có ban đầu bảy ngàn danh băng x ư ơ n g kỵ sĩ toàn bộ tấn thăng đến thanh đồng khác bốn mươi ba phẩy không không không danh băng x ư ơ n g kỵ sĩ cũng toàn bộ hợp thành kêu gọi ra đến tận đây băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn nhảy trở thành thần hy lĩnh số người nhiều nhất quân đoàn một trong cùng nguyện tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn tề bình đều là năm vạn người năm chục ngàn thanh đồng băng x ư ơ n g kỵ sĩ thêm lên giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp lãnh địa thiên phú anh hùng thiên phú gia trì có thể bột phát ra khủng bố chiến lược ít yếu hơn mười vạn danh bạch ngân thậm chí bạch ngân kỵ mười vạn bạch ngân kỵ sĩ là khái niệm gì đó là đủ để cho bất luận cái gì truyền kỵ đều biến sắc lực lượng một vạn thanh đồng kỵ sĩ liên có thể địch nội sử thi mười vạn thanh đồng kỵ sĩ có thể địch m như nhưng nếu có truyền kỳ vào tới như vậy thì tuyệt đối có thể bộ phát ra làm cho bất luận cái gì mười sáu truyền kỳ sợ hai huy năng đột nhiên nói ngân bạch sắc cổ sáng từ băng sương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng do nhi trên người phóng lên cao này đạo ngân bạch ánh sáng màu trụ quá sáng chói xa xa so trước đó thăng cấp sử thi cấp lúc rực rỡ rất nhiều c ắ m thẳng vào vân tiêu dường như muốn đem thiên khung đều phá vỡ một cái cột long nếu không phải che đậy chi thạch tác dụng đây tuyệt đối cũng bị không biết bao nhiêu người quan tâm c h u y ề n kỳ lý việt miệng hơi cười cực kỳ thỏa mãn không chỉ có băng xương kỵ sĩ quân đoàn thực lực tăng gọn quân đoàn trưởng thực lực cũng thẳng c ấ p tăng gọn hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng do ni vị này quân đoàn trưởng thêm lên năm chục ngàn có thể ngưng tụ ra giết chóc cấp đấu khi chiến thú băng xương bọn kỵ sĩ thực lực sẽ đạt được cùng các loại chờ trình độ khủng bố e rằng đã tiếp cận thành vực trong lòng hắn cực kỳ c h ờ mong thành vực a chính là hắn lần này mục tiêu hơn nữa băng sương kỵ sĩ quân đoàn giá cả cũng không cao đề thăng nguyên bản bảy trăm không danh băng sương kỵ sĩ lại tăng thêm hiện tại hợp thành triệu hồi ra bốn ba nghìn danh băng sương kỵ sĩ hắn cũng chỉ bất quá tiêu hao một nghìn chín trăm ba mươi vạn năng lượng mấy cái chữ này đối với hắn hiện tại mà nói cũng không coi vào đâu thậm chí hắn đều còn có một cổ xung động lần nữa triệu hồi ra năm mươi n g h n danh băng sương kỵ sĩ làm cho băng sương kỵ sĩ quân đoàn số lượng đạt được mười vạn kể từ đó l â y băng xương kỵ sĩ quân đoàn cường đại như vậy hầu như mặn phân trăm có thể đạt được thánh b ự c tầm thứ bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà cũng không có pho chư vu hành động hắn nhớ muốn thánh b ự c tầm thứ chiến l ự c cũng không phải là quân đoàn quân đoàn quá to lớn hành động bất tiện hắn cũng không khả năng đi nơi nào đều mang theo trong người một chi khổng lồ quân đoàn mười vạn kỵ sĩ vậy thì thật là kéo dài hơn mười dặm sau một hồi lâu cái kia rực rỡ trí cực quang trụ đang chậm rãi tiêu thất bang x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn trưởng j o h n n y thân ảnh rơi xuống từ trên không tùy một chân trên đất thanh â m khanh đường như kim tiết j o h n n y b á i tạ l ĩ n h chủ đại nhân ban ân l ĩ n h chủ đại nhân quân tiên phong chỉ bang x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn nhất định san bằng toàn bộ nhìn trước mắt chính mình t ò a hạ đệ thất danh truyền kỳ giai đơn vị lý việt cười cười miễn lễ bảy tên truyền kỳ tin tức này nếu như truyền đi đủ để lần nữa chấn động mọi người truyền kỳ cũng không phải là r a u cải trắng bất luận một vị nào đều là chân chính truyền kỳ hết sức cường đại hủy diệt một tòa vương quốc đều không phải là cái gì việc có nói pháp thuật là có thể nghiền nát một tòa thanh trì hơn nữa có truyền kỳ pháp tướng ở pháp lực đấu khí trên cơ bản liên tục không ngừng truyền kỳ pháp tướng là một loại cực kỳ thần dị tồn tại có thể trực tiếp từ còn lại trong không gian rút ra năng lượng chuyển hóa thành riêng phần mình cần pháp lực hoặc đấu khí bất quá cái này còn xa xa không đủ sau đó mới là hắn trọng đ ấ u k hí hắn muốn đem thần thánh thiên sứ entro trực tiếp hợp thành đến truyền kỳ cực hạn ở truyền kỳ phía dưới bất luận cái gì giai bậc đều chỉ có ba cái tiểu cảnh giới mà truyền kỳ giai đã có bốn cái cảnh giới nhỏ hắn tin tưởng chỉ cần đến truyền kỳ cực hạn như vậy thần thánh thiên sứ en c h ổ thực lực tuyệt đối sẽ đạt được một loại cực độ kinh khủng tầm thứ có lãnh địa thiên phú gia trì còn có thần tính ở rất đại khái s u ấ t là có thể siêu việt truyền kỳ giai đạt được cái kêu bất khả tư nghị thánh vực tầm thứ đem thần thánh thiên sứ en c h ổ hợp thành đến truyền kỳ cực hạ tổng cộng còn cần bảy tên truyền kỳ sơ kỳ thần thánh thiên sứ mà hợp thành một gã truyền kỳ sơ kỳ thần thánh thiên sứ cần một nghìn ba trăm mười vạn năng lượng hợp thành bảy tên liền cần chín nghìn một trăm bảy mươi lăm vạn năng lượng lý việt đều cảm thấy có vài phần t cả ra đầu chín nghìn một trăm bảy mươi lăm vạn năng lượng cái này không sai biệt lắm tiếp cận hơn một tỷ năng lượng là một cái cực kỳ c o n số kinh khủng vô luận là ban đầu tinh linh thánh thành vẫn là bạch vu sư thành dù cho tán ra bại sản cũng không thể cầm ra được dù sao rất nhiều thứ căn bản là không có cách b á n đi hợp thành quy mô quá lớn lại là hạng nhất cần tiêu hao đại lượng thời gian công trình trước đ ê m lãnh địa thăng cấp tà trên cuộc tính thăng hợp thành tốc độ cũng có thể thoáng để thăng một ít hắn thở sâu đi thẳng tới lãnh địa tế đ à n chỗ hiện nay hắn thần hy l ĩ n h là hoàng kim lãnh địa thăng cấp đến hoàng kim cần hai trăm khối tế đàn thăng cấp thạch điều kiện này hắn hiện tại tự nhiên thỏa mãn trên tay hắn có tế đàn thăng cấp thạch đã không ít năm trăm năm mươi ba chừng bốn trăm năm mươi khối không biết nếu như đem lãnh địa thăng cấp đến kim cương giai bậc là không phải l ĩ n h chủ thiên phú hạn mức cao nhất có thể tăng thêm hắn trong lòng có chút chờ mong hiện nay hắn l ĩ n h chủ về thiên phú giới hạn là cấp mười bốn có thể tăng thêm lãnh địa đơn vị bảy mươi toàn t h u ộ c tính nếu như hạn mức cao nhất tăng thêm nữa cấp bốn như vậy thì đem đạt được cấp mười tám cấp mười tám l ĩ n h chủ thiên phú là khái niệm gì có thể để thăng lãnh địa đơn vị chín mươi toàn thủ tính đó đúng là lại một lần nữa thuế biến ánh mắt của hắn loẹ loẹ lấy ra hai trăm khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở lãnh địa trên tế đàn có hay không tiêu hao ba triệu năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn thăng cấp không có bất kỳ do dự nào lý việt mở miệng nói nhất thời ánh sáng sáng chói lao ra đem phương viên ba mươi km khu vực bao phủ hoàng kim lãnh địa phạm vi lãnh địa chính là phương viên ba mươi km mà ở sáng chói hào quang mầu hoàng kim bao phủ xuống thần hy lĩnh bên trong sở hữu giai bậc thấp hơn hoàng kim lãnh địa đơn vị đều có một phần ba tỷ lệ thăng cấp đây cũng là hắn t r ư ớ c đem n g u y ệ t tinh linh cùng băng xương kỵ sĩ gọi tới nguyên nhân một phần ba tỷ lệ đã cực kỳ kinh người đủ để cho hắn thần lĩnh các đại quân đoàn thực lực lần nữa dâng lên một đoạn gs cầu b uffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả p h i ê u a tác giả quân xin nhờ chương 2 6 i t lãnh địa trang bị khủng bố chương 2 6 i t lãnh địa trang bị khủng bố hoàng kim thuộc tính là ở ba mươi ba mươi lăm trong lúc đó giờ khắc này lý việt liền cảm nhận được tự thân thuộc tính ở tăng gọn lực lượng mất tiệp thể chất tinh thần tăng mạnh làm cho hắn phảng phất về tới mâu thai bên trong cả người ấm áp cực kỳ thoải mái đây là một loại sinh mạng t r u y ề n tiếp toàn phương vị cường đại mặc dù đối với so với truyền kỳ giai động một tí hơn một ngàn điểm thuộc tính hắn điểm này thuộc tính liền số lẽ cũng không đủ nhưng đây cũng là thuộc về hắn tự thân t r u y ề n tiếp từ bạch ngân giai bậc bắt đầu trước nghiệp giả thọ mệnh sẽ tăng lên trên diện đ ộ n g bạch ngân giai bậc thọ mệnh cực hạn hai trăm n ă m hoàng kim đẳng cấp thọ mệnh cực hạn là hai trăm năm mươi năm mà chỉ cần thăng cấp kim cương giai bậc thọ mệnh cực hạn liền đem đạt được ba trăm năm ba trăm năm thọ mệnh nếu như đặt ở xuyên biện trước lam tinh cổ đại vậy cũng là một tòa vương triều tuổi thọ sau một lúc lâu lý việt tỉnh táo lại cảm thụ được tự thân biến đến cường đại hơn nhiều thân thể trong lòng k á c h nói hiện tại hắn khoảng cách kim cương giai bậc cũng chỉ có một bước ngắn vừa tới hắn là sẽ trở thành một gã kim cương cấp cường giả mà kim cương cấp khoảng cách sử thi cấp cũng không xa nếu là có thể đạt được sử thi cấp thọ mệnh cực hạn càng là nhảy lên một cái trực tiếp tăng vọt đến tám trăm năm tám trăm năm thọ mệnh là khái niệm gì cái kia đối với hắn mà nói đơn giản là khó có thể tưởng tượng đặt ở xuyên biệt trước cổ đại cái kia đều có thể trải qua mấy cái vương triều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 thú trảng thiên k h ô n g chi tháp cao đẳng ma pháp tháp 30, trung cấp ma pháp tháp 80, sơ cấp ma pháp tháp 170, m a pháp dân cư bốn nghìn lãnh địa binh chủng nữ vũ quân đoàn 20.000, ơ bang sương kỵ sĩ quân đoàn 50.000, n g u y ệ n tinh linh c u n g tiến thủ quân đoàn 50.000, ơ i l g ì n g quân đoàn 10.000, sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn 1 4 5 0 g h ì không hội hải nhân 2 5 2 t r ă không không địa tinh lãnh địa trang bị hắc hùng chống lãnh địa năng lượng ba ước 4.000 b ạ n lãnh địa thăng cấp năng lượng ba ước bốn n g h n vạn một nghìn vạn tế đản thăng cấp thạch hai năm trăm lãnh địa kiến trúc bốn không một nghìn lãnh địa trang bị lý việt từ trên hướng xuống quét mắt trước mặt lãnh địa đơn vị ánh mắt nhìn kỹ ở lãnh địa trang bị đi tới vạn tộc chiến trường lâu như vậy lái qua bảo dương cũng không biết bao nhiêu có thể từ đầu đến cuối hắn đều không có từng thu được kiện thứ hai lãnh địa trang bị trước đây mới thu được hắc hùng c h ố n g thời điểm hắn cảm thấy lãnh địa trang bị hẳn là cũng không quá rất thưa tớt nhưng bây giờ hắn biết rõ lãnh địa đơn vị rất thưa tớt quả thực khó có thể tưởng tượng dù cho sử thi bảo dương truyền kỳ bảo dương đều không có lái ra hô xoay tay phải lại trên tay hắn xuất hiện một mặt toàn thân đen nhánh phản phất hắc có thể ra gấu chế tạo thành đại cổ bề mặt này đại cổ bên cạnh treo r ù i trống mặc dù là màu đen nhánh nhưng mơ hồ còn mang theo một loại đỏ sậm l i ê n phảng phất là ngâm không biết bao lâu thời gian tiên huyết hình thành cái loại này đỏ sậm khiến người ta nhìn lấy liền sợ bề mặt này chống trận hắn cho tới nay đều không thế nào dùng qua dù sao bề mặt này chống trận tác dụng là làm cho nghe được tiếng c h ố n g lãnh địa đơn vị mười lực lượng mà hắn nhiều lần chiến đấu không phải lấy n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ làm chủ chính là lấy nữ vu quân đoàn làm chủ căn bản không dùng được lực lượng t h u tính bất quá hiện nay băng sương kỵ sĩ quân đoàn cường đại về mặt này hắc hùng c h ố n g cũng liền có thể phát huy được tác dụng tăng thêm mười lực lượng thuộc tính đây chính là hạng nhất đ ị c h thiên công năng càng không cần phải nói đây là quần thể t ă n g phúc đ ặ t ở băng sương kỵ sĩ trong quân đoàn về mặt này hắc hùng c h ố n g có thể phát huy ra được vi năng quả thực khủng bố dù sao lực lượng đối với bất luận cái gì kỵ sĩ mà nói đều là cực kỳ trọng yếu thuộc tính kỵ sĩ sung phong có thể hay không một lần đem địch nhân chiến trận s ô n hủy thấy cũng chính là lực lượng có hay không tiêu hao một trăm vạn năng lượng để thăng lãnh địa trang bị hắc hùng trống giai bập đột nhiên hàng chữ nhỏ hiện lên trước mắt hắn lý việt nhất thời hơi xứng sở đề thăng lãnh địa trang bị giai b ậ c lãnh địa trang bị giai b ậ c lại có thể dựa vào năng lượng đề thăng ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên đây chính là quần thể tăng phúc nịch thiên trang bị hiệu quả mạnh cũng liền so với lĩnh chủ thiên phú yếu m ộ t b ậ c có thể đề thăng đây chính là tuyệt hảo tin tức hầu như không có bất kỳ do dự nào hắn trực tiếp tuyển c h ạ c h đề thăng hô mông mông quang mang đem hắc hùng c h ố n g bao phủ nhất thời hắc hùng trống bên trên nhiều hơn đại lượng rậm rạp chẳng t r ị kỳ dị phú văn c á mặt hắc hùng chống giờ k h ắ c này cũng giống như nhiều hơn một loại sắc khí cực kỳ khủng bố sắc khí hơn nữa mặt ngoài hiện ra càng thêm thần bí càng thêm kỳ dị các loại chờ u a n mang tán đi phía sau lý việt lập tức kiểm tra trước mắt hắc hùng chống tin tức tên gọi hắc hùng chống loại khác lãnh địa trang bị d a i bậc địa d a i hiệu quả g ọ i hắc hùng chống sở hữu nghe nói tiếng chống lãnh địa đơn vị mười lăm lực lượng sở hữu nghe nói tiếng chống địch nhân năm lực lượng thật là mạnh hiệu quả không chỉ có tăng phúc tự thân mười lăm lực lượng còn yếu bất địch nhân năm lực lượng lý việt con mắt to hiện ra cái hiệu quả này quá mạnh mẽ cho băng xương kỵ sĩ quân đoàn trang bị quả thực như hổ thêm cánh một tăng giảm một chút đủ để cho băng xương kỵ sĩ quân đoàn thực lực tăng vào đá có hay không tiêu hao một nghìn b ạ n năng lượng đề thăng lãnh địa trang bị hắc hùng chống giai bậc ngay sau đó một lại là một hàng chữ nhỏ xuất hiện chứng kiến dòng này chữ nhỏ lý v i ệ t cả người đều trở nên hưng phấn lại còn có thể tiếp tục đề thăng Đợt, cầu đánh cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả p h i ê u a tác giả quân xin nhờ chín chương hai trăm sáu mươi bốn hắc hùng tiên cổ đề thăng thần thánh thiên sứ chương hai trăm sáu mươi bốn hắc hùng tiên cổ đề thăng thần thánh thiên sứ đề thăng lý việt không có bất kỳ do dự nào nói thẳng đề thăng qua một lần hát hùng c h ố n g liền có thể tăng thêm mười lăm lực lượng suy yếu địch nhân năm lực lượng tăng lên nữa một lần hiệu quả lại sẽ biến đến bao nhiêu mạnh tuy là một ngàn vạn năng lượng không ít nhưng có thể đề thăng một lần hát hùng c h ố n g nhưng cũng hoàn toàn đáng giá ánh sáng mông lung mang bắt đầu khởi động lần nữa đem hát hùng c h ố n g bao phủ ở nơi này mông lung trong ánh sáng hát hùng c h ố n g mặt ngoài lần nữa nhiều hơn r ầ m rạp chẳng trịt kỳ dị phụ văn trình thể bên trên cũng biến thành càng thêm thần bí càng thêm tô quý thậm chí ngoài mặt đã nhiều hơn từng đạo ngân s ắ c biên một cỗ sắc bén chi lực lao ra khiến người ta tê cả ra đầu sắc khí điên cùng thực quyền thì dường như bề mặt này hắc hùng trống bên trong có một tòa tu la chiến trường vô tận sát phạt c h i âm lao ra cực kỳ đáng sợ s á t s á t s á t chiến chiến chiến. trong mơ hồ như có nhất tôn trống lên bầu trời hắc hùng hư ảnh sừng sững ở đại địa bên trên ngửa mặt lên trời dích đ ả o chấn động tiểu tiêu sau một hồi lâu mông lung kia quan mang mới chỉ có thán đi lý việt mắt sáng lên lập tức kiểm tra trước mắt thuế biến phía sau hắc hùng trống tin tức tên gọi hắc hùng tiên cổ loại khác lãnh địa trang bị giai bậc thiên gia hiệu quả g ọ i hắc hùng tiên cổ sở hữu nghe nói tiếng chống lãnh địa đơn vị hai mươi lực lượng mười mất tiệp sở hữu nghe nói tiếng chống địch nhân mười lực lượng tăng một trăm bảy mươi bảy thêm hai mươi lực lượng mười mất tiệp suy yếu địch nhân mười lực lượng lý việt hô hấp đều có chút rồn rập trong mắt tràn đầy chấn động quá mạnh mẽ cái hiệu quả này làm cho hắn đều có chút khó có thể tin hắn vốn cho là hắc hùng chống thể biến chắc là tăng thêm phe mình càng nhiều hơn lực lượng suy yếu địch nhân càng nhiều hơn lực lượng lại không nghĩ rằng cư nhiên ở cơ sở này bên trên còn nhiều hơn ra khỏi tăng thêm mười nhanh nhẹn hiệu quả băng xương kỵ sĩ quân đoàn nhưng là trọng kỵ binh mất tiệp đối với kỵ binh mà nói trọng yếu bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời mà bây giờ chỉ là nhất kiện lãnh địa trang bị liền g i a tăng rồi hai mươi lực lượng cùng mười mất tiệp ngịch tiên lãnh địa trang bị cũng quá mạnh như vậy chân quý vật phẩm bất luận cái gì l ĩ n h chủ đạt được đều muốn mừng rỡ như đ i ê n tính lại thượng l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú băng xương kỵ sĩ quân đoàn bị một trăm mười lực lượng chín mươi thể chất một trăm linh năm nhanh nhẹn đáng sợ tam phúc nhưng lại kèm theo băng xương công kích hiệu quả chịu đến công kích bất cứ địch nhân nào đều sẽ chịu đến đóng băng giảm tốc độ lý việt trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc vui sướng hắn cảm thấy lúc này năm chục ngàn băng xương kỵ sĩ quân đoàn tính dừng c h u y ể n kỳ giai quân đoàn trường j o h n g h phân phối lãnh địa trang bị hắc hùng tiên c ổ thực lực kinh khủng không hề nhỏ khả năng đã có thể đạt được thánh vực tầm thứ thánh vực đây chính là đứng ở chức nghiệp giả t ộ t cùng nhất tồn tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết bán thần bất quá đến cùng có hay không đạt được thánh vực tầm thứ hắn hiện tại cũng không có biện pháp nghiệm chứng chỉ có thể chờ đợi về sau cùng chân chính thánh vực sau khi giao thủ mới có thể biết được dù sao hắn chưa từng thấy qua thánh vực không biết vực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu nhìn trước mắt lãnh địa tế đàn còn kém hai trăm năm mươi khối tế đàn thăng cấp thạch là có thể chân chính thăng cấp thành kim cương cấp lãnh địa lần này lãnh địa thời gian ra tốc sau khi kết thúc cũng nên e m thần hy l ĩ n h phạm vi lần nữa đánh như vậy cũng có thể thu thập một nhóm lớn tế đàn thăng cấp thạch hắn sắc mặt bình tĩnh trở lại tế đàn thăng cấp thạch đây là hạn chế lãnh địa tấn thăng trở ngại lớn nhất lãnh địa giai vật càng cao c ầ tế đàn thăng cấp thạch thì càng nhiều n h ư hắn hiện tại muốn từ hoàng kim tấn thăng đến kim cương l i ê n c á nước chừng năm trăm khối tế đàn thăng cấp thạch nếu như dựa vào mình mở cái dương dù cho toàn bộ đều mở sử thi bảo dương cũng cần mười bảy cái sử thi bảo dương mới có thể mở ra năm trăm khối tế đàn thăng cấp thạch số lượng này q u á k i n h người mười bảy cái sử thi bảo dương cái này trên cơ bản liền ý nghĩa vài chục tòa địa h ạ thành phải tìm được nhiều như vậy địa h ạ thành đều muốn không ít thời gian sở dĩ thu thập tế đàn thăng cấp thạch phương pháp nhanh nhất chính là phá hủy lãnh địa dù cho phá hủy một tòa lãnh địa có thể lấy được tế đàn thăng cấp thạch không nhiều lắm nhưng thắng ở lãnh địa quá nhiều không có suy nghĩ nhiều hắn đi tới quang minh diệu linh doanh đ g h i ệ p theo hắn tín bảo chỉ có thần thánh thiên sứ e n t h o ngưỡng đối tượng vị này sớm nhất hợp thành đi ra thần thánh thiên sứ đồng thời cũng là xỉn vương quốc dạy hẹn mỹ vương quốc quang minh giáo phái thư theo quang minh giáo phái đồng b ộ phát triển mỗi ngày có thể thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng nước lên thì thuyền lên bắt đầu đi lý v i ệ t trong lòng khe nói theo hắn bắt đầu triệu h á n nhất thời danh danh quang minh diệu linh xuất hiện ở trước mặt sau đó lại đang ánh sáng màu trắng chung biến mất thời gian không ngừng trôi qua mỗi hợp thành một gã truyền kỳ giai thần thánh thiên sứ đều cần bốn ngày tả hữu đây còn là bởi vì hắn tự thân thuộc tính đề thăng hợp thành tốc độ tăng nhanh nguyên nhân mà muốn đem thần thánh t i ê n sứ e n c h o tấn thăng đến truyền kỳ cực hạn ước chừng còn cần hợp thành ra bảy tên truyền kỳ sơ kỳ thần thánh t i ê n sứ may mắn chỉ cần không phải rót vào linh hồn dù cho thần thánh t i ê n sứ sinh ra cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dị tượng bằng không trên tay hắn có thể xa xa không có nhiều như vậy che đậy trì bên phải sau hai mươi tám ngày lý việt nhìn lấy trước mặt không nhúc n í c h bảy tên truyền kỳ sơ g i a thần thánh t i ê n liền trong lòng có chút hư vấn entro chuẩn bị sẵn sàng sao hắn lên tiếng nói mặc dù là này hao phí đại lượng thời gian cùng năng lượng nhưng chỉ cần đem entry để thăng tới truyền kỳ cực hạn như vậy hết thể đều đ à n g i á lấy entry cường đại tuyệt đối có thể lấy truyền kỳ cực hạn cảnh giới b ộ c phát ra khiến người sợ hãi uy năng hơn nữa phía sau hắn còn có một cái kế hoạch trên tay hắn nhưng là có hai quả anh hùng chi quả entry l ù i về phía sau còn phải tiếp tục hợp thành tự nhiên không thể chuyển hóa thành cộng hùng đơn vị nhưng một hắn nhưng có thể đem một gã khác thần thánh thiên sứ chuyển hóa thành anh hùng đơn vị chỉ cần thần thánh thiên sứ chung xuất hiện anh hùng đơn vị en c h o liền có thể chịu đến anh hùng thiên phu anh hùng thực lực biết lần nữa tăng vọt đến lúc đó hắn hầu như có trăm phần trăm lòng tin truyền kỳ cực hạn thần thánh thiên sứ en trổ có thể phát sinh t h á n h vực t ầ n g thứ chiến lược dù sao thần thánh thiên sứ cái chủng tộc này quá nguyên tiên là chân chính gần thần chủng tộc dù cho không có bất kỳ n g o à i định mức tăng phúc đó cũng là cùng giai vô địch tồn tại thậm chí kỹ năng ở trên đáng sợ còn có thể để cho bọn họ miễn cưỡng cùng cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ những sinh linh khác chết biết lĩnh chủ đại nhân en trổ đã chuẩn bị xong en trổ có chút kho nén hương và nói Đ.S. c ầ Cầu、b、u V.U.F.E.L. cất giữ, đại gia cảm t giữ, gia đại h ấ y tạm đ ư ợ c x i n mời ném n ra r t o g t a y tất cả p h i u t á c giả q u â n xin nhờ. mươi 265, vị thứ nhất thánh vực tồn tại thần quốc hình thức ban đầu chương hai t r ư ơ i lăm vị thứ nhất thánh vực tồn tại thần quốc hình thức ban đầu lý việt gật đầu hắn không nói gì nữa tâm niệm vừa đậu nhất thời bạch s á c hợp thành khuôn đem thần thánh thiên sứ en chỗ cùng một danh truyền kỳ sơ kỳ thần thánh thiên sứ thể xác b a phủ nhất thời bạch quang l ó i lên hai bóng người tiêu thất mà thần hy lĩnh bầu trời quang minh năng lượng sôi chảo mông nông thần thánh quang mang đem chọn tọa thần hy lĩnh bao phủ một tòa thiên đường hư ảnh sừng sức ở thần hy lĩnh bầu trời như ẩn như hiện thần thánh thơ ca ở trong thiên địa vang lên phà ả phất có hàng vạn hàng nghìn thiên sứ đang ca hát trên người khi tức cường đại một mảng lớn thần thánh thiên sứ en trộ một lần nữa xuất hiện phía sau thần thánh cánh chim hảo quang rực rỡ ngang trời trăm mét cực kỳ huế lệ lấy hiện tại thần thánh thiên sứ en trộ truyền kỳ trung kỳ giai bậc phối hợp lĩnh chủ thiên phú gia trì thực lực mạnh đã hoàn toàn có thể sánh ngang chân chính truyền kỳ cực hạc hắn hợp thành ra một gã truyền kỳ trung kỳ thần thánh thiên sứ thể xác sau đó b ạ c h s á c hợp thành khuôn lần nữa đem thần thánh thiên sứ en trổ cùng tên này thần thánh thiên sứ thể xác bao phủ quang mang lần nữa lóe lên thần hy linh ở trên quang minh năng lượng càng thêm sôi t r ạ o phảng phất đều ở đây hoan hô hoan nên vương giả của bọn chúng hàn g lâm truyền kỳ hậu kỳ đẳng cấp en trổ trên người khí tức lần nữa tăng gọn một mạng lớn trên tay cái kia quang minh đại kiếm thiêu đốt h ừ n g hực thần thánh h ỏ a diễm tựa như có thể tinh lọc thế gian toàn bộ hạc á m truyền kỳ hậu kỳ thần thánh thiên sứ lực lượng hai trăm sáu mươi chín mươi tám m thể chất hai trăm sáu mươi ba không tinh thần hai trăm năm mươi bảy tám ba so với truyền kỳ sơ kỳ thời điểm tất cả đều tăng vọt một nghìn một trăm điểm tả h ư u tính lên l ĩ n h chủ thiên phú toàn thuộc tính bảy mươi truyền kỳ hậu kỳ thần thánh thiên sứ toàn thuộc tính có thể đạt được kinh người bốn nghìn năm trăm tả h ư u mà truyền kỳ cực hạn sinh linh thuộc tính cũng b ấ t quá là hai năm trăm ba nghìn càng không cần phải nói căn bản không khả năng như thần thánh thiên sứ giống nhau thuộc tính như vậy cân đối không có n h ư ợ c điểm hơn nữa lấy thần thánh thiên sứ chủng tộc kỹ năng tuy là tu vi kém một cái cảnh giới nhỏ nhưng trên thực tế kỹ năng uy lực cũng không kém gì truyền kỳ cực hạn như vậy tính ra truyền kỳ hậu kỳ thần thánh thiên sứ en c h ổ thực lực chân chính đã vượt qua xa truyền kỳ cực hạn lý v i ệ t nhìn lấy thần thánh thiên sứ en c h ổ thuộc tính giao diện trên mặt đều là thỏa mãn quá mạnh mẽ không hổ là chỉ cần thanh niên là có thể đạt được cảnh giới bán thần địch t i ê n sinh mệnh thần thánh thiên sứ quả nhiên của bố truyền kỳ hậu kỳ thuộc tính cũng đã có thể so với còn lại sinh linh truyền kỳ cực hạn thuộc tính đây chính là thiên phú khó có thể tưởng tượng cường đại thiên phú hơn nữa thần thánh t i ê n sứ sở trường cũng vượt qua xa còn lại sinh mệnh càng không cần phải nói còn có một điểm thật tính lúc này bất luận cái gì truyền kỳ cực hạ n đứng ở en trổ trước mặt sợ rằng đều phải bị dễ như t r ở bàn tay c h â n áp thực lực như vậy quá kinh khủng tiếp tục hắn thở sâu đem còn lại bốn gã truyền kỳ sơ kỳ thần thánh thiên sứ thể xác hợp thành vì lại một danh truyền kỳ hậu kỳ sau đó b ạ c h s á c hợp thành khuôn đem thần thánh thiên sứ en trổ tương tên này truyền kỳ hậu kỳ thần thánh thiên sứ thể xác bao phủ mánh liệt trắng quang kiềm d i ệ u hai bóng người tiêu thất thần hy lĩnh bầu trời quang minh năng lượng trực tiếp điên tuồng hình thành mánh liệt năng lượng tri hải quang minh rực rỡ khí tức thần thánh tràn ngập bao phủ toàn bộ thiên đường hư ảnh càng thêm rõ ràng. cũng to lớn hơn cái kia thần thánh thơ ca không chỉ có tràn ngập k i n n g h i ê m cũng tràn ngập một loại quang minh thần hy linh trung mấy trăm ngàn lĩnh dân đều sợ hãi tham nhìn khi tức thần thánh quá kinh người quả thực cũng là người ta từ trong tới ngoài đều cảm thấy một loại tinh lọc cảm giác phản p h ấ t thể sắc và tinh thần vào giờ khác này ở nơi này thần thánh trong ánh sáng đều biến đến cực kỳ tinh thuần thần t h á n h tiên sư en c h ổ thân ảnh xuất hiện ở không trung cả người đều thiêu đốt thần thánh hỏa diễm phía sau hai cánh triển h a i thần thánh quang mang điên cùng kiềm chế một cổ kinh khủng ý áp làm cho tâm thần người rung động trong mơ hồ đạo thân thánh b ự c giới lấy en chỗ làm trung tâm như ẩn như hiện bất quá nhìn qua tuyệt không ổn định phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể ra thánh b ự c lý v i ệ t ánh mắt l o e l o e sử thi cấp tồn tại tiêu chí là có thể ngự không phi hành cùng lĩnh vực truyền kỳ giai tồn tại tiêu chí là truyền kỳ phát tướng mà thánh b ự c tầm thứ tồn tại tiêu chí chính là thánh b ự c thánh b ự c cùng sử thi cấp lĩnh vực là hoàn toàn bất đồng đồ đạc lĩnh vực chỉ là hình thành một mảnh càng có lợi với tự thân tác chiến khu vực mà thánh vực đó đã là hoàn toàn hình thành một cái cùng ngoại giới phân chia tiểu thiên đ i ệ ở cái này mảnh nhỏ tiểu thiên địa gian thánh vực chủ nhân có thể chế định quy tắc dù cho liền để cho hỏa không có nhiệt độ làm cho thủy so với hỏa d i ễ m còn nóng bỏng đều hoàn toàn có thể hoa tươi thánh vực bên trong toàn bộ đều chịu đến thánh vực chủ nhân trưởng khống hơn nữa thánh vực cũng là tương lai thần quốc cơ sở có thánh vực mới có tương lai thần quốc tuy là lúc này entro hiện hiện ra thánh vực cực kỳ không ổn định so với yếu nhất thánh vực tầng thứ tồn tại mà nói khả năng đều kém xa t í c t ắ p nhưng cái này cũng đã cho thấy entro đang lấy chuyển kỳ dai dai bậc nhìn trộm thánh vực tầng thứ lực lượng dù cho thánh vực cực kỳ không ổn định nhưng đối với bất luận cái gì truyền kỳ cực hạn mà nói đó cũng là căn bản là không có cách chống lại e n c h ộ đa tạ lĩnh chủ đại nhân b a n lân e n c h ộ rơi trên mặt đất quỳ một gối thương phấn cung kính hướng lý việt hành lễ miễn lễ lý việt cười nói hắn mở ra e n c h ộ tin tức giao diện nhìn sang tên gọi thần thánh t i ê n sứ trưởng thành kỳ t r ủ n g tộc thiên sứ tộc giai bậc truyền kỳ cực hạn lực lượng ba trăm ba mươi hai chín ba thể chất ba trăm ba mươi mốt hai sáu mất tiệp ba trăm ba mươi hai bốn chấm chín tinh thần ba mươi hai tám mươi chín sáu kỹ năng quang minh cự kiếm thần thánh công xiềng thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự trạm thần thánh kế quang thần thánh h ỏ a diễm thần thánh kiếm chém thần thánh bao tác vạn kiếm hàng lâm thiên đường hàng lâm triệu hoán thiên đường h ư ảnh gia trị tự thân toàn thuộc tính hai mươi quang minh t à i quyết lấy t à i quyết lực lượng thẩm phán định nhân chuyển động kỳ giai thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể công kích quang minh kiếm hà triệu hoán vô tận quang minh chi kiếm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 chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là chúc phúc rs cầu bờ uffl cầu cất giữ đại gia cảm thấy tạm được xin mời ném ra trong tay tất cả p h i ê u a tác giả quân xin nhờ xuyên chương 266, vị thứ hai thánh b ự c tồn tại chương 266, vị thứ hai thánh b ự c tồn tại tác hồi sinh cờ ư i mịn chứng kiến entro tin tức giao diện lý việt khỏe miệng hơi hơi nhét lên hơn ba phẩy ba không không lực lượng giá trị hoàn toàn vượt ra khỏi chuyển kỳ cực hạn phạm chủ nếu là lại tăng thêm lĩnh chủ biên độ sóng cùng thần thánh t i ê n sứ kèm theo thần tính biên độ sóng sợ rằng có thể quyết đấu thánh vực hậu kỳ cương giả dâu di thánh vực trung kỳ cường giả là hoàn toàn không nói chơi hơn nữa e n c h o lần này đột phá lại thêm ra tới bốn cái kỹ năng thiên đường hàn g lâm có thể để cho e n c h o toàn thân thuộc tính tăng thêm hai mươi chứng kiến cái này lý v i ệ t không khỏi ám hít một hơi l ê n h ký vốn là e n c h o tự thân lực lượng giá trị cũng đã đạt được thánh vực cảnh giới nếu là đối với thời gian chiến tranh gặp phải thế quân lực địch tĩnh nhân trực tiếp mở ra thiên sứ hàn g lâm không duyên cớ nhiều hơn một phần năm chiến l ự c trực tiếp là có thể đem đối phương tuân sát trừ cái đó ra còn lại mới thức tỉnh ba cái kỹ năng đều là sức bật siêu cao g ó kỹ cách en trổ càng gần trên người nàng tán phát quang mang càng làm cho lý việt cảm thấy thoải mái làm cho hắn lúc này cải biến trước kia chỉ đem en trổ dung hợp đến truyền kỳ cực hạn dự định chuẩn bị tiếp tục cho en trổ dung hợp mà đang ở bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay en trổ lúc một đạo phụ để hiện lên trước mắt truyền kỳ cảnh giới đột phá tới thánh vực cảnh giới cần triệu hồi ra đơn vị nắm giữ thánh vực không cách nào trực tiếp đi qua dung hợp đột chứng kiến cái này lý việt không thể làm gì khác hơn là bông t h à cái ý nghĩ này thở dài làm cho en trổ chính mình đi làm quen mới lực lượng sau đó liền hướng nữu phía doanh địa đi tới đem en trổ hợp thành đến truyền kỳ cực hạn dù n g h ì n một r ă m y mươi vạn năng lượng hiện tại hắn còn dư lại hai ước 4.830 vạn năng lượng bất quá cũng may hợp thành nữ vu thành phẩm muốn so thiên sứ thấp rất nhiều hơn 60 triệu năng lượng hoàn toàn có thể hợp thành một cái rơi truyền kỳ cảnh giới cực hạn nữ vu đi ra mà muốn cho nữ vu vương hậu có dạng tấn thăng đến truyền kỳ cực hạn vậy sẽ phải tăng thêm nữa nữ vu đội hình thêm lên nữ vu trung thì có một gã truyền kỳ cảnh giới ác ma thuật sĩ sơ sơ chỉ cần lại để cho chín tên nữ vu đột phá đến truyền kỳ cảnh giới có dạng là có thể như tinh linh nữ vương một dạng tấn thăng đến truyền kỳ cực hạn nữ vu vương hậu có dạng ngươi chuẩy xong chưa mặc dù biết l ĩ n h chủ đại nhân sẽ để cho mình cũng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới cực hạn nhưng chân chính đến vào thời khắc này nữ vu vương hậu có dạn vẫn là kích động không thôi vội vã mở miệng nói chuẩn b ả n tốt lắm l ĩ n h chủ đại nhân nữ vu vương hậu có dạn thoại âm rơi xuống lý việt bắt đầu công việc lưu bụ lên bạch quang dần dần nồng n ặ n g khoảng khắc t ừ n g tên một vô ý thức sử thi cấp nữ vu hiện lên trước mắt đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai gã truyền kỳ sử thi cực hạn nữ vu nhất thời bạch quang nói lên hai bóng người tiêu thất thần hy lính bầu trời mây đen dọc d ạ n từng đạo dạ dở xuyên tòa ở trong tầng mây thân thần hy linh trong nháy mắt tràn ngập lại sấm xét ở giữa hải dương chỉ là này đạo nói lôi long đang rơi xuống thần hy lĩnh bầu trời một trăm m mở lúc tựa hồ bị một đạo bình chướng vô hình cách trở biến mất đột nhiên nữ vu vương hậu có dàn đóng chặt đôi mắt đẹp t r ợ n mở khoe mắt dĩ nhiên lưu lộ trận trận hồ quang điện nữ vu vương hậu có dàn bàn tay hơi t r y ể n khai một cái tử sắc cần cầu chậm dãi thành hình trên bầu trời nóng nảy lôi long trên người hồ quang điện lần nữa biến lớn như sợ cung trợt đảo một dạng khắp nơi tán loạn một màn này đẹp những hạ đẳng đó cấp tinh quái củng gỗ lịn sợ đến không được Chiến trận này, hoàn toàn không so với t r ư ớ c xa kỳ nhi dị tượng sai lý việt thỏa mãn cười cười tiếp tục động tác trên tay k h o ả n g khắc bạch s á c hợp thành khuôn lần nữa nhắm ngay hai gã sử thi cực hạn nữ vu quan g mang lần nữa l ó e lên thân hy lính bầu trời trong mây đen cái kia lôi long thân ảnh càng phát ra ngưng thật điên cuồng trên không t r u n g tán loạn như muốn thoát đi vùng trời này nữ vu vương hậu có dạn g trong tay t ử sắc lôi cầu cấp tốc b i ế n lớn không lại lại tựa như phía t r ư ớ c trứng gà kích cỡ tương đương lôi cầu bên trong lôi hồ làm cho lý việt không khỏi đánh dùng mình một cái cùng em trổ tương đồng đến truyền kỳ hậu kỳ nữ vu vương hậu có dạn các hạng thuộc tính giá trị cũng tăng lực lượng 281-6. r m t bốn mẫn tiệp 281-4. r t sáu thể chất 282, 2 8 2 t r t i n h thần 291-6. r n m m dường như thần thánh thiên sứ en trộm ộ t dạng đạt được c h u y ể n kỳ hậu kỳ nữ vu nữ vu vương hậu có d ạ n g đã vượt qua c h u y ể n kỳ cực h ạ n từ đó thần h y l ĩ n h có nhiều một vị trí tôn chiến lực lý việt thở sâu động tác trên tay lần nữa d ù n g g i ả mạch s á c hợp thành khuôn một lần đem cuối cùng năm tên sử thi cực h ạ n nữ vu thể sắc toàn bộ bão phủ mạch quan cuộn trào mãnh liệt lòng lánh mấy đạo thân ảnh tiêu thất thần hi lính bầu trời lôi long trực tiếp phân hóa mở hình thành vô số đạo hồ quang điện hướng bốn phía tả n ra trong n é y mắt nguyên bản đặt ở thần hy lĩnh bầu trời mây đen đầy lôi hồ t h i ể m được lý việt không khỏi tao mày nhưng mà cái này tán loạn lôi hồ ở nữ vu vương hậu có dạn mở mắt cái kia khoa dự bị đại học đều bị định trụ nữ vu vương hậu có dạn thân ảnh c h ầ m rãi dâng lên cùng hắc vân càng ngày càng gần trong mây đen bị định trụ lôi hồ lại tựa như gặp thiên địch một dạng điên cùng muốn tránh thoát giàn buộc nhưng mà lại đều là dụng công sự tồn tại của bọn họ vốn là vì thành toàn nữ vu vương hậu có dạn lên cao thân thể ở hắc vân dưới không đúng là lôi vân dưới ngừng lại thiên tay hơi hơi n ế t lên đúng theo nàng hét lớn một tiếng trên bầu trời lôi h ồ giống như lưu thủy hướng phía bàn tay của nàng vào tới gần một phút đồng hồ nữ vu vương hậu có d ạ n lòng bàn tay lôi cầu đã có bóng đá cao thấp mà phía trước bị lôi h ồ răng đầy h ắ t vân lần nữa hiện ra nó vốn có màu sắc theo cuối cùng một tia lôi h ồ tràn vào nữ vu vương hậu có d ạ n lòng bàn tay t ử s ắ c lôi cầu t ử s ắ c lôi cầu dần dần thu nhỏ lại lần nữa khôi phục phía trước trứng gà kích cỡ tương đương nữ vu vương hậu có d ạ n đột nhiên thu nạp ngón tay dùng sức cầm tay tâm lôi cầu phía sau nàng trận lóe ra trận trận từ sắc hồ quang điện mái tóc không gió mà bay đứng lên cho vốn là xinh đẹp vô cùng khuôn mặt tăng chút hứa tuân sắc thấy lý việt đói khắc không ngớt trong đầu đã hiện ra buổi tối l u ậ t b ả n t r a n g cảnh b ấ t quá khoảng khắc nữ vu vương hậu có g i ả n phía sau lay động mái tóc chậm rãi hạ xuống trận trận hồ quang điện cũng toàn bộ thú liễm nữ vu vương hậu có g i ả n khi tức trên người cấp tốc tăng gọn nàng đóng chặt ánh mắt lần nữa mở uống lôi theo tiếng di chuyển nữ vu vương hậu có dạn mới hét lớn một tiếng một đạo sấm sét màu tím lấy nàng làm trung tâm hướng về phía bầu trời bành kích mà đi đầy trời hắc vân trong nháy mắt tiêu tán thần hy lĩnh khôi phục sáng s ủ a lý việt lúc này hưng ơ phấn mở ra c ả dồn tin tức giao diện tên gọi nữ vu vương hậu chủng tộc nhân tộc nữ vu giai bậc truyền kỳ cực hạ n lực lượng ba trăm hai mươi mốt năm sáu thể chất ba trăm ba mươi hai năm một mất tiệp ba trăm ba mươi mốt bốn năm tinh thần ba nghìn ba trăm ba mươi bảy kỹ năng lôi điện t h u ậ t đa trọng t i ề m điện lôi vân phong bạo liên hoàn t i ề m điện lôi điện h ậ thuẫn triệu hoán lôi gấu ngân xả l o i vũ trăm xét đánh ngàn năm chín xét đánh tầm chắn năng lượng tam thiên lôi cức thiên lôi hàng thế lôi thần hư ảnh vạn lôi oanh đỉnh lôi đỉnh b ạ n mẹo lôi đỉnh ba chục ngàn triệu hoán ba vạn đạo lôi đỉnh công kích đ ị c h nhân chuyển kỳ giai tối cường đơn thể pháp thuật một trong lối hải địa n g ụ c trường khống lôi đỉnh lực lượng hình thành một tòa dài dọc vượt lên trước ngàn mét lôi đỉnh hải dương bao phủ toàn bộ lôi đỉnh pháp tướng sở trường chi phối lôi đỉnh v ba mươi sáu l v hai để thăng hai mươi l v ba để thăng ba mươi thiên phú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 có thể so sánh thánh vực chung kỳ c ự n giả bất quá bất đồng chính là nữ vu vương hậu cạ r ồ n cũng không có tăng thêm mới kỹ năng đặc thù bất quá này cũng ở lý việt dự toán ở giữa thủ lĩnh sinh vật chỉ có đang đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có tương đối cường đại kỹ năng xuất hiện cảnh giới nhỏ đột phá đều là làm cho nguyên bản kỹ năng càng cường đại hơn cái này không liền cái này một lần đột phá nữ vu vương hậu cạ r ồ n thiên phu chung dưới chướng nữ vu binh chủng thi pháp tốc độ trực tiếp gia tăng rồi kinh người một lần đạt tới bốn mươi thân là vu sư lý việt tự nhiên biết cái này bốn mươi tăng lên đại biểu cái gì mà đổi thành một cái tinh thần thuộc tính tăng phúc cũng tăng lên gấp đôi đạt tới bốn mươi càng làm cho lý việt vui mừng chính là cái này một lần vượt phá nữ vu vương hậu cạ dồn thân cận nguyên tố trực tiếp gia tăng rồi ba giờ liền cái này h ắ p nhất trực tiếp đem toàn bộ nữ vu binh chủng chiến lược cất cao ba thành không ngừng có nữ vu vương hậu cạ dồn g i a trì thêm lên chính mình lĩnh chủ thêm được mới vừa trở thành truyền kỳ sơ kỳ cái kia chín tên nữ vu cùng ác ma thuật sĩ sở sở thực lực đi thẳng tới truyền kỳ hậu kỳ một ít yếu một chút truyền kỳ cực h ạ n sinh vật hắn mười hai nhóm cũng có thể đổi kháng đem nữ vu vương hậu cạ dồn để thăng tới truyền k so trước đó chọn nhanh gấp bốn nghĩ vậy lý việt không khỏi mừng thẩm may mà đem lãnh địa đẳng cấp trước tăng lên nếu không nữ vu vương hậu c ạ r dồn để thắng tới chuyển kỳ cực hạn thời gian không biết biết kéo bao lâu sau đó lý việt lần nữa tốn hao 2 9 4 9 g h ì n vạn một n điểm năng lượng hợp thành ra chín tên sử thi cực hạn nữ vu bổ sung vào nữ vu đội ngũ một phen hợp thành xuống tới nguyên bản ba ước bốn nghìn vạn năng lượng chỉ còn lại có năm mươi tám vạn ba nghìn trong đó tốn nhiều nhất chính là thần thánh thiên sứ entro chỉ nàng một người liền xài sấp xỉ một cái tiểu mục tiêu một trăm triệu năng lượng tinh linh nữ vương sủ lì cùng nữ vu vương hậu cạ dồn tăng lên cộng lại cũng mới tốn hai cái tiểu mục tiêu nhiều một chút tinh linh nữ vương sủ lì thăng cấp truyền kỳ sơ kỳ làm cho nguyễn tinh linh cùng tiến thủ quân đoàn nhiều mười c h i đội ngũ nhiều mười tên sử thi n g u y ệ n tinh linh x ạ thủ cùng rất nhiều kim cương hoàng kim cấp bậc tinh linh x ạ thủ làm cho thần h y l ĩ n h trung cao cấp lực lượng lại lật một phen nữ vu vương hậu cạ dồn thăng cấp truyền kỳ cực hạn làm cho nữ vu quân đoàn nhiều hơn chín tên truyền kỳ sơ kỳ cùng chín tên sử thi cực hạ nữ vu đem thần hi linh cao cấp chiến lực tăng lên tới một cái độ cao mới hiện tại thần hi linh sở hữu hai gã có thể đối kháng thành cực cảnh giới cực g i ớ thần thánh tiên sứ en trộ nữ v u vương hậu cả dồn mà bản thân liền là truyền kỳ sơ kỳ tinh linh nữ vương đối phó truyền kỳ cực hạn sinh vật không nói chơi nguyên bản n g u y ệ t tinh linh cũng tiến xạ thủ quân đoàn là có thể đối kháng truyền kỳ sinh vật lần này lại tăng mười tri đội ngũ thêm lên tinh linh nữ vương biên độ sóng cùng mình lĩnh chủ biên độ sóng coi như đối lên truyền kỳ cực hạn sinh vật cũng là hoàn toàn không nói chơi đương nhiên giống như tinh linh nữ vương loại này vượt qua bình thường sinh vật đặc thù ngoại trừ thần hy linh bây giờ truyền kỳ sơ kỳ ngoại trừ nguyên bùn đã thăng cấp ác cá ma long lỵ ổng cùng ác ma thuật sĩ sở sở ở ngoài nhiều hơn chín tên sở hữu thuộc tính đặc biệt truyền kỳ sơ kỳ nữ vô cùng tinh linh nữ vương mà bây giờ ngoại giới biết thần hy linh t h ự c lực chỉ có một gã truyền kỳ cảnh giới sinh vật nghĩ vậy lý việt khỏe miệng lần nữa hơi hơi n ế t lên cách thời gian quyển trục kết thúc thời gian còn có hai ngày không có thời gian lại tăng cấp truyền kỳ sinh vật chủ yếu là che đậy c h i thạch dùng hết rồi hiện tại thần hy lính ở giữa bất luận cái gì một cái sinh vật được đề thăng đến c h u y ể n kỳ cảnh giới đều sẽ gây nên cự đại dị tượng người ta c h u y ể n kỳ sinh vật đột phá động thì mấy trăm hơn ngàn năm mà hắn thần hy lính mới chỉ có vài ngày liền lại có một gã c h u y ể n kỳ xuất hiện điều này làm cho lý việt không thể không phá lệ chú ý dù sao hắn đối với mấy cái này thổ dân đế quốc thế lực thực lực hoàn toàn không biết gì cả nếu như những thứ khác l ĩ n h chủ biết lúc này lý việt cư nhiên bởi vì thủ hạ sinh vật tấn thăng đến c h u y ể n kỳ đưa tới dị tượng quá lớn mà phát sầu phòng chừng sẽ trực tiếp khóc ngất ở vn g hai ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất mà cái này ở trong hiện thực sinh hoạt cũng chỉ đi hai canh giờ mà thôi lý việt nhìn lấy phía đông mới lên thái dương hôm nay đã là tới đến vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi hai hắn ở nơi này thế giới đã có sánh vai đại thế lực thực lực một thân hắc vu sư bảo như trước thần bí s ở sở thân ảnh từ lý việt phía sau c h ậ m g ã i hiện hiện tràn ngập ma lực thanh â m cũng đồng thời v ă n g lên l ĩ n h chủ đại nhân các tộc thủ lĩnh đã tới ma phát tháp lý việt hơi gật đầu sau một khắc hai bọn họ thân ảnh liền ra hiện tại ma phát tháp bên trong chứng kiến lý việt đến trong đại sành một đám thủ lĩnh đồng loạt nửa quỳ hành lễ linh chủ đại nhân lý việt m ặ t không có gì khắc sắc chậm rãi mở miệng đứng dậy a sau đó lý việt trước tiên nhìn về phía thần thánh thiên sứ en c h ổ en c h ổ người dẫn dắt thiên sứ chiến đội tiếp tục chinh chiến thế giới ngầm trên người còn hiện lên trận trận kim quang en trổ cho đã mắt kích động đội vã đứng ra l i n h mệnh là l i n h chủ đại nhân cảm thụ được en c h ổ trên người cái k i a như có như không thánh vực khí t ứ c lý việt trong lòng càng phát ra m ừ n g rỡ hắn sở dĩ làm cho en c h ổ tiếp tục ở thế giới ngầm hoạt động cùng lúc muốn cho nàng tìm được đột phá đ ộ n cơ về phương diện khác vì mình công thành đoạn đất ẩn giấu thực lực lý việt tiếp tục xem hướng hẻm gộ lỉm quân đoàn nghe lệnh người xuất lĩnh gỗ liền quân đoàn đem phạm vi lãnh địa đ ẩ y tới ba đại vương quốc cùng xen nạt dở rừng rậm chỗ giao giới nghe thế hèm trong lòng c à kinh lưỡng lự khoáng khắc vội b ã đáp lại là l ĩ n h chủ đại nhân lý việt tự nhiên biết hèm suy nghĩ trong lòng hiện tại gỗ liền quân đoàn thực lực thập phần cường đại nhưng đối với không gì sánh được cự đại xen nạt dở rừng rậm mà nói vẫn là kém một chút như thế một hồi không gì sánh được cự đại chiến dịch lý việt đương nhiên sẽ không chỉ làm cho gỗ l i n nhất tộc gánh chịu lập tức nhìn về phía trong đại sành còn lại lính chủ nguyện tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn nữ vu quân đoàn nghe lệ các ngươi mỗi cái quân đoàn điều đi một phần ba quân lực hiệp trợ gỗ l ỉ n h quân đoàn cộng đồng quét sạch sen nạt dở rừng d ậ m mi nguyện tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn thủ lĩnh cùng nữ vũ quân đoàn thủ lĩnh vội và ưng tiếng là sau đó lý việt nhìn về phía băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng johnny băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng nghe lệnh ở gỗ l ỉ n h quân đoàn trinh chiến trong lúc thần hy linh thành phòng công việc để cho các ngươi phối hợp hoàn thành băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng johnny trong mắt lóe từng luồng ánh sao kích động trong lòng không n g t rốt cuộc bọn họ cũng có nhiệm vụ băng sương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng johnny vội vã nhận băng sương kỵ sĩ quân đoàn có chết cũng muốn bảo vệ thần hí lĩnh lý việt hơi gật đầu băng sương kỵ sĩ đoàn ở trong rừng rậm chiến đấu không thể nghi ngờ muốn so sơn lầm kỵ sĩ sai rất nhiều mà bây giờ lánh địa lên tới hoàng kim phía sau diện tích đã khuyết trương lớn thêm không ít mà những thứ kia còn không có chăn lót bên trên tử sắt cây có gai địa phương vừa v ẫ n thích hợp b ă n g sương kỵ sĩ đoàn chiến đấu an bài hết tiến công cùng phòng ngự lực lượng sau đó lý việt tiếp tục xem hướng trong đại s ả n h những người khác còn lại các tộc toàn lực phối hợp chinh chiến trong lúc gỗ liền quân đoàn toàn bộ nhu cầu là chương hai trăm sáu mươi tám nhị sư minh ngôi trồng nhà giàu chương hai trăm sáu mươi tám nhị sư minh nuôi trồng nhà giàu sớm biết lái hết thần hy lĩnh cái này đải cố máy chiến tranh triệt để bắt đầu vận chuyển thèm trở lại doanh địa phía sau lập tức mà bắt đầu triệu tập quân đoàn cùng lúc đó nữ vua quân đoàn thủ lĩnh cùng n g u y ệ t tinh linh cùng tiến thủ quân đoàn thủ lĩnh cũng đồng dạng triệu tập lấy các tộc tinh anh từng cái doanh địa cũng thập phần bận đội địa tinh nhất tộc cùng ải nhân tộc lúc này toàn bộ đều ở chế tác đại lượng vũ khí chiến tranh mà vu sư nhất tộc đem thích hợp diện tích lớn tác chiến nữ vu phái cho gỗ liền thủ lĩnh hèm sau đó những thứ khác vu sư toàn bộ gùi đầu vào nước thuốc chế tác ở giữa cái này một lần xem như là thần hy lĩnh chân chính toàn lực vận chuyển một lần cái này một lần bởi không phải đơn binh đoàn chiến đấu sở dĩ hèm cùng còn lại quân đoàn trưởng thương lượng một chút sau đó đem tri đội ngũ này mệnh danh thần hy quân đoàn nhìn phía dưới đã chờ xuất phát thần hy quân đoàn lý việt trên mặt hiện lên một tia hào hùng chỉ là cái này một lần lại tăng lên mấy b ạ n sinh vật đến tiếp sau tiếp tế tiếp viện nhanh theo không kịp được mau sớm tìm kiếm cái thứ hai chăn nuôi doanh trại so với phía trước hai lần chiến dịch cái này một lần so đấu cũng không phải là cao cấp chiến lược chỉ ít theo lý việt là như thế này sở dĩ hắn chỉ là mang theo nữ vệ đoàn ở giữa trời cao xa xa nhìn lấy lúc này trên mặt đất thần hy quân đoàn đã chạy tới gần nhất một tòa lãnh đ ị a chỉ bất quá cùng lúc trước cái kia tương đồng cái tòa này lãnh đ ị a chỉ để lại mấy cái canh chừng đầu h e o thú những người khác không biết kết cuộc ra sao mà giờ k h ắ c này đang ở phía dưới tên kia linh chủ nghe phía trên tiếng ầm ầm không dám thở mạnh một cái rất sợ bị phát hiện chỉ là hắn không nghĩ tới chính là thần hy lĩnh nữ vũ trùng có thể không phải thiếu k huyết tinh thông thăm dò sinh mệnh vũ sư hắn cho đến tử vong một khắc kia đều muốn không thông dẫu như vậy ẩn n t hắn là làm sao bị phát hiện nhưng mà những thứ này đều đã không trọng yếu lý việt cưới hắc cá ma long lỉ ổng chậm rãi hạ xuống ngươi công chiếm một tòa lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa thanh đồng phân lãnh địa phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng đầu heo thú doanh địa kiến trúc bản vẽ xúc sinh tràng kiến trúc bản vẽ một cái này không chính là hắn nhớ muốn tìm chăn nuôi doanh địa đồ cần nhà phân lãnh địa có thể tùy tiện tìm một m à muốn lại mở ra một cái xúc sinh tràng bản vẽ đây chính là khó lại càng khó hơn phá hủy một theo lý việt thoại âm rơi xuống cả tòa lãnh địa đều tản mát ra ánh sáng màu trắng Cái t ò a h à o lý ã n việt đến cái c này lãnh địa chiến sự cũng sắp đến hồi kết thúc ứng ngôi vì có chưa chị vũ sư gia nhập vào toàn bộ đội ngũ gần như không có thương vong dễ dàng liền đánh hạ một thành ngươi không chiếm một tòa lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa hát thiết phân lãnh địa phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp bên phải năng lượng bán thú nhân danh địa kiến trúc bạn vẽ nhìn lấy cái này thật phần ẩn nút doanh địa lý v i ệ t trong lòng vui cái chỗ này ở kiếp trước tuyệt đối là cái loại này hoàn g d ạ i sân núi leo cao nhất địa phương lúc này mở miệng chiếm lĩnh mời tuyển trạch chiếm lĩnh phương t ứ c sản xuất hình phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất một nghìn năng lượng kiến thiết hình phân lãnh địa ngươi đem có thể hướng ngươi chủ lãnh địa giống nhau kiến t h i ế t nó thăng cấp hắn kiến thiết hình phân lãnh địa hắn không do dự nói thẳng hô một đạo bạch quan thực quyển cả tòa trong lãnh địa toàn bộ đều ở đây trong bạch quan tiêu thất phương viên sáu trăm m chi đ i ệ vắng vẻ một mảnh chỉ có trước mặt lãnh địa tế đàn giữ lại lý việt quen việc dễ làm bắt đầu kiến tạo sơ cấp thiết tưởng cần mỏ sắc có dạng cùng một cái đại đội nữ v u trong túi không gian đều trang bị đầy đủ có phía trước hai lần kiến tạo kinh nghiệm các nàng tự nhiên biết đem vật tư mang đến rất nhanh cao năm thước chiều rộng hai thước năm thiết tường cũng đã vây quanh cái tòa này phân lánh địa xây xong màu đen xám thiết tường phản xạ ánh nắng cho người ta một loại kiên cố cảm giác đồng thời ở s á t thép tường thành bên trong cũng có thể cho người an tâm cảm giác còn muốn xây cựu tọa ma phát h á p xây dựng phòng ngự ma pháp hệ thống lý việt đi trước đến thiết tường chính nam sát biên giới tiêu hao bốn nghìn điểm năng lượng hợp thành kiến tạo ra tám tòa sơ cấp hủ phát tháp một tòa trùng cấp hủ phát tháp lý việt sau đó đi tới doanh địa phương bắc trực tiếp đem phía trước lấy được đầu heo thú doanh địa kiến trúc bản vẽ x u ấ t sinh trảng kiến trúc bản vẽ xuất r a trận bạch quan g hệ i n lên nguyên bản chống trải doanh địa bên trên nhiều hơn một cái cao bốn mét chiều rộng chừng hai mươi thước hình vùng kiến trúc kiến trúc tên gọi đầu heo thú doanh địa kiến trúc giai b ậ c thanh đồng có thể chiêu mộ đầu heo thú chiêu mộ giá cả ba mươi năng lượng danh chiêu mộ tốc độ không một phút một dành không nhìn k h n g biết nhìn một cái dọa trò giật mình cái này đầu heo thú doanh trại thuộc tính s ắ c thực làm cho lý việt lấy làm kinh hãi thanh đồng đầu heo thú c ư nhiên chỉ cần ba mươi điểm năng lượng là có thể chiêu mộ một gã lý việt lập tức tốn ba trăm điểm năng lượng chiêu mộ mười đầu heo đầu thú bạch quang hiện lên nhìn trước mắt sinh vật lý việt có chút không nói cái này t r ắ n g bóng mũi dài sinh vật không phải là nhị sư minh n h a ở cái thế giới này lại chính là thanh đồng sinh vật bất quá khi lý việt kiểm tra đầu heo thú thuộc tính lúc lập tức liền h i ể u thân là thanh đồng đầu heo thú vì sao dễ dàng như vậy tên gọi đầu heo thú chủng tộc đầu heo thú giai bậc thanh đồng lực lượng 0 6 ô m ộ t thể chất 11 m ấ t đ i ệ p 0.5 e được triệu tinh thần 0.6 kỹ năng 11 sở trường thiên phú sinh sôi nảy nở tốc độ sinh sản cao hơn phổ thông sinh vật đánh giá sinh trường cấp nhanh vị nhắn lụi thịt non mềm tốt nhất t u y ệ t hảo nguyên liệu nấu ăn một trong chứng kiến sau cùng đánh giá lý việt trong lòng vui vẻ 30 điểm năng lượng là có thể triệu hoán một đầu nhị sư mình chờ nó lớn lên tuyệt đối có bốn năm trăm cân t h ì lúc tuy là đầu heo thú các hạng thuộc tính không được thế nhưng không chịu nổi hắn bản thân liền là thanh đồng hiện tại giao dịch trong kênh nói chuyện thanh đồng thịt ít nhất đều là ba điểm năng lượng một cân năm trăm cân thịt là có thể bán một nghìn năm trăm điểm năng lượng bỏ đi thành phẩm sạch kiếm hơn một nghìn bốn trăm n ă n g lượng hơn nữa cái này sinh vật sinh sôi nảy nợ còn nhanh lý việt lúc này tiêu phí ba trăm phẩy không không không điểm năng lượng triệu hoán ba chục ngàn đầu heo đầu thú ba chục ngàn đầu để cho bọn họ vô hạn sinh sôi nảy nợ nhóm đầu tiên một bản đầu là có thể bán mười bốn triệu điểm năng lượng chương hai trăm sáu mươi chín so với thần hy lĩnh còn địa phương an toàn chương hai trăm sáu mươi chín so với thần hy lĩnh còn địa phương an toàn phát hiện cách tương đối gần lĩnh chủ quang trụ tiêu thất một ít sen nạt g d ừ dẫm lĩnh chủ bắt đầu kinh hoàng chuyện gì xảy ra ta lãnh địa phương bắc cái kia ba tòa lãnh địa làm sao thoáng cái liền tiêu thất cái gì người ở cái kia vị trí xen nạ dưới giờ rừng rậm ta cũng ở đây bên ta đi trước nhìn người này nói xong nói chuyện p h í m trong kinh nói chuyện lần nữa loạn đứng lên xen nạ dưới giờ trong rừng rậm rất nhiều lính chủ nghỉ chân lãnh địa chỗ cao nhất hướng viễn phương nhìn ra xa không đến thời gian nửa tiếng nói chuyện p h í m trong kinh nói chuyện lần nữa nổ lên tới thiên lạc xen nạ dưới giờ rừng rậm các minh đệ ta chạy t r ư ớ đường cái này lãnh địa biến mất tốc độ thật sự là quá kinh cùng trên cơ bản mỗi mười phút thì có một cái lãnh địa tiêu thất cái này cần bao lớn lực lượng mới có thể làm đến bước này cái gì mười phút tiêu thất một cái lãnh địa phải không là thế giới ngầm ồ ạt t i ế n công sen nạt à d i ờ ừ n g d ậ m trên l ầ u một ta cũng hiểu được rất có thể là thế giới ngầm ồ ạt t i ế n công sen nạt à d i ờ ừ n g d ậ m ở một đám l ĩ n h chủ kịch liệt trong thảo luận một vị gọi ta một l ĩ n h l ĩ n h chủ nói một câu sen nạt à d i ờ ừ n g d ậ m đó không phải là bảng một đại lao thần hy l ĩ n h sở ba trăm tám mươi bảy ở địa phương sao lời này vừa phát ra nguyên bản nguyên náo nói chuyện p i ế m tần đạo trong nháy mắt an tĩnh lại lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm những lời này đầu náo tê dại một lát mới có người chậm rãi mở miệng nếu thật là cái này dạng có lẽ bảng một thần hy lĩnh so với thế giới ngầm còn kinh khủng hơn rất nhiều hiện tại thần hy lĩnh nhưng là sở hữu truyền kỳ sinh vật tồn tại coi như chúng ta sở hữu lính chủ cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được hắn a tình hữu nghị gợi ý sen nạt dở rừng rậm lính chủ nhóm có thể bắt đầu chạy trốn rồi có lẽ địa hạ thành so với sen nạt dở xâm lâm an toàn bộ lúc này những thứ kia đang ở sen nạt dở trong rừng rậm lính chủ nội tâm hoảng sợ được một nhóm sen n ạ dở rừng rậm trở ra lính chủ dồn dập có loại thọ tự hồ bi cảm giác cũng có một chút ôm người xem náo nhiệt ở lặn xuống nước yên lặng nhìn chăm chú vào phát sinh toàn bộ mà xem như người trong cuộc lý v i ệ t ở đâu có thời gian đi quan sát nói chuyện phiếm tần đạo hãy đem chọn cái quân đoàn chia làm mười tiểu đội hầu như mỗi năm phút đồng hồ thì có một cái lãnh địa bị công phá lý v i ệ t lúc này mang theo nữ vệ đoàn ở từng cái lãnh địa gian xoay quanh hắn hiện tại không phải ở mở bảo dương chính là ở mở bảo dương trên đường vẹn vẹn đường này liền đem thần hy lĩnh chung quanh ngũ trong phạm vi trăm dặm lãnh địa toàn bộ sắt bằng chung quanh cổ sáng năng lượng gần bình tốc độ đều đặn một dạng giảm bớt xen nạt g dương rậm h ã man như thường ngày lặng lẽ đem điều này lãnh địa vây quanh đợi toàn bộ bố trí xong hèm chuẩn bị một chút lệnh thời điểm tiến công cái này trong lãnh địa liền dâng lên c ử hàng cái này liền đem hèm xem mưng vòng lúc này cự ma trong lãnh địa nhìn lấy giản dị bản thăm dò sinh mệnh thủy tinh cầu cách bố ly vương sau khi ở trong đại sảnh đi qua đi lại các ngươi đối với người bên ngoài kêu gọi nói ta là x ỉ n vương quốc cách bố ly vương hầu để cho bọn họ xem ở vương quốc mặt mũi bên trên thả chúng ta một con ngựa thành tựu thay thế lính chủ hắn không cách nào đăng nhập nói chuyện phiếm tần đạo dĩ nhiên là không cách nào biết được người đến là ai chủ yếu là hắn cũng không có hướng thần hy lĩnh phương hướng ý, thành tựu vương hầu hắn đối với thần hy lĩnh lực lượng hoàn toàn không biết gì cả liên tại hèm b u ồ n một lúc trong lãnh địa chuyển đến một trận h à n g t h o ạ i thanh không biết bên ngoài là cái tia vị l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ chúng ta là xỉn vương quốc cách bố ly vương hầu l ĩ n h chủ có thể hay không xem ở xỉn vương quốc mặt mũi bên trên dơ cao đánh cái thả chúng ta một con ngựa nghe được tin tức này hèm đội ba triệu tập một gã giờ y đem tin tức này truyền lại cho lý việt gần ba phút đồng hồ hát cá ma long lị ổng thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở cự ma lãnh địa bầu trời cự ma trong lãnh địa cự ma thú dồn dập bị cái này khí tức kinh khủng chèn ép một gối quỳ xuống mà chứng kiến hắc cá ma long cách bố ly vương sau khi trên mặt lộ ra đã lâu tiêu ý trên bầu trời cái kia hắc long không phải chính là bọn họ vương quốc sở đầu nhập vào thần hy lĩnh lĩnh chủ tọa k ỵ nhà cái này hắn có thể không cần quan tâm nhân sinh an toàn hắc cá ma long l ì ổng vừa xuống đất một thân quý tộc hơi thở cách bố ly vương hầu mang theo nằm tên hoàng kim thân hình cao lớn cự ma thú chạy c h ậ m mà đến cách bố ly vương hầu càng chạy càng kinh ngạc tuy là hắc á ma long đã thu liễm khí tức trên người thế nhưng hắn nhâm nhiên cảm giác được tim đập thịt đến lý việc cách xa 5m, cách bố ly vương hầu dừng bước lại được rồi một cái xỉn vương quốc tối cao lễ tiết xỉn vương quốc cách bố cách b á i kiến tôn q u ý thần hy l ĩ n h chủ đại nhân nhìn trước mắt cho đã mắt chân thành cách bố ly vương hầu lý việt lần nữa cảm giác được lực lượng tầm quan trọng người này hắn phía trước cũng đã gặp qua bất quá vẫn là mới vừa cùng xỉn vương quốc tiếp xúc thời điểm khi đó cái này cách bố cách nhìn về phía lý việt ánh mắt cũng không có ngày hôm nay như vậy khiến người ta cảm thấy thoải mái lý việt mặt không thay đổi nhìn lấy hắn chậm rãi mở miệng nói cách bố cách ngươi muốn tiếp tục bảo trụ lãnh địa của ngươi cần thanh toán năm trăm ngàn điểm năng lượng ng hắn nhớ sau đó hố thế nhưng không nghĩ tới sẽ bị làm thịt được thảm như vậy năm trăm ngàn điểm năng lượng ngay cả có xỉn vương quốc vương thân phận hắn đều muốn khen ba ngày mới có thể toàn đi ra thế nhưng so sánh với có thể trường kỳ có tiền lời lãnh địa hắn còn là lựa chọn người trước tôn kính thần hy lĩnh chủ đại nhân cách bố cách nguyện ý thanh toán năm trăm ngàn điểm năng lượng nhận lấy năng lượng lý việt cho hẻm ý bảo sau đó hắc á ma long lì ố n g thân thể cao lớn lần nữa bay cao công chiếm một cái lãnh địa một dạng biết thưởng cho một vạn đến hai trăm ngàn điểm không đợi năng lượng thêm lên một ít kiến trúc bạn bẽ tính được suy tư khoảng khắc lý việt lúc này cho tinh linh nữ vương xù ly mở miệng nói ra su ly truyền lệnh xuống nếu như gặp phải hai đại thuộc sở hữu thần hy lĩnh vương quốc lãnh địa thanh toán năm trăm ngàn năng lượng là có thể bảo trụ doanh nghiệp mà mặt khác một cái vương quốc lý việt trong mắt toát ra một trận húng sắc tiếp tục mở miệng nói trực tiếp tiêu diệt là lính chủ đại nhân thoại âm rơi xuống tinh linh nữ vương trên người mạo hiểm trận trận ánh sáng màu xanh lục bắt đầu liên hệ giờ y đem lý việt tin tức truyền đạt xuống phía dưới xen n a giờ dừng d ậ m phía bắc diện n a m tên tản ra khiến người ta tâm đập nhanh thở gấp gáp sinh vật hình người miền phụ tại không trung đồng thời ngắm nhìn một cái phương hướng thần hy lĩnh phương hướng t ô m tắc các minh đệ phía trước chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh thần hy lĩnh chúng ta nhất định phải t r ư ớ c ở liên quân động thủ với hắn phía trước cầm xuống bằng không chúng ta làm mất đi lãnh chúa thời đại giác trục ơ hội dung mạo thô cổng thân thể khôi ngô nam tử sau khi nói xong hắn đứng phía sau vóc người tương đối nhỏ yếu sinh vật mở miệng hỏi đại ca cái này thần hy linh mới chỉ có hơn hai mươi ngày liền bồi dưỡng được chuyển kỳ cảnh giới sinh vật chúng ta chương hai trăm bảy mươi mục dịch đế quốc ngũ nhập sĩ chương hai trăm bảy mươi mục dịch đế quốc ngũ nhập sĩ t h a n h âm t u cũng vang lên lần nữa không cần lo lắng ngũ đệ cái này thần hy l ĩ n h chủ mặc dù có thể nhanh như vậy liền bồi dưỡng được chuyển kỳ cảnh giới tồn tại rất có thể hắn nguyên bổn chính là chuyển kỳ cảnh giới ma pháp sư hoặc là vu sư có cấp tốc đem sinh vật đề thăng tới chuyển kỳ cảnh giới phương pháp lúc này một đạo không hài hòa kỳ cao ngạo thanh â m vang lên sợ cái gì đại ca nhưng là thánh vực sơ kỳ cường giả hắn thần hy lĩnh như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy thì có thánh vực cảnh giới sinh vật xuất hiện được rồi tốc độ hành động a đừng làm cho những tên kia phát hiện là thanh â m vẫn còn ở nơi đây mà thân ảnh sớm đã chạy như bay hơn mười dặm ngươi công chiếm một tòa lãnh địa m ờ i tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa hát thiết phân lãnh địa phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng nhân mã thu danh địa kiến trúc bản vẽ một tiến tháp kiến trúc bản vẽ một phá hủy hô một đạo bạch quang h i ệ n lên trong lãnh địa lòng tế đàng nghiền nát thành đầy trời q u a n vũ biến mất nhìn lấy gia tăng năng lượng lý việt nụ cười trên mặt càng phát ra nồng n ặ n g đột nhiên sau lưng tinh linh nữ vương xù ly c h o mày lính chủ đại nhân lý việt vừa quay đầu liền thấy tinh linh nữ vương xù ly cái kia vẻ mặt lo lắng thần s á c cứng lại su ly tiếp tục mở miệng lính chủ đại nhân có năm đạo thập phần khí tức cường đại đang ở cấp tốc hướng phía lãnh địa phương hướng bỏ bớt đi lý việt tiếp tục mở miệng hỏi có thể cảm nhận được cụ thể cảnh giới sao tinh linh nữ vương sủ lì trên người hiện lên trận trận lục sắc qua mang một cái hô hấp phía sau nàng chậm rãi mở miệng lính chủ đại nhân trong đó có bốn người ta có thể đối phó nhưng có một nhân khí hơi thở cùng nó mạnh mẽ sau đó tinh linh nữ vương sủ lì nhìn về phía nữ vũ vương hậu cạ r ồ n nói cái k i a một khí tức của người cùng cạ dồn không sai b i ệ t lắm nghe thế lý việt thở phào nhẹ nhõm cùng nữ vũ vương hậu khí tức không sai b i ệ t lắm vậy liền không cần lo lắng ngẫu nhiên hắn tiếp tục thập phần nhàn nhã đi trước chỗ tiếp theo mở bảo dương lúc này cái kia năm tên sinh vật hình người khoảng cách thần h y lĩnh chỉ có khoảng cách một ngàn dặm nhìn về phía trước chỉ có thần h y lĩnh một ánh h à o quang lão ngũ đ ấ y lòng không rõ toát ra trận trận bất an bất quá chứng kiến phía trước các vị đại ca tự tin gián dấp liền không tốt mở miệng nữa bên kia lý việt lần nữa mở ba cái bảo dương ai thực sự là phi tù bản tù ngoại trừ kiến trúc bản vẽ vẫn là kiến trúc bản vẽ thật đúng là không có một dạng tốt đồ đ ạ c ca quên đi hay là trước đem cái kia vài tên truyền kỳ sinh vật giải quyết thoại ô n rơi xuống hát á ma long lỉ ống thân thể cao lớn đón gió bay lên hướng phía thần hi lĩnh phương hướng cấp tốc bỏ v ề phần tại sao không cần truyền t ố n g trận cưới v ậ t kia nào có cái này bị phong hát cá ma long lì ống lúc này hoàn toàn bung ra khí t ứ c tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm tên i kia dáng người khôi ngô lao đại nhãn trung hiện lên một tia kimang cảm giác được hùng hổ sông cùng với chính mình mà đến hát cá ma long hắn tay trái khẽ nâng thân hình chậm rãi dừng lại làm sao vậy đại ca bọn họ phát hiện chúng ta hơn nữa đang hướng phía chúng ta vào tới nghe nói như thế lao tam sắc mặt hơi giận hai anh không biết mùi vị hắn thần hy lĩnh chủ cho rằng sở hữu một ga truyền kỳ cảnh giới sinh vật là có thể vô địch thiên hạ không thành l ã o đại cũng không đáp lời chỉ là chậm rãi giơ tay lên ý bảo cấm thanh dọc theo đường đi hắn sớm liền phát hiện giờ ỷ tồn tại chỉ là hắn không muốn xuất thủ đối phó cái loại này nhỏ yếu con kiến mà thôi mà bây giờ dừng lại hắn mới phát hiện cái này trong vòng ngàn dặm dĩ nhiên ngoại trừ thần hy linh ở ngoài lại không còn lại lãnh địa l i ê n tại hắn suy tư lúc hắc cá ma long cái kia thân ảnh khổng lồ càng ngày càng gần kèm theo nàng ấy ngập trời ma khí đứng ở lão đại sau lưng lão ngũ trong mắt lóe lên một tia kiếp ý phát hiện không hợp lý lao tam vội vàng mở miệm đại ca không đúng đầu kia hắc á ma long cũng là chuyển kỷ cảnh giới không phải nói thần hy lĩnh truyền kỳ cảnh giới sinh vật là một vị thần thánh thiên sứ sao làm sao sẽ lão đại k h ẽ lắc đầu tay hơi hạ thấp xuống không cần lo lắng coi như hắn thần hy lĩnh có nhiều hơn nữa truyền kỳ sinh vật đều không hữu dụng t h ế n g ư ợ c cùng truyền kỳ khe ránh phải không có thể vượt qua nghe thế mấy người hơi an tâm gần mấy hơi t h ở thời gian hát cá ma long thì đến gần trước nhìn cách đó không xa năm người lý biệt trên mặt không có bất kỳ biểu tình ngươi chính là thần hy lĩnh chủ a hôm nay ngươi phi thường đinh hạnh có thể nhìn thấy chúng ta một dịch đế quốc ngũ hiệp sĩ thấy ngươi thái độ như vậy tích cực lại chạy đến ngoài trăm dặm tới đón tiếp phần của chúng ta bên trên n g ư ơ i giao ra lãnh địa chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết trong năm người vẫn chưa mở miệng lão nhị thanh â m chậm rãi văng lên lý việt đoàn người bất vi sở động cứ như vậy dùng một bộ xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn lấy năm người đóng gói đơn giản lão tam giận dữ lớn tiếng mắng thần hy l ĩ n h chủ ngươi không muốn rượu bởi không uống chỉ thích uống rượu phạt coi như thêm lên h á cá ma long các ngươi thần hy lĩnh cũng chỉ có hai gạ truyền kỳ sinh vật mà thôi mà chúng ta đều là truyền k ỳ bên trên tồn tại đại ca chúng ta vẫn là thần t h á n h thánh vực cảnh giới cờ ư n giả sở dĩ hiện tại quỳ xuống c u n g bái nên tiếp chúng ta có thể tha cho n g ư ờ i khỏi chết lý việt như trước không n ú c đ í c h cũng không mở miệng cứ như vậy yên lặng nhìn lấy đối diện mấy người trang bị xiên thấy thế đối diện năm người sắc mặt càng phát ra tái nhợt không tiếng động vũ n ụ c so với có tiếng càng để cho người phẫn nộ cánh khí nóng nảy lão tạm trên người khí tức tăng gọn một đạo ngân lang thân ảnh sau l ư n g hắn hiện hiện ngươi đã như thế trang hiểu chuyện cái kia ra ra sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn trọng người không gần trong s á t na hắn thân ảnh chu vi đã bị một ngọn gió tường tre dưới một cái đầy trời sức gió bị ngưng tụ thành một đầu bạch sắt lang ảnh trong cơ thể mấy vạn đạo phong nhận đang nhanh chóng chuyển động theo thời gian trôi qua này đạo phong lang khí tức càng phát ra cường đại lý việt chân mày nhỏ bẻ trâu cảm nhận được này đạo công kích bên trên lực lượng trong lòng hắn càng thêm kiên định phải nhanh để thăng lãnh địa đẳng cấp ý tưởng hiện tại chính mình thêm lên hắc cá ma long thêm được thực lực đỉnh t i ê n rồi chỉ có thể đến sử thi cực h ạ n lấy hắn hoàng kim ba sao thực lực trực tiếp vượt qua hai cái g i a cấp đã là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại thế nhưng đối lên truyền kỳ cảnh giới cường giả Còn thì kém rất nhiều. Mà cái nói à màn, tà, y một tam miệng một âm thanh tích bắt cũng hắn hiện lên một tia âm tà, lạnh lung n được. của bị lao Khoe kia hai anh, không hội. sao, biết rồi giờ người Nói bất bây sợ quá đã không có có cơ hội. Nói xong phía sau hắn phong lang thân ảnh khí tức đ ỉ n h chỉ t ă n g gọn tại hắn nhẹ nhàng phất tay phía dưới hướng phía hắc cá ma long nhanh chóng chạy nhanh đến thấy thế hắc cá ma long lì ổng đang muốn xuất thủ lúc lý việt chậm rãi mở miệng làm cho ngự phong vu sư ghim đẹp hơn a lý việt vừa dứt lời tiền phương của hắn chợt xuất hiện một đạo giống như thực chất một dạng phong tường thấy như vậy một màn đối diện năm người trong mắt tràn đầy kinh ngạc làm sao sẽ mà giờ khắp này mới vừa phát sinh công kích lao tam đã giật mình này đạo phong tử mạnh tại phía xa chính mình phong lan g bên trên chỉ là hắn tập h phần nghi ngờ là hắn hắn ngưng tụ pháp lực làm sao có khả năng nhanh như vậy tịch chương hai trăm bảy mươi mốt thánh cực chấm i ứ t lĩnh vực chi chiến chương hai trăm bảy mươi mốt thánh cực chấm i ứ t lĩnh vực chi chiến phải biết rằng hắn chính là chuyển kỳ sơ kỳ sinh vật cường đại a cái kia đối diện nên như thế nào cường đại rất hiển nhiên đó cũng không phải đầu kia h ắ cá ma long công kích nghĩ cái này không chỉ là lao tam mấy người khác trong mắt đều tiết lộ ra khó có thể tin ở tại bọn hắn sợ hãi than đồng thời phong lan g đã đánh lên phong tưởng mà khí thế ngang dương phong lan g cùng c h ầ một đại khí phong tưởng đối lên chỉ một lát sau liền yên diệt trên không trung kết cục này làm cho lý việt có điểm ngoài ý muốn bất quá nghĩ đến ngự p h o n g nữ bu ghim đẹp có một đại sóng t h ê m được thực lực coi như không đạt được c h u y ể n kỳ cảnh giới hậu kỳ nhưng là xê xích không bao nhiêu liền tiêu tan mà đối diện năm người cũng không biết cái này ngoại trừ lao đại ở ngoài mấy người khác trong lòng đều k i ế p sợ không nớt bọn họ đột nhiên mới phát hiện bọn họ nguyên lai cảm thấy thập phần hiểu rõ thần hy lĩnh thực lực đột nhiên biến đến thần bí ngay bây giờ đã là bọn họ biết thần hy lĩnh tên thứ ba truyền kỳ cảnh giới tồn tại hơn nữa còn không phải bình thường truyền kỳ sơ kỳ tuyệt đối là trung kỳ hoặc là hậu kỳ nghĩ vậy mấy người lần nữa hít một hơi lanh khí sau một kích hai phe đều không có sẽ xuất thủ lúc này lao tam đã bị đánh đâu chỗ này tức giận không còn dám nhiều tất tất. lý việt cũng không có hạ phát tiếp tục tiến công chỉ lệnh đạo kêu phong tưởng như trước vững vàng đứng lặng trên không trung trầm mặc hồi lâu nam tử khôi n ô lão thân ảnh c h ậ m rãi cất cao thần s ắ c nghiêm nghị mở miệng nói thần hy lính chủ làm cho thần thánh thiên sứ đi ra đánh với ta một trận a vừa dứt lời trong tay hắn bay ra một đạo hát xà lão đại một mới ra tay nữ v vư u vương hậu c ả dồn liền cảm nhận được hắn đích sát thiết thực lực lính chủ đại nhân người này là thánh vực cảnh giới cường giả bất quá ta có thể đối phó lý việt khẽ gật đầu nhưng không để cho nữ v vư u vương hậu xuất thủ muốn nhìn một chút thánh vực cảnh giới cường giả lực lượng đến rồi một bước kia không chung hát xà cấp tốc tiếp cận phong tường giữa sân đám người đều mở to hai mắt dù sao có thể chứng kiến thánh b ự c cảnh giới cường giả xuất thủ số lần cũng không dễ dàng rốt cuộc hắc x à đụng phải phong t ư ờ n g hậu phương ngự phong nữ vô ghim đẹp chặt xoắn trong tay phát trượng nàng cũng muốn nhìn mình cùng thánh b ự c cảnh giới cường giả khác biệt một giây kế tiếp làm cho đám người kỳ vọng kịch liệt bạo tạc cũng không có phát hiện phong tường bên trên hắc x à đã hóa thành trận trận hắc vụ lại phong tường bên trên nhanh chóng tràn ậ p gần n g ũ dây cự đ ạ i phong tường đã bị hắc vụ ăn mòn một dịch đế quốc ngũ hiệp sĩ bên trong lao đại trên mặt lộ ra một vệ tự tin tiêu ý giơ lên tay cấp tóc lấy xuống cả tòa phong tưởng trong nháy mắt ta n vỡ nhưng mà vẫn không có xuất hiện bất kỳ thanh âm liền giống như ở chỗ rất xa xem pháo hoa có thể chứng kiến mỹ lệ pháo hoa nhưng thanh âm cũng rất lâu mới nghe được mà trước mắt cái này là trực tiếp nghe không được loại này công kích loại này đối với lực lượng trưởng khống lý việt phía trước chưa từng thấy qua xa xa ngũ hiệp sĩ lao đại thanh âm hùng hậu chậm rãi v ă n g lên t h ầ n hy l i n h chủ nhanh làm cho thần thánh t i ê n sứ đi ra à lại trốn ở đó cũng là vô ích chứng kiến lao đại của mình kiêu ngạo lại tự tin răng dấp phía trước bị đ ả kích đến mấy người khác lúc này trên mặt cũng dần dần khôi phục tiêu ý đúng vậy lão đại nhưng là thánh vực cảnh giới cừng dạ coi như hắn thần hy lĩnh có nhiều hơn nữa c h u y ể n kỳ sinh vật thì phải làm thế nào đây mà giờ k h ắ c này ca dồn hơi vẻ hưng phấn thanh â m ở lý việt vang lên bên hai lính chủ đại nhân ta phát hiện người này sở tu cũng là ma lực ta chỉ cần hấp thu ma lực của hắn là có thể triệt để tiến nhập thánh vực cảnh giới nghe nói như thế lý việt trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại trang lấy lát đầu sâu đậm hút một khẩu khí ai các ngươi đã muốn tìm cái chết cái kia liền trách không phải ta ca dồn ngươi lên đi đạt được cho phép cá rồn trong mắt lóe lên nồng nặc sắc mặt vui mừng phản phất xa xa ngũ hiệp sĩ lao đại chính là một khối thịt béo một dạng muốn nhào tới cắn một cái mà ngũ hiệp sĩ lao đại tựu bật mực vẻ mặt tức giận vân đáp nữ vu vương hậu thần hy linh chủ n g ư ơ i đây là khinh thường ta sao thấy lý việt không có mở miệng hắn sát mặt lạnh lẽo t ố t n g ư ơ i đã không biết tốt xấu như thế vậy n g ư ơ i cái này khôi lỗi linh chủ ta cũng không cần nói xong phía sau hắn trong nháy mắt lóe ra làm làm cho ma vụ ma đình trung tràn đầy nồng nặc hủ thực tính gần tới không khí bị ăn mòn được mạo hiểm trận trận tiềm vang so với năm rồi đốt pháo còn muốn vui mừng thấy như vậy một màn lý việt nguyên bản còn có chút lo lắng tâm trong nháy mắt an định lại nếu như những thuộc tính khác thánh vực sinh vật lý việt có lẽ còn đơn hành một cái thế nhưng đối với có ma lực á p chế nữ vu vương hậu mà nói cái này cùng t ặ n g đầu người không có khác nhau chút nào trên bầu trời ca dồn sắc mặt ngưng trọng không có trả lời ngũ hiệp sĩ lao đại kêu gào trong tay bắt đầu ngưng tụ ra một viên lôi cầu đúng là hắn phía trước đột phá đến chuyển kỳ cực hạn lúc ngưng tụ lôi cầu lôi cầu trung tản ra trận trận diệt thế ý cảm nhận được nữ vũ vương hậu cạn dồn trong tay lôi cầu tán phát tim đập nhanh khí tức ngũ hiệp sĩ lao đại trong lòng cả kinh lập tức đã không còn ý khinh miệt tuy là thấy không rõ lắm đối phương cảnh giới thế nhưng trời sinh đối với ma vân có khắc chế lực lôi đình hắn nhất định phải chuẩn bị đủ hoàn toàn tinh thần tới ứng đối theo thời gian trôi qua trên bầu trời tràn đầy không gì sánh được hơi thở làm người ta run sợ lúc này ngũ hiệp sĩ bên trong mấy người khác đã lui về phía sau cách xa mấy trăm dặm cái kia khí tức cường đại có thể rất dễ dàng đưa bọn họ giết chết trận này kinh thế đại chiến toàn bộ nói chuyện p h í m trong k ê n h nói chuyện hoàn toàn không có có một tia tin tức so với khắp dây tráng phim trong rừng rậm l ĩ n h chủ dồn dập đều ở đây chạy trốn nào dám lại một sợi dừng lại viễn phương biến mất từng đường kim sắc quang trụ chính là tốt nhất cảnh cáo trên bầu trời ngũ tráng sĩ lao đại ma vụ đã tràn ngập tảng lớn bầu trời m a đổi thành một bên nữ vu vương hậu cạ dồn phía s a u đã ngưng tụ ra nhất tôn lôi đỉnh nữ vu p h á p tướng lúc này trong thiên địa phản p h ấ t chỉ còn lại có lượng chủng năng lượng nữ vu vương hậu lôi đình tri lực ngũ hiệp sĩ lao đại hắc á ma lực ngẫu nhiên vùng trời này t i n lặng như tờ một giây kế tiếp hai người phản phất l à c ước định cẩn thận đồng dạng đồng thời khởi xướng tiến công vũ hiệp sĩ lao đại đẩy trời hắc vụ hướng phía vu vương phía sau cạ rồn đ i ê n cuồng bỏ bớt đi năm không nữ vu vương hậu cạ rồn bên này cũng không t u a kém bao nhiêu ở lôi đình pháp tướng thi trên dưới một mảnh lôi h ả i địa ngục gian từ nữ vu vương hậu cạ rồn phía sau hiện hiện chỉ là lần này lôi đình không giống phía trước bạch s ắ c lôi đình mà là tử sắc lôi đình cần đình trung chuyển tới khí t ứ c bạo ngược càng thêm đồng nặc vạn vật trong nháy mắt thất sắc thế gian phản phất chỉ còn lại có tử sắc cùng hắc sắc ùm ùm ùm ùm lĩnh vực c h ô giao giới tử sắc lôi đ ỉ n h đang điên cuồng n á n h kích hát sắc ma vụ hát sắc ma vụ đang điên cuồng ăn mòn tử sắc lôi đ ỉ n h hai người đối quyết phạm phất quang minh quyết đấu hát cám tương xứng không c h u n g chỉ t r u y ề n tới trói hai tiếng b a chạm và anh tạch tạch tạch và n h tạch tạch tạch chương 272, di biến chương 272, di biến một khắc đồng hồ trôi qua tử sắc lôi đ ỉ n h lĩnh vực cùng hát sắc ma vụ lĩnh vực ai cũng không chiếm thơ phong thế như vậy một màn ngũ hiệp sĩ mấy người khác trong lòng hơi trừng một cái thật vất vả mới chỉ có dấy lên tới tự tin lần nữa bị tới tắt nếu là có thể quyết đấu nhất thời nửa khắc còn được thế nhưng chọn một khắc đồng hồ đầu hai người như trước người này cũng không thể làm gì được người kia điều này có thể nói rõ cái gì cái này chỉ có thể nói rõ thực lực của hai người cực kỳ tiếp cận nghĩ vậy mấy người trong lòng càng nghĩ mà sợ bọn họ hết sức rõ ràng những thứ này lãnh địa xuất hiện thời gian cho tới hôm nay mới thôi đều không có đến một tháng nhưng mà thần hy lĩnh liền ra phát hiện có thể đối kháng thánh b ự c cảnh giới cường giả sinh vật khủng bố tồn tại đáng sợ nhất là cái gì là cái này sinh vật bọn họ phía trước liền nghe nói đều chưa có nghe nói qua nếu không phải hai người quyết đấu thế lực ngăn nhau Bọn họ n lúc một u đối chiêu n c này phía trước chiến đấu thời gian lý việt cũng đã gặp cạ dồn sử dụng chỉ là trước đây lôi gấu cả người bốc lấy đều là bạch sắc lôi hồ mà hôm nay nó dĩ nhiên cùng lôi hải địa ngục giống nhau cả người hiện đầy từ sắc lôi đỉnh khắp người hủy diệt khí thức cạ dồn đột nhiên triệu hoán lôi gấu nhường cho chi đối trận ngũ hiệp sĩ lao kinh hãi lâu như vậy hắn đã rõ ràng chỉ dựa vào cái này m à vụ lĩnh vực không cách nào cầm xuống đối diện cái kia cùng sự mỹ lệ sinh vật sở dĩ đã sớm đang nổi lên hậu t h ủ chỉ là không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trước nổi lên hoàn thành hắn lúc này trong lòng đương ngang một cái một đầu diện mục giữ t ậ n ma ảnh từ hắc sắc trong ma vẫn hiện hiện cả người tản ra ăn mòn khí tức phản phất liếc mắt nhìn ánh mắt cũng sẽ bị ăn mòn rơi giống nhau nguy rồi lão đại dĩ nhiên dùng một chiêu này tránh mau ngũ hiệp sĩ còn lại bốn người vội vã hướng phía xa xa tránh đi vừa rời đi bọn họ phía trước chỗ ở vị trí đều bị ăn mòn không còn mạo hiểm trận trận tiếng vang thấy mấy người không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nhưng mà cứ việc cái này ăn mòn khí tức như thế nào đi nữa mạnh mẽ như trước không cách nào đi quá giới hạn tử sắc lôi bực phân ra nhìn lấy cấp tốc tránh đi mấy người lý việt chân mày nhỏ bé bộ phận môi k h ẽ nhúc đích một giây kế tiếp phía sau hắn nữ vệ đoàn trong nháy mắt thiếu tám người hống theo lưỡng đạo tiếng gào rung trời văng lên lôi gấu cùng ma ảnh đồng thời hướng đối phương bay nhanh mà pháp tuy là hình thể khổng lộ nhưng lưỡng đạo triệu hoán vật tốc độ hết sức nhanh chóng gần hô hấp gian liền bọn tới lẫn nhau gần trước. Thành! thú trong mắt một bất thú nhất vật to trực tiếp trên rất tỏ một chật Tương đạo tử ma ma tiên từ tử điện lôi gấu trong thân thể Hai nháy kích chỗ. Không hoa hỏe hoa hai nhả hướng cảnh hắn chấn nhiều. ảnh không chịu chảo hướng phía chính hồ ảnh chảo đánh là là cùng bản năng lộn. bằng gian nắm người vân cũng quang điện lớn điện giao ma của ma Ma cam ra ma ma ma ma ra. sói, Lôi đi, đại lôi cái lôi đạo gấu gấu gấu yếu đấm đem kém, sắc kỳ ký có cử vỗ. bị đều vỡ vụ tuy là trong lãnh địa còn sở hữu có thể đối kháng thánh vực cảnh giới sinh vật năm chục ngàn băng sương kỵ sĩ quân đoàn thế nhưng hắn còn là nghị nữ v u vương hậu có thể trực tiếp chiến thắng ngũ hiệp sĩ lao đại lúc này lý việt đã không phải không thừa nhận thánh vực sinh vật cường đại viễn siêu truyền kỳ sinh vật cứ việc hiện tại có chính mình l ĩ n h chủ t ă n g phúc thêm lên c ả n dồn vốn là thần tính sinh vật ngũ hiệp sĩ lao đại đang bị áp chế hai mươi lăm thuộc tính giới tình huống như trước có thể hơi đứng lên gió nếu như đội thành còn lại thông thường truyền kỳ cực hạn sinh vật phòng chừng không được bao lâu cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết nghĩ vậy lý việt không khỏi nghĩ mà sợ mình nhất định muốn tăng thêm trong lãnh địa chuyển kỳ cực hạn sinh vật tồn tại lúc này mới hai mươi mức này g thì có thánh vực cảnh giới sinh vật hạ tràng đi đối phó mình nếu là mình vô í c h cái k i a mấy t r ư ơ n g sơ cấp thời gian của c h ủ làm cho thần hy lĩnh có trổ mã cơ hội vậy bây giờ thần hy lĩnh sẽ là cái gì cảnh ngộ nghĩ vậy lý việt lần nữa nhìn một chút trong túi đựng đồ lặng lặng nằm cái k i a năm cái trung cấp thời gian của c h ủ n năm năm thời gian chỉ cần mình có đầy đủ năng lượng tuyệt đối có thể bồi dưỡng được mấy vị thánh vực cảnh giới sinh vật đi ra từ điện lôi gấu bị hãm hại sương mù ma ảnh bộ b ư ớ c ép sát c ả rồn trên mặt lộ ra một cỗ dứt khoát ngón tay đang bay nhanh ngũ động theo nàng động tác nhanh hơn vốn là r ầ m rạp mây đen bầu trời lần nữa hát trù trận trận hồ quang điện bắt đầu từ trong mây đen toát ra lúc này ngũ hiệp sĩ lao đại đã không có mới bắt đầu cái loại này nương trọng chính mình đã chiếm cứ hết sức rõ ràng thượng phong hắn cũng không sợ đối phương lại lật xảy ra sóng gió gì tới nhưng mà tiếp theo sát trong mây đen một đạo cự đại từ sắc lôi đình bỗng nhiên đánh xuống mà hắn bổ tới phương hướng chính là bị ma vụ hắc ảnh được lần lượt cáo lui từ điện lôi gấu ngay trong nháy mắt này một từ điện lôi gấu hư n h ư ợ c khí tức trong nháy mắt tăng gọn trực tiếp đem ma vụ hấp ảnh bước lui hết mấy bước nhưng mà hết thể này còn chưa kết thúc trong mây đen lại có ba đạo lôi đình hướng từ điện lôi gấu bổ tới từ điện lôi gấu khí tức lần nữa tăng gọn cái này một lần hắn khí tức trên người đã vượt qua mới triệu hắn đi ra lúc gấp ba có thửa chỉ thấy lôi gấu trên người chỉ có con rắn nhỏ kích cỡ tương đương t ử s ắ t hồ quang điện lúc này đã biến đến cùng cánh tay một giạt to nhưng mà cái này còn không để yên không chung trong mây đen hồ quang điện càng phát ra sinh động dần dần trong mây đen t ử sắc hồ quang điện hội tụ thành một cái lôi long ở trong mây đen t r ầ m d ã i du đãng lúc này một nguyên bản nóng này từ điện lôi gấu cùng ma vụ hấp ảnh lúc này đều nghỉ chân không nhúc nhích mảy may chỉ còn lại có lôi hải địa ngục cùng ma vụ năm trăm tám mươi ba lĩnh vực tranh cãi nữa đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua lôi long khí tức trên người càng phát ra c ư ờ n g đại lúc này hơi thở của hắn đã vượt qua từ điện lôi gấu nhìn lấy đám mây cái kia ở trong mây đen du lịch lôi long n ũ hiệp sĩ tất cả minh đệ lúc này trong lòng không khỏi khe run huynh đệ bốn người chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào lao đại trên người vũ hiệp sĩ lao đại lúc này trong lòng hoảng sợ được một nhóm vốn là một đầu lực lượng lần nữa t r ợ tăng lôi gấu đã rất khó đối phó rồi hiện tại lại xuất hiện một cái lôi long hơn nữa hơi thở kia lúc này đã chậm rãi uy hiếp được hắn ngón tay của hắn khẽ nhúc đích trong tay ngưng tụ ra tối đen như mực vô cùng vũ khí trong mây đen một lôi long tăng v ọ t khí tức vẫn không có đình chỉ ngược lại ở tốc độ đều đạn gia tăng mấy hơi thở thời gian trôi qua lôi long gia tăng khí tức t r ợ t đình chỉ du đã thân ảnh cấp tốc dừng lại lý việt đội va hướng nữu vương hậu cạ dồn nhìn lại chỉ thấy lúc này nữ vu vương hậu đã bị màu tím lôi đ ì n h gây lại khó có thể thấy rõ bên trong tin tức chứng kiến sau lưng một đám nữ vu trên mặt ngoại trừ xù bái không lộ ra vẻ gì khác hắn mới chậm dại an tâm lại vẫn nhìn chăm chú vào lôi long biến hóa ngũ hiệp sĩ l a o đại xem thời cơ nói thầm một tiếng tốt cơ hội trong tay ngưng tụ hắc vụ mánh địa bay ra gần một cái hô hấp gian liền dũng mánh vào ma vụ hấp ảnh trong cơ thể tiếp theo sát một chương hai trăm bảy mươi ba hắc áo ma quân chương hai trăm bảy mươi ba hắc áo ma quân ma vụ bóng đen thân ảnh trong nháy mắt tăng vọt mấy lần tựa như như một toàn ú i nhỏ đứng lặng ở trước mặt mọi người nếu như đem thời khắc này mà vụ hát ảnh so sánh đại nhân nói như vậy thời khắc này từ điện lôi gấu chính là mới vừa sinh ra trẻ nít nhỏ không ngừng hình thể còn có cái kia để cho người khiếp đảm khí tức kinh khủng cùng lúc đó mà giờ khắc này ngũ hiệp sĩ lao đại trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc chỉ thấy hắn mới vừa ngưng tụ đen nhánh xương mù cái tay kia lúc này đã toàn bộ bị hắc khí cảm nhiễm làm sao sẽ trước đây ma đế ngũ hiệp sĩ lao đại mới phun ra mấy chữ liền bị cái kia vẽ thống khổ kéo về tâm tư chỉ có thể dùng pháp lực ngăn chặn cánh tay không cho cái này cổ ma khí vọt vào trong cơ thể mình đột nhiên mới vừa ổn định thân hình hát vụ ma ảnh phát sinh thanh â m trói thai ha ha ha ha ta hát cá ma quân tự do thương sinh run rẩy a theo thanh â m hắn phát sinh cổ không gì sánh được nồng nặc ma khí lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía mánh địa bỏ bớt đi cường hắn như lôi hải địa n g ụ c trong nháy mắt đã bị ăn mòn hơn phân nửa ở vào lôi ảnh bên trong nữ vu vư vương hậu c ạ dồn hai vội vàng c ế t tấn t ử thân lôi thu trong nháy mắt tán loạn bổ k u y ế t lôi hải địa mục đạt được năng lượng bỏ thêm vào lôi hải địa mục cấp tốc thu nhỏ lại Kết thành một mặt phòng ngự tường chậm rãi ngăn t r ở ma vụ ăn ngọn nhưng mà cái này cũng chỉ có thể chậm lại ma vụ tấn công xu thế d ta ngửi được cái gì mùi vị thần tính sinh vật đ ố i v ớ i treo thần tính sinh vật mùi vị a thật hoài niệm a cái này tràn ngập ma tính thanh âm sợ đến mọi người tại đây giật mình một cái thứ quỷ gì lấy thần tính sinh vật làm thức ăn thần tính sinh vật đều cường đại như vậy cái kia lấy hắn làm thức ăn sinh vật là được cường đại cỡ nào lý việt trong lòng thâm than nhưng dường như ca dồn cũng không có qua nhiều bối rối trong m â y đen lôi long đã không biết lúc nào chậm rãi quay t r u n g quanh thành một vòng tròn mấy hơi thở phía sau long ảnh đã tìm không thấy chỉ có một đạo hình tròn môn hộ chậm rãi ở trong m â y đen hiện hiện một g i â y kế tiếp môn hộ trung truyền đến một đạo càng hơi thở làm người ta run sợ nguyên bản lại nhải ma vụ hấp ảnh trong nháy mắt tán tính vừa mới nhìn về phía cái này môn hộ lúc hắn thân ảnh bắt đầu run dày cái này điều đó không có khả năng ngươi làm sao có khả năng triệu hồi ra như vậy cường đại tồn tại không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhìn lấy gần như gầm thét ma vụ hấp ảnh trên mặt mọi người hiện đầy n g h i hoặc trước một giây còn kiêu ngạo không gì sánh được tự xưng cái gì mà quân sinh vật giờ khắc này làm sao liên chiến run dậy thân ảnh đều không khống chế nổi mà lúc này run dậy không ngừng mà vụ hát ảnh còn có ngũ hiệp sĩ lao đại vốn là tu mang người trời sinh sợ nhất chính là cái này chủng tiên phạt chi lực phía trước hắn dựa vào đẳng cấp sai biệt đem điều này thế yếu gắn gượng g bổ sung đầy đủ chỉ là không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể t r i ệ u hoán c à n g cường đại thiên phạt vật hắn nhớ nhất c h â n chạy chỉ là lúc này bọn họ đã bị trên bầu trời cái k i ệ như có như không ý niệm tập trung dường như ai muốn trước chạy đi người đó liền biết trước bị phách giết trong mây đen lôi điện trong môn hộ chuyển tới khí tức càng phát ra cường hãn phía dưới to lớn kia ma vụ hấp ảnh như trước run dậy không ngừng thấy rõ sự thật hắn liền âm thanh cũng dần dần biến đến cầu khẩn vĩ đại thiên phạt chi lực a ban cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta có thể chưa từng có trải qua chuyện thương thiên hại lý gì a cái gì lấy thần tính sinh vật làm thức ăn lời nói đều là nói lung tung ta thật vất vả một lần nữa ngưng tụ thần phách ngài liền lòng từ bi bỏ qua cho ta đi lời của hắn tiếng không lớn nhưng mọi người tại đây đều có thể nghe được ma vụ lời của bóng đen để cho bọn họ thổn thức không n g t trước một giây còn khí thế hung hăng nói dọa kết quả một giây kế tiếp liền túi đầu nhận sai cầu xin tha thứ đây coi là chuyện gì a bốn cho là cái này sinh vật mạnh mẽ là đại ca của mình gọi tới ngũ hiệp sĩ huynh đệ mấy người lúc này mặt đều đen ở hắc cá ma quân đi ra một khắp kia bọn họ cũng đã đem thần hy lĩnh coi là vật trong túi thế nhưng không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên tờ m ở giờ hết sức kinh sợ không quen nhìn lão tam rốt cục vẫn phải đã mở miệng ta đi hát vụ ngươi lên a ngươi khí thế cũng không yếu nhân ra vì sao yêu cầu lượn quanh a nghe thế ngũ hiệp sĩ lao đại vội vã nhìn về phía hắn đáy lòng nói thầm một tiếng không xong chỉ là lao tam vừa dứt lời hát cá ma quân trong ánh mắt liền hiện lên vẻ vui mừng sau lưng ma vụ hóa thành một cái đại thủ hướng ngũ hiệp sĩ lao tam trộm tới không biết là bàn tay quá lớn vẫn là hát cá ma quân c ố ý trực tiếp đem tứ huynh đệ cùng nhau bắt lại nhưng lại quay đầu lại đem run sợ trong lòng lao đại cho bộ tới tôn bi thiên phạt đại nhân ta đem đối với ngài có địch ý người đều bắt được nói hắn cự đại ma chảo màu đen chầm rãi mở ra chính là bị bắt ngũ hiệp sĩ lúc này bọn họ toàn bộ đều bị phong bế toàn thân pháp lực lại hát cá ma quân còn thập phần thân t h i ế p đem miệng của bọn họ cho phong bế nhiệm tiêu ngũ hiệp sĩ làm sao dễ r ù a đều là không công ngũ hiệp sĩ lao đại đã tại trong lòng yên lặng thăm hỏi hát cá ma quân cùng trước đây cho hắn n à y đạo thần lực người toàn ra chỉ là hắn hiện tại mới phản ứng được thế nhưng người nọ nó nói với hắn câu nói kia dù n g n à y đạo thần lực sau đó người có lẽ có thể nhất phi chủ tiên cũng có lẽ sẽ hôi phi yên diệt vọng ngài thận trọng nhiều năm như vậy theo tu vi để thăng hắn đã sớm đem quy tắc này cảnh cáo cho không để mắt đến hắn còn ngây thơ cho rằng này đạo thần lực đã bị hắn toàn bộ hóa giải hiện tại hắn mới biết được chính mình đúng là vẫn còn lòng q u á tham thấy c ả dồn không có mở miệng hắc á ma quân bàn tay hơi dùng sức ngoại trừ lao đại bên ngoài bốn người khác đều bị ma c h ả o bóc diệt thấy có người lại còn có thể chống lại chính mình lực lượng hắc á ma quân ma c h ả o bên trên pháp lực mãnh liệt hội tụ ở nơi này mãnh liệt ma lực trùng kích phía dưới lao đại hoàn toàn không có kiên trì quá một cái hô hấp trực tiếp tiên diệt lý việt vẫn lạnh lùng nhìn lấy không có mở miệng đương nhiên cũng không có mở miệng dục vọng loại này vì mạng sống Tự n hắn i có không nghĩ h m ì lại m tới đối phương dĩ nhiên cái này dạng quyết liệt giờ khác này hắn cũng biết đối phương từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua muốn thả chính mình muốn thu phục chính mình đáy lòng của hắn ma tính trong nháy mắt bị cái này phẫn nộ nhen lửa a ngươi đã không biết tốt xấu như thế vậy đều không được tốt qua trở về ma lực của hắn kèm theo đang nói mãnh liệt tăng thêm sau lưng hấp vụ lại tựa như không lấy tiền một dạng điên cuồng dũng mánh vào hắn vốn là thân thể vô cùng cao lớn làm cho thân thể của hắn lần nữa tăng v ọ t còn có một đạo không gì sánh được nồng n ặ n g hấp vụ ở trong tay của hắn hội tụ vài giây sau đem tản ra khí tức kinh khủng ma nhận hội tụ thành hình lúc này một lôi đình môn n h ả bên trong khí tức tăng v ọ t đến một cái kinh khủng cao độ phía sau lại tựa như có vật gì muốn từ bên trong h i ệ t hiện, hiện. chương hai trăm bảy mươi bốn lấy lôi đình đánh nát h tám chương hai trăm bảy mươi bốn lấy lôi đỉnh đánh nát hạ cám ông trong giây lát nhất thiên địa minh lấy bọn họ làm trung tâm trong vòng ngàn dặm bên trong bầu trời đều bị mây đen rầm rạp lúc này đang ở tấn công thần hy quân đoàn cùng quân địch dồn rập nhìn về phía bầu trời yếu một chút người thân ảnh đã bắt đầu run r à y bọn họ khi nào gặp qua bực này kinh khủng thiên địa dị tượng liên tại phía x a phạm vi bên ngoài ba đại vương quốc đều có thể nhìn đến kinh khủng này dị tượng ô hát chơi ạ ta chủ đây là thế giới mà thế phải đến sao ngoại trừ kinh hô ở ngoài đã có người bắt đầu q u lệ trên mặt đất cầu nguyện đứng lên vĩ đại thần thánh thiên sứ a xin ngài hàn g lâm cứu vớt thế giới a có một người bắt đầu hầu như tất cả tín đồ đều rối rít noi theo đứng lên chứng kiến cả thành thành k í n h q u y lệ bình dân đã sống chờ các loại trong bóng tối giáo chủ cửa lúc này bắt đầu hành động chỉ thấy hắn cả người kim quan g lòng lánh ta tôn q u ý các tín đồ ta chịu thần thánh thiên sứ đại nhân mong ước c h u y ê n tới để bảo hộ hắn thân ái tín đồ thoại âm rơi xuống t r ậ n t r ậ n quang mang soi sáng ở các tín đồ trên người cái kia nồng nặc cảm giác gác mách đơm áp gian biến mất trong mắt lõe lên độ thành màu sắc càng thêm nồng n ặ n một mặt này phát ra tiếng ở tam đại vương hai trăm bốn mươi ba quốc các nơi trải qua người giáo chủ này một lớp thao tác thần thánh tiên sư entro lần nữa thu được năm điểm thần lực dị tượng trung tâm nguyên bản vững vàng cự đại môn hộ trợt bắt đầu hơi run sợ lý việt thần sắc nghiêm trọng chăm chú nhìn môn hộ nhưng mà giữa sân đã phong ma hát cá ma quân lúc này đã ngưng tụ sòng sở hữu trang bị liền phía sau đều sinh ra một đôi đại cánh hắn nghỉ chân nhìn thoáng qua nhìn lại một chút đao trong tay đột nhiên thì có rút ký phía sau cự đại hát đơn mánh địa phủi thân thể của hắn trong nháy mắt xông lên phía chân trời thẳng đến lôi đỉnh môn nhà mà đi một màn này thấy lý việt tim cũng nhảy lên đến cũ học bị lôi hồ bao gồm c ả rồn dường như cũng không nghĩ tới hát cá ma q u â n có năng lực trước giờ phát động công kích không để cho nàng được không làm ra ứng đối chỉ thấy nàng kết ấ n ngón tay nhanh chóng biến hóa t r u n g quanh lôi đỉnh trong nháy mắt táo bạo k á c h phòng tử điện lôi gấu trong nháy mắt giải thể cả người lôi điện chi lực hướng phía lôi đỉnh môn hộ điên cồn vào tới ở tử điện lôi gấu lôi đỉnh dung nhập lôi đỉnh môn nhà trong nháy mắt toàn bộ môn hộ run dày càng thêm lợi hại tuy là những thứ này đều phát sinh ở trong một nhiệm nhưng lôi đ ỉ n h môn nhà chung cái kia tôn sinh vật dường như còn kém vài thứ mới đánh bại lâm nhìn lấy treo ở phía trước hộ tống cùng với chính mình đoàn người lôi tường lý việt vội vã mở miệng đem lôi tường rút lui nghe thế ca dồn sửng sốt hoặc khắc lập tức không do dự nữa lần nữa kết tấn treo ở trên trời cự đại lôi tường trong nháy m ắ t hóa thành lôi lưu dung nhập lôi đ ỉ n h môn nhà lúc này hắc á ma m quân cách lôi đ ỉ n h môn nhà càng ngày càng gần trong tay hắn đại đao thật cao vung lên tinh chuẩn đã nhắm vào hai mươi dặm mười lăm dặm mười dặm năm dặm ba dặm một dặm năm trăm m đúng lúc này lôi đình môn nhà ngừng run một giây kế tiếp cự đại lôi đình môn nhà trong nháy mắt b ỡ tan một thanh khổng lồ lôi đình chi kích từ nguyên bản lôi đình môn nhà địa phương đ ỗ n g nhiên bắn ra thẳng đến hắc cá ma quân đầu lâu chứng kiến đột nhiên bắn ra này đạo lôi đình chi kích hắc cá ma quân trên mặt hiện lên một tia gối h ậ n phía sau cánh vội vã huy vũ thân hình trong nháy mắt điều chỉnh nguyên bản đầu địa phương biến thành lồng ngực trong tay hắn cự đại ma nhận cũng chắn trước ngực ken lôi đình chi kích cùng ma nhận giao kích dĩ nhiên phát ra bình thường bình khí và chạm thanh âm sau một kích tối sầm áo quân lù nhanh lắc lắc ma chi ở trên lôi hồ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hư không cái tia lôi điện chi lực đồng n ặ n g nhất địa phương phía trước lôi đỉnh cửa địa phương sở tại sở hữu lôi đỉnh đã tiêu tán tìm không thấy cả mảnh trời không như t r ư ớ c đen nhánh giống như ngày tận thế tới đột nhiên một đạo trắng hình cung l ó y ra cách một cái một dây trong hư không lôi đỉnh cấp tốc hưng tụ đầu tiên xuất hiện chính là một cái áo giáp một dạng đồ đạc chỉ là một cái bao cổ tay thì có phía t r ư ớ c tử điện lôi gấu cỡ như vậy sở hữu áo giáp thập phần quy luật giải trên không trung một dây kế tiếp cầm nói lôi đỉnh lần nữa sáng lên trực tiếp nện ở đâu lôi đỉnh áo giáp xếp hàng phía trên nhất mũ giáp bên trên trong nháy mắt cự đại lôi hồ hợp với mũ giáp không giáp sau đó lại tràn đi liên tiếp bao cổ tay cái bao đầu gối cùng với sau cùng lôi đỉnh giải lính sau một khắc liên tiếp lôi hồ cấp tốc bành trướng bốn trong nháy mắt bỏ thêm vào đầu to đầu lâu bị nồng nặc lôi điện quang mang che đậy thấy không rõ cụ thể dung nhan sau đó lôi đỉnh p h á p tướng tay trái hướng lên trời giơ lên liền tại lý việt đám người nghi hoặc hắn đang làm gì lúc Đen đen nhánh mây đen bên mây tiếp r o n g xuất h ệ hiện n lần nữa một đầu cự đại lôi long cái này một lần, nó cũng không có du đáng, mà là gần như trong nháy đình tướng trong lôi là lôi đầu tay. một một chậm mà mắt xuất t đại du cự cái có rãi i pháp ở theo sát lôi long không phải long mà là hóa thành một b ả cùng lúc trước lôi đình môn nhà trùng bắn ra lôi năm giống nhau như lúc cái này lên sân khấu nếu như kiếp trước nào đó công ty chế tác điện ảnh tránh không có một tước tuyệt đối làm không xuống thậm chí nhiều hơn chứng kiến lôi đình pháp tướng đã thành hai cá ma quân trong hốc mắt ma vụ nhanh chóng chuyển động lại tựa như đang tìm điểm đột phá nhưng mà hắn thất vọng rồi quả nhiên hắn vẫn lạ như vậy không chê vào đâu được một giây kế tiếp nồng nặc ma vụ hình thành nặng nghề áo giáp bao khỏa toàn thân của hắn trong tay ma nhận dường như lần nữa tăng mạnh cự đại ma nhận đương ngang trước người toàn thân ma lực đang điên cuồng bắt đầu khởi động trong hư không lôi đ ỉ n h pháp tướng đem lôi năm dơ lên thật cao toàn thân lôi điện cấp tốc hướng phía cánh tay chạy tới không chỉ như vậy hắc vân chỗ sâu lôi đ ỉ n h đều chịu đến triệu hắn đều bị hút ra điên cuồng hướng phía lôi năm vào tới trong không khí tràn ngập mạnh mẽ khí tức làm cho lý biệt không thể không lần lượt lui về phía sau lưu lại một màn này phá lệ mắt sáng viễn phương ba đại vương quốc dân chúng thấy không gì sánh được rõ ràng xin vương quốc ma pháp tháp đỉnh cao hai cái lao đầu dâu bạc đứng s o n g v a i nhìn ra xa thần hy lĩnh phương hướng thế gian dĩ nhiên thực sự có loại này trong truyền thuyết công kích cọ không phải đó là truyền kỳ cảnh giới cường giả bên trái lao đầu nói xong bên cạnh lao đầu lắc đầu nói truyền kỳ còn lâu mới có được mạnh như vậy nghe thế cái kia lao đầu dâu bạc mặt lộ vẻ lớn sợ màu sắc gì đó là bên cạnh lao đầu dâu bạc đống nhiên nhìn về phương xa khe gật đầu đó là thành thần cuối cùng một đạo cửa khẩu thanh ự c chúng ta vĩnh viễn không đạt được cảnh giới một màn này phát sinh ở ba đại đế quốc tầng cao nhất từng cái địa phương lúc này lý việt nghĩ không phải lôi đình pháp tướng một k í c h này cường đại bao nhiêu mà là có thể không thể giết chết cái kia hát cá ma quân chiến trường bên trong hát cá ma quân toàn thân lực lượng đang nhanh chóng tuân hướng ngăn cản ở trước người ma nhận ánh mắt lộ ra trận trận quyết nhưng thư không rốt cuộc lôi điện không lại hiện hiện đình pháp tướng d ơ lên lôi kích cánh tay khí thế đình chỉ ngưng tụ sau một khắc cánh tay hắn mánh địa phát lực lý việt trong lòng mặc n i ệ m lấy lôi đỉnh đánh nát h á cá ma chương hai trăm bảy mươi lăm ma lực tri hồn chương hai trăm bảy mươi lăm ma lực c h i hồn du l ô i b ụ pháp tướng trong tay lôi năm lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh phía hắc cá ma m quân gần nửa cái hô hấp gian cùng bạo lôi đ ỉ n h chi kích oanh đến trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc cá ma m quân trước người mẫn trong thiên địa trong nháy mắt bị một mảnh bạch quan g ba phủ lý việt không thể không nhắm chặt hai mắt đem cái viên này ngụy thần khí vân t r ư ơ n g che ở trước mắt giữa sân cảnh giới là hắn thấp nhất hắn cũng không muốn bị thủ hạ của mình đánh kích địch nhân tạo thành dư ba cho trực tiếp giết chết hoặc là làm tàn lạc quả nhiên ngụy thần khí vân chương vừa mới che ở trước mắt phía trước cái loại này đau lớn cảm giác biến mất Mà giờ này, giờ khắc s e m là giờ trong rừng rậm từ thần hy lĩnh tản ra trong ngàn dặm toàn bộ là một mảnh bạch mang chiến trường trong trăm dặm thanh đồng trở xuống sinh vật toàn bộ yên diệt ở nơi mịt mờ này giữa bạch quang xin vương quốc thành lâu nhìn lấy đạo kia tiếp cận cực sắc bạch quang một đám đại thần kinh t h á n không thôi cái này đây là bực nào lực lượng chuẩn y kỳ cực hạn cường giả phát ra cường đại công kích chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy à. nghĩ vậy một đám đại thần ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong mắt đều tiết lộ ra nồng nặc vẻ r u n động lúc này mới bao lâu hai mươi hai ngày mười hai t i ế n a thần hy l ĩ n h liền ra phát hiện có thể chống đỡ truyền kỳ cực hạn cường giả tồn tại bọn họ không thể không lại đối đứng ở phía trước nhất nàng kia đầu đi ánh mắt s ù m bái thật phần may mắn lúc đó sự lựa chọn của bọn họ nếu là không có quy thuận thần hy l ĩ n h vậy kế tiếp tương nên đón hắn nhóm sẽ là cái gì sinh vật khủng bố l i ê n mấy canh giờ này bọn họ đã có không ít trở thành l ĩ n h chủ vương hầu hướng bọn họ phản ứng thần hy l ĩ n h đang khuyết trương vấn đề nghĩ vậy bọn họ không khỏi là một bên cạnh tam quốc t r u n g nhất cường đại lò lạ vương quốc đầu đi đáng thương ánh mắt khả năng về sau liền lại cũng không có cái gì ba đại vương quốc cũng chỉ còn lại có phụ thuộc thần hy linh hai cái vương、quốc. lọ lạ vương quốc ma pháp tháp sân khơi đại vương tử g ợ lọt h ế p mắt nhìn lấy ngoài n à n dặm đó thuộc về thần hy lĩnh vị trí kịch liệt bạch mang lo lắng cầm khối kia vĩ đại truyền kỳ vu sư lúc rời đi lưu cho hắn chuyển thần thủy tinh suy tư liên tục sau đó hắn vẫn l à quyết định bóp nát nó chuyển thần thủy tinh bị bóp nát phía sau trước người của hắn hiện lên một đạo trong suốt màn sáng dâu t r ắ n g thái thân ảnh xuất hiện trong đó g ợ lọt vội vã tay trái t i ế p vai phải không người nói tôn vi thái vu sư đại nhân thần hy lĩnh xuất hiện mới tình trạng nói xong hắn vội vã chỉ hướng bạch mang như trước nồng nạp thần hy theo ngón tay hắn sở động trong suốt màn sáng cũng dần dần xoay tròn hình ảnh đầu kia chứng kiến cái kia nồng nặc b ạ c h mang thái mặt lộ vẻ khó xử trước đây lưu cho g ỡ lọt cái này t r u y ề n tân thủy tinh chỉ là nhất sơ cấp t r u y ề n tân thủy tinh ngoại trừ có thể chứng kiến hình ảnh cùng đối thoại ở ngoài lại không còn lại công năng thoáng hai phút trôi qua hắn mới chậm rãi c ú n bao không cần lo lắng cái này có thể treo t r u y ề n kỳ cảnh giới đột phá dị tượng nghe thế gỡ lọt sắc mặt đột nhiên sợ a thái đại nhân vừa mới qua đi một ngày mà thôi thần hy lĩnh sao có thể có thể lại thêm ra tới một chuyển kỳ cảnh giới sinh vật thấy hắn cái dạng này thái thanh tuyến thoáng kéo cao hai anh không cần sợ cái kia vị đại nhân đã đem vụ án này giao cho xích diễm bộ phận tới tiếp quản coi như nhiều hơn nữa ra mười vị truyền kỳ sinh vật h ắ n thần hy lĩnh kết quả cũng chỉ có một cái lời còn sót lại thái cũng không nói gì v ỡ lọt cũng hết sức rõ ràng đến lúc đó người lọ lạ vương quốc sẽ là sen nạt giờ r ừ n g rậm tối cường đại thế lực vừa dứt lời màn ánh sáng trắng chậm rãi tiêu tán ở trong không khí nghe được đối phương tự tin như vậy lời nói vợ lọt trong lòng đột nhiên đại hỷ vội vàng hướng phía trước màn ánh sáng trắng vị trí thập phần cung kính lần nữa hành lễ cung nhân. thái đại nhân. bên kia cái u ám trong điện đường ba cái trên người tản ra khủng bố có khí tức ủy dị thân ảnh vây b à n mà ngồi đạo âm lệnh thanh âm trước tiên văng lên thần hy lĩnh lại xuất hiện tình huống mới các ngươi thấy thế nào đại ác ma hành nạp hà thản như nói ta xem cái kia b ạ c h mang không giống như là dị tượng ngược lại càng giống như là cường đại công kích đưa tới thoại âm rơi xuống hai người khác đội v ã biểu thị nhận đồng dường như cái này cũng là bọn hắn phía trước suy nghĩ trang diện lần nữa rơi vào vắng ẻ một mạch chẳng bao giờ mở miệm chuyển kỳ vụ sư tư khoa mở miệm phá vỡ yên tĩnh này bầu không khí cái kia chúng ta kế hoạch có muốn hay không trước giờ đạo kia âm lạnh thanh â m vang lên lần nữa ta h ác cám thiên đường sớm đã chuẩn bị ổn thỏa có thể trước giờ ta ác ma thành từ lâu chuẩn bị ổn thỏa có thể trước giờ hành động lúc này nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện trước sau như một sinh động nhưng cũng không có bất kỳ một cái liên quan tới thần hy lĩnh xuất hiện kinh thiên dị tượng lời nói chỉ bởi vì giờ khắc này ngoại trừ ba đại vương quốc ngụy l ĩ n h chủ bên ngoài xen là giờ dừng dậm lại không còn lại l ĩ n h chủ tồn tại bộ phận đã trở thành lý viện năng lượng bà bảo, bảo mà một phần khác lại là thật sớm cũng đã trốn đến rồi trong địa hạ thành nửa giờ sau một cái loại này chèn ép cảm giác chậm rãi tiêu thất lý việt mới chỉ có mở mắt chiến trường bên trong nguyên bản cao lớn thần tuấn hai đại pháp tướng lúc này đều đã biến mất trong thiên địa chỉ chưa nhẹ nhẹ lôi lưu chứng minh mới vừa chiến đấu là chân thực phát sinh nữ v vư u vương hậu cạ dồn đã tán đi bao đắp lên người lôi đỉnh chỉ bất quá lúc này sắc mặt của nàng thoạt nhìn lên không phải rất tốt thấy thế lý việt vội vã làm cho mì ổng đưa nàng tiếp được không quả nhiên cạ dồn rơi vào mì ổng trên lưng thời điểm đều kém chút đứng không vững ở lý việt lấy ra một lon ánh trăng tuyền cho nàng uống xong phía sau nàng khí sắc mới chậm rãi khôi phục l ĩ n h chủ đại nhân ta đã chạm tới tấn cấp thánh vực tầm thứ không h i ể u nhau không được bao lâu ta là có thể triệt để đặt chân thánh vực nghe vậy lý việt đại hỉ người đánh chết ma thần thu được thưởng cho ma lực c h i hồn bởi một chiếc mắt đột nhiên nhảy ra gợi ý đem lý việt dọa sợ không nhẹ thấy rõ ràng phía trên gợi ý sau đó lý việt trong lòng càng thêm mừng rỡ thật là mừng vui gấp b ộ i a quả nhiên khô khan bế quan vẫn là không có hồn í nếu không phải cái này một lần bế quan đem thủ hạ mình hai đại chiến lược thăng cấp đến truyền kỳ cực hạng phần thưởng này chính mình sợ là liền lĩnh không tới ma thần phải là phía trước hát cá ma quân cái tia thực lực khủng bố làm cho lý việt thẹt thùng tuy là cạ dồn cuối cùng chiến thắng nhưng từ nàng gần như mệt là thân ả n h không khó coi ra lần này nàng tổn hao cũng không nhỏ nếu không phải là mình có hệ thống lại thu hoạch nhiều như vậy quý trọng tài nguyên sợ rằng sau đó còn muốn nghĩ lấy làm sao cho cạ dồn khôi phục chiến lược đâu mà khi lý việt chú ý tới lấy được t h ư ở n g cho, ma lực chi h ồ i lúc hắn k e m chút không có cao hứng nhảy dựng lên loại này lại tựa như thần hôn đồ đạc không phải là gần nhất địa tộc trường hướng hắn thân tỉnh đồ đạc nha khôi phục từ tinh linh thành tịch thu được ti tan khôi lỗi chính yếu cũng là sau cùng một loại tài liệu nhớ tới điệu tinh tộc trưởng lúc đó vẻ mặt tự tin nói cho hắn chỉ cần có thể tìm được vật như vậy là có thể trả lại hắn một cái hoàn toàn mới đạt được t h á n h vực cảnh giới ti tan khôi lỗi thất trở ư n phi tủ lý việt, hát đến hít h Việt, tủ t Lý đến không thông. 276, phi Trường tủ lại ý Việt, hát đến hít thở không thông. Trở không đến l thần hy lĩnh lý việt hằng ngày dùng ba trăm đoá t ử sắc kinh cấp chi hoa tới chúc mừng cái này vĩ đại thắng lợi sau đó lần nữa trưng bày mười đoá đến khu vực giao dịch thời gian qua đi một ngày ngày hôm qua trưng b ả y mười đoá kinh c ư c chi hoa đã bán xong theo thời gian trôi qua rất rõ ràng hiện tại mọi người mua sắm năng lực lại tiến thêm một bước đề cao nguyên bản muốn ba bốn ngày mới có thể bán xong mười đoá kinh c ư c chi hoa hiện tại một ngày liền bán hết rồi nghĩ vậy lý việt không nhanh không chậm lần nữa tháo xuống mười đoá kinh c ư c chi hoa trưng b ả y từ thời gian quyển t r ụ c đi ra năng lượng cũng đổi mới nhìn lấy bảng sở kỳ hiệu bên trên lại đến triệu năng lượng khóe miệng của hắn hơi bung lên hiện tại chính mình một ngày có thể kiếm được năng lượng sợ là đều đủ còn lại lính chủ nửa năm thậm chí một năm kiếm được số lượng a ăn điểm tâm s o n g chuẩn bị hàng ngày du đãng lãnh đ ị a thuận tiện tìm hai cái mỹ lệ tinh linh làm ra thể dục buổi sáng hắn liền gặp được du l i ạ không đợi du l i ạ mở miệng lý việt liền bắt đầu hành động lần hắc lâm sau đó lý việt mới chỉ có hài lòng nhìn về phía du l i ạ hỏi làm sao vậy thế giới ngầm là xuất hiện tình huống gì sao du l i ạ cúi đầu đỏ mặt hơi nói ra lính chủ đại nhân chúng ta mới vừa đánh hạ một cái sở hữu sử thi cực hạn sinh vật tồn tại thành trì nghe thế lý việt trên mặt vui vẻ sở hữu sử thi cực hạn đ ị a hạ thành đó chính là nhị cấp đ ị a hạ thành đó chính là hai cái cục gạch thạch bảo dương hai cái sử thi bảo dương xách xách xách ngẫm lại cũng vui vẻ sau đó thì sao lý v i ệ t hỏi sau đó chúng ta phát hiện cái kia thành chỉ phía dưới còn có một cái nhập c ầ u hơn nữa trong đó chuyển tới khí tức tương đối cường đại sở dĩ en t r ỗ nữ vương để cho ta gấp trở về hỏi ý kiến của ngài nghe được quang linh lị á theo như lời lý v i ệ t trong lòng cả kinh phải biết rằng hiện tại en t r ộ t nhưng là chuyển kỳ cực hạn tầng thứ sinh vật sự cương đại của nàng không kém gì cả dồn mà cả dồn sở b à y ra lực lượng liền ma thần đều có thể chăm s á t tuy là có thể là tàn thứ phẩm nhưng này cũng là thần có thể để cho e n t r ộ t đều cảm giác cường đại tồn tại cái tia thấp nhất cũng phải là t h á n h v ự cảnh c giới tồn tại bất quá nghĩ đến k í c h sát ma thần phía sau đạt được thường cho trực tiếp để hắn có một vị t h á n h v ự cảnh c giới chiến lược tuy là thời gian có hơi lâu nhưng là trung quy là chính mình lĩnh địa chiến lược ở hát cá ma long lì ổng toàn lực bay lượt dưới gần nửa giờ lý việt liền mang theo nữ vệ đoàn đi tới địa hạ thành lý việt đi tới nơi này chuyện thứ nhất không phải đi nhìn cái tràn ngập vô hạn không biết cái đập k h u mà là đi mở công chiếm thành trì bảo dương muốn nói lý việt vui vẻ nhất là cùng mỹ nữ thủ hạ lập bản như vậy mở bảo dương chuyện này cứu có thể xếp hạng hắn đệ nhị vui vẻ vị trí người công chiếm địa hạ thành ma hạt thành mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh địa hạ thành ma ký nữ thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoàn thanh đồng cấp ma hạt có thể với trong thành kiến tạo một tòa ma hạt tao đ ồ n g có bảy mươi tỷ lệ hấp dẫn đúng lúc sử thi cấp ma hạt và ở ba mươi tỷ lệ hấp dẫn một đến hai gã sử thi cấp ma ký nữ và ở tuyển trạch phá hủy địa hạ thành chứng bức thành đem hóa thành hai cái sử thi bảo dương có thể từ trong hòm đ á o mở ra năng lượng t i ế n trúc b ả n h mẽ trang bị chờ các loại cái này dĩ nhiên không lời nói lý việt lúc này lựa chọn phá hủy phá hủy tuyển trạch phá hủy bởi vì ngươi sở hữu linh chủ nhiệm vụ càn quét thế giới ngầm ngươi sẽ được hai cái ngoài định mức kim cương bảo dương theo gợi ý của hệ thống lói r a tràn đầy huyết cùng đ ộ c ma hạt thành chậm rãi tiêu thất biến thành tam sắc con thải một cái tam sắc bảo dương cứ như vậy hội tụ mà thành một bên còn có hai cái chỉ có lương chủng màu sắc bảo dương lý việt xoa xoa tay đem l ạ một cái song sắc bảo dương sốc lên hai đạo quang mang hiện lên chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thành mười sơ cấp thời gian q u y ể n chụp năm sơ cấp tuấn di quyển chụp năm kim cương chi hoa ba che đậy chi thành một năng lượng thần năm một đệm ộ t cái liền mở kim cương bảo dương nên có mấy đại món đ i u có cũng không có những thứ đồ khác lý v i ệ t xoa xoa tay tiếp tục x ố p lên cái thứ hai song sắc bảo dương hai đạo quang mang hiện lên chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thành mười sơ cấp thời gian quyển chụp năm sơ cấp tuấn di quyển chụp năm kim cương chi hoa ba che đậy chi thành một năng lượng thần năm ộ t nhìn lấy quen thuộc giao diện lý viện sắc mặt có điểm biến thành màu đen xem ra là ngày hôm nay nhận được tin tức tốt nhiều lắm lý việt không quá tin tưởng chậm rãi đi hướng đặt ở ngay chính giữa tam sắc bảo dương vừa đi một lần ở trong lòng yên lặng nhắc tới vẫn may tới chúc ta vẫn may tới mãi cho đến mặc niệm hết cái này thủ ở ở chi ca hàn mới chỉ có đưa tay từ từ mở ra bảo dương tam sắc quan g mang hiện lên chúc mừng ngài thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển t r ụ c năm trung cấp tuấn di quyển t r ụ c năm che đậy chi thạch năm năng lượng thần đăng hai mươi mậu tượng chi thạch một thần khí mảnh nhỏ một kim cương thăng cấp quyển chục hai mươi sử thi thăng cấp quyển chục hai c h u y ể n kỳ thăng cấp quyển t r ụ c mảnh nhỏ năm ta tờ m ở giờ cái này địa hạ thành có được a liền sử thi bảo dương cũng chỉ mở ra mấy thứ này ai cái này tờ m ở giờ hắn nên có một cái không thiếu không nên có giống nhau không có thực sự tuyệt t u y ệ t tử. chớ không phải là ngày hôm nay khai xuất một cái ma lực chi hồn tốn mất ta tất cả vật khí nghĩ tới đây lý việt phát hiện mình ngày hôm nay ăn ba trăm đoá t ử sắc kinh cấp chi hoa cũng liền chỉ đạt được sáu điểm điểm thiên phú hoàn toàn là trung quy trung cũ nghĩ vậy lý việt đã hoàn toàn đem ngày hôm nay chính mình cái này phi tù vận k h u y về ma lực chi hồn làm hại mà lý việt cái này xanh m é t khuôn mặt đem nữ vệ đoàn chúng nữ sợ đến không được lý việt khoát tay áo đối với chúng nữ nói ra để cho ta trước chậm rãi cái trôi này chúng nữ làm được càng thêm nghi ngờ chỉ có dù lì ạ ở trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là thần lúc luyện chính mình dùng quá sức rồi h ả nếu như lý việt biết nàng cái ý nghĩ này phòng chừng sẽ trực tiếp phun huyết cứ như vậy chúng nữ yên lặng chờ đấy lý việt từ từ suy nghĩ thông chọn nửa giờ lý việt mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại từ vừa mới bắt đầu đi tới thế giới này cái kia một lần mở các loại bảo dương hắn coi như không phải vận khí tốt nhất nhưng là sẽ không quá kém bốn năm mà hôm nay cái này ba cái bảo dư ơ n g mở s á t thực đem hắn đen không được hắn ở trong lòng yên lặng phát h ệ n h ấ t định phải nhanh chóng nhiều đánh mấy cái thành để đền bù chính mình bất quá dưới mắt vẫn phải là xem trước một chút en trổ sở phát hiện đồ vật là cái gì trước mắt phía trước khổng lồ địa hạ thành đã tiêu thất mà ở nguyên bản ma hạt thành phương bắc lại có một vài m ớ i thước lớn lỗ thủng bên trong cường hang khí tức làm cho lý v i ệ t kém chút hít thở không thông nếu không phải bên cạnh có dạn phát hiện đúng lúc phòng chừng hắn bao nhiêu chịu khổ một chút đầu hắn lúc này mới chỉ có phát hiện mình đẳng cấp thấp vẫn là không được lần sau nếu như bên người cường giả đều bị đẩy ra đối phương chẳng phải là chỉ dùng khí tức là có thể đem chính mình giết chết nghĩ vậy lý việt không khỏi đánh cái lánh lạch thẳng đến cái kia khí tức kinh khủng bị có dạn g cắt đứt lý việt mới nhìn thấy cái này l ỗ thủng chân thực diện mạo chương hai t r ư ơ i bảy địa hạ thế giới tầm thứ hai chương hai t r ư ơ i bảy địa hạ thế giới tầm thứ hai cái động khẩu cao thấp tầm chừng năm mươi thước lấy lý việt kinh nghiệm nhiều năm mà nói sẽ không t r ê n h l ệ n h vượt lên trước một mét cái động khẩu thỉnh thoảng toát ra trận trận hắc sắc khí thể thoạt nhìn lên cực kỳ át tâm trừ cái đó ra bên cửa hang bên trên còn treo móc rất nhiều t h ị nát còn có một chút điệt người quần áo tán lạc tại các nơi nhìn lấy có điểm giống cổ đại tế tự gián g dấp khủng bố quỳ dị nhìn hồi lâu lý việt cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì hệ thống cũng không thấy một điểm phản ứng lập tức mới chậm rãi mở miệng đối với en c h ổ hỏi cửa động này phía trước có dị thường gì sao en c h ổ đáp lại nói phía trước đầu kia sử thi cực hạn ma mũ muốn từ nơi đ â y vào tẩu bị ta trực tiếp đánh chết trừ cái đó ra không còn có còn lại dị dạng lý việt nhìn lấy cái k i a đầy đất quần áo mảnh vụn hơi suy tư một phen phía sau tiếp tục hỏi các người đang tấn công cái tòa này địa hạ thành phía trước có nhìn thấy qua địa h u y ệ người sao lý việt lời nói làm cho en trổ lâm vào hồi ức hai cái hô hấp phía sau nàng mở miệng nói không có chúng ta từ t i ế n nhập phương này thế giới ngầm phía sau liền lại cũng chưa thấy qua địa vị người e n c h ộ m mười ba lời nói làm cho lý việt trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo hồi lâu lý việt vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy thần thánh thiên sứ e n c h ộ cùng nữ vu vương hậu có ra nói bên trong khi tức các ngươi có thể cảm giác cường đại bao nhiêu không phải hai nàng nhìn nhau từ e n c h ộ đáp lại nói nhìn trước mắt tới chúng ta một mình vào vào không có bất kỳ nguy hiểm nào một bên có giản cũng là gật đầu nghe thế lý việt trên mặt hiện lên một tia ung dung màu sắc đi vậy ngươi hai tiến nhập cái này địa h u y ệ t nhìn một cái bên trong có vật gì nhận được mệnh lệnh hai nàng hóa thành hai đạo q u a n mang một cái vọt vào địa h u y ệ t bên trong đại khái mười phút sau lý việt trước mắt đột nhiên toát ra một trận gợi ý gợi ý của hệ thống ngươi đã bước vào địa hạ thế giới tầng thứ hai nếu là có thể thành công kích sát một gã địa hạ thế giới tầng thứ hai sinh vật liền có thể thu được thủ sát thưởng cho chứng kiến quy tắc này gợi ý lý việt rơi vào trầm tư phía trước mở ra thực tập thời điểm có thể không có nói qua sẽ có tầng thứ hai chẳng lẽ là đặc thủ phó bản suy tư một phen không có kết quả sau đó lý việt mở ra nói chuyện p h i m tần đạo Ai, ta công thành lại thất bại lần này hao tổn ta nhiều cái chiến lược làm ta đau lòng chết đi được địa hạ thế giới còn thật là khó khăn đánh không phải ngươi tốt nhiều ngươi vậy là không có gặp gỡ cường đại sử thi cấp dưới nền đất sinh vật bằng không ngươi ngay cả mảnh xương vụn đều ta đi kinh khủng như vậy sao địa hạ thế giới lại còn có sử thi cấp bậc sinh vật đương nhiên ta tận mắt nhìn thấy vậy còn giả bộ lúc đó ta mai phục tại trên một ngọn núi chuẩn bị tập kích đi ngang qua một đội ngưu đầu nhân kết quả vừa xong đỉnh núi liền thấy viễn p ư ơ n g một cái h u n h đệ bị một đầu hung hãn vô cùng hắc c m cự nhân cho tiêu diệt hết ta đi nhìn hồi lâu đám người kia cư nhiên hiện tại mới chỉ có gặp sinh sử thi cấp bậc dưới nền đất sinh vật hỏi bọn hắn liên quan tới loại này đặc thù phó sự tình hiển nhiên có chút dư thừa bất quá nghe được người nọ theo như lời bọn họ gặp phải chắc là đầu kia hắc cám cự nhân cái này ở lý việt trong mắt lại là một cái lan sắc bảo dương không biết có thể mở ra thứ tốt gì nếu để cho còn lại l ĩ n h chủ biết lý việt thời khắc này ý tưởng p h ò n g chừng nghĩ đập đầu tự tử một cái tâm đều có bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao tránh né loại quái vật này đâu hắn liền suy nghĩ lấy kích sát phía sau có thể hay không chạy đến thứ tốt nhưng mà đúng lúc này lý việt trước mắt lần nữa hiện lên một cái tin tức chúc mừng ngươi thành công kích sát con thứ nhất địa hạ thế giới tầng thứ hai sinh vật thu được thủ sát thưởng cho có hay không mở ra mở ra ta làm sao lại mở ra ngày hôm nay mở ba cái bảo dương đều tối như vậy chỗ của hắn còn dám ngày hôm nay mở ra những phần thưởng này trực tiếp đem cái này thủ sát thưởng cho lưu đến ngày mai lại mở nghĩ lại lý việt không khỏi bắt đầu lo lắng xem ra có dạng cùng en chỗ ở bên trong chắc là gặp phải phiền thoái vâng không cũng không trở thành đi dò đường đều sẽ hạ sát thù vốn tưởng rằng một lát nữa hai nàng liền ra tới nhưng mà qua nửa giờ cái động khẩu cũng không thấy động tĩnh lý việt bắt đầu đi qua đi lại trong lòng bắt đầu suy tư các loại nghị cách cứu viện phương án hai nàng mỗi người đều là có thể so với thánh vực sơ kỳ sinh vật cường hãn nhưng mà vậy mà lại bị nhốt ở bên trong làm cho lý việt đem địa hạ thế giới tầng thứ hai trình độ nguy hiểm c ấ t cao một bậc thời gian từng giây từng phút trôi qua còn lại chúng nữ cũng bắt đầu lộ ra vẻ nôn nóng lúc này địa hạ thế giới tầng thứ hai nguyên bản mở tối bầu trời lúc này dĩ nhiên tràn đầy trận trận kim quan cùng tử quang chỉ thấy thần thánh thiên sứ en trổ cầm trong tay thiên sứ thanh kiếm phía sau là cự đại thiên sứ p h á p tướng mà đối diện với hắn là tất cả sinh sưng nhọn lưng ngọc hai cánh cả người huyết hồng tay cầm cường xoa á c ma một bên khác nữ vu vương hậu có dạng cả người bị tử sắc lôi khải bảo vệ trước người đứng một đầu t ử điện lôi gấu chỉ là lúc này t ử điện lôi gấu khí tức có chút mặt được so trước đó đại chiến ngũ hiệp sĩ lao đại thời điểm còn công bằng mà có giản bản thân hô hấp đã có chút gấp trước đó không lâu mới chỉ có đại chiến một trận nàng lúc này lực lượng căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục lại bọn họ cũng không nghĩ tới mới vừa vào tới liền gặp phải như vậy sinh vật mạnh mẽ nếu không phải bọn họ thừa dịp đối phương tính cảnh giác không cao trực tiếp tuấn h sát một cái lúc này cảnh giới của bọn hắn biết càng khó chịu nhưng mà mặc dù là thuấn sát đối phương một gã khác g ã ma dĩ nhiên có thể hấp thu đối phương một nửa năng lượng tăng mạnh đã thân trực tiếp đột phá đến thánh vực t r ù n g kỳ phạm chủ này mới khiến hai nàng chiến như vậy chắc trở lúc này c ó d à n bên thai đột nhiên vang lên e n c h o thanh n â m một phút đồng hồ sau chín trăm tám mươi ta động thủ trước ngươi bù bảo sau đó chúng ta toàn lực đào tẩu nghe thế cò dạn nhìn về phía entro gật đầu chứng kiến động tác của hai người đối diện ác ma cũng không có qua nhiều lưu ý giờ khắc này ở hắn nghiêm trọng hai nàng đã là hắn món ăn trên bàn đánh lâu như vậy hắn tự nhận là đã đem pháp lực của đối phương đã tiêu hao không sai bịt lắm kế tiếp chỉ cần l ặ n g lặng mà đợi lấy hai người ngoan ngoắn đầu hàng thì tốt rồi làm sao rồi hai cái tiểu bị đương các ngươi cân nhắc kỹ không có là quy thuận ta vĩ đại mẹ sẽ bá tức đại nhân vẫn là tiến nhập bụng của ta trở thành ta tôn quý chất dinh dưỡng đâu nói xong ác ma lại l i ế m m ô i một cái trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng hai cái này thần tính sinh vật ăn được trong miệng sẽ là cái gì mùi vị nhưng mà đúng vào lúc này En chỗ sau lưng lớn đại thiên sứ p h á p tướng mãnh địa đem vật cầm trong tay kiếm quang trừ ra cự đại thập tự ánh sáng nhắm thẳng vào ác ma mà đến một bên khác có giản cũng không có rơi xuống từ điện lôi gấu trong nháy mắt tán loạn cùng có giản mới vừa gọi tới tam thiên lôi đ ỉ n h hòa làm một t h ể mãnh liệt hướng ác ma oanh kích mà đi làm xong đây hết thạy hai nàng dưới chân phía sau mạo hiểm trận trận quang mang cấp tốc hướng phía sau lô đen chạy đi mà đem cái này lưỡng đạo công kích hóa giải ác ma khi nhìn đến trước mắt đã không có một bóng người sau đó hán trong cơn tức giận trực tiếp đem phía dưới nham tường đánh tan chương hai trăm bảy mươi tám chắc hi liên、minh. chương hai trăm bảy mươi tám chặt hy liên minh rốt cuộc sau nửa canh giờ hắc ám trong lỗ thủng xuất hiện hai đạo quan mang lý việt trên mặt vẻ nôn nóng trong nháy mắt hỏa hoán không ít ba mươi giây phía sau hắc ám cột long trung quan mang càng ngày càng sáng một giây kế tiếp hai nàng lao ra thần thánh thiên sứ en trổ trực tiếp xử x u ấ t thiên sứ pháp tướng khổng lồ pháp tướng bàn tay trực tiếp đem lý việt đám người v ớ t lên điên cùng cách xa cái này lỗ thủng đám người mới đi ra ngoài đem gần một trăm dặm lúc chỉ thấy cửa hàng kia chỗ phương hướng xuất hiện một cái cự đại ác ma lớn ảnh chứng kiến lý việt sợ hai không n ớ t cái trôi này en trổ cùng c ạ dồn dọa sợ không nhẹ nhưng mà đám người lại chạy hết tốc lực hơn mười dặm phía sau đạo kia ma ảnh như trước vẫn còn ở tại chỗ tựa hồ là bị cái gì đổ vật cho k h ố n trụ bất quá nhưng không ai vào giờ khắc này nghĩ tiếp cận chỗ đó nhưng mà lúc này cách nơi này hơi gần một ít lính chủ chứng kiến cái này cự đại ma ảnh sau đó còn chưa kịp chạy trốn đã bị bên ngoài tán phát khí tức kinh khủng cho trực tiếp chấn sát trong lúc nhất thời phương v i ê n hơn mười dặm mùi máu tươi l y trời theo một trận bạch quan hiện lên thần thánh thiên sứ pháp tướng đem lý việc đám người chậm rãi để dưới đất sau đó tiêu tán ở trong thiên địa nhìn lấy quen thuộc sen nạt giờ rừng rậm lý việt dùng sức hô hấp cái này không khí mới mẻ đây là tới đến thế giới này đầu hắn một lần gặp phải loại này thập phần nguy cấp tình huống nguyên tưởng rằng đem thần thánh thiên sứ en trổ cùng nữ v ư ơ n g hậu cạn dồn để thằng tới sánh vai thánh vực cảnh giới sau đó hắn thần hy lĩnh không nói xương bá thế giới thế nhưng cũng có thể xem như là tương đối thế lực cường đại nhưng mà lúc này mới mới ra tới t i u trước sau gặp hai làn sóng thập phần cường đại tồn tại cuối cùng lý việt tổng kết một điểm là người còn làm môn điệu thấp giống như trước chính mình điệu thấp không gì sánh được sẽ rất khó xuất hiện cái gì cường đại tồn tại đi đối phó chính mình mà bây giờ cao điệu một lần đi qua hắn đã hoàn toàn là thân bất gió kỷ điều này làm cho hắn không thể không lần nữa suy nghĩ đến phải nhanh tăng thực lực lên tầm quan trọng nhìn lấy phiêu phủ ở trong chữ vật không gian cái k i a một đống nhỏ t r u n g cấp thời gian ma pháp của chụp hắn trong mắt lóe lên một tia kinh mang ám dạ chi đô x e n nạn dở dừng dẫm nguyên bản bảy đại trong thế lực hắc á m thiên đường thủ lĩnh chi đô lúc này đã hội tụ mấy bạn danh tội ác độ những thứ này vốn là còn lại các tộc đào phạm ở hát cám chi đô cái kia vị truyền kỳ kỵ sĩ tháp á một phen chỉnh đốn phía dưới một tri ước chừng sở hữu hơn hai vạn tên tội đồ chi sư tại hắn nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng phía dưới đã trở thành một cổ không tầm thường lực lượng có thể trở thành là các tộc đ ổ i giết hung đồ cái kia một cái không phải sở hữu tương đối thực lực cường hãn mới có thể không xa nghìn dặm trốn được hát cám thiên đường tới sở dĩ trong tri đội ngũ này cảnh giới thấp nhất tồn tại đều là thanh đồng mà tối cao chính là sử thi cực h ạ n huyết đồ tam h u n h đệ nếu như lo là vương quốc đại vương tử gỡ lọt ở chỗ này nhất định sẽ sợ đến hồn phách cũng không phải là đi ra đó là hai trăm năm trước đưa bọn họ lọ lạ vương quốc cao cấp lực lượng tàn sát hầu như không còn đầu sỏ gây nên cái này đã bị trở thành một cái cố sự ở dân gian truyền lưu mỗi khi có tiểu hài từ khóc thời điểm cũng sẽ bị lại khóc huyết đồ tam h i n h đệ đã tới rồi lời nói sợ đến nghẹn ngào nhìn lấy dưới thành cái này đ ầ y trời sắc khí tháp bá trên mặt lộ ra đắc ý màu sắc cái này vốn là hắn bí mật bồi dưỡng dùng để nhất thống sen n à giờ dừng dẫm quân đội chủ lực chỉ là bây giờ cái này lực lượng mới xuất hiện thần hy lĩnh làm cho hắn không thể không cần đem hết toàn lực lấy thần hy lĩnh tác phong chỉ nếu đắc tội đối phương nhất định phải không cho đối phương phản kích cơ hội bằng không chính mình kinh doanh mấy trăm năm hắc cám thánh địa sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát các vị ngôi binh n g à n ngày dụng binh nhất thời ngày hôm nay chính là chúng ta hắc cám thiên đường dương danh s e n nạ dữ d ở d rừng d ậ m thời điểm chúng ta nhịn nhiều năm như vậy rốt cuộc tích xúc hết lực lượng hôm nay chúng ta đem dùng thần hy lĩnh thành thiệu chúng ta hắc cám thiên đường tiến quân s e n nạ dữ dội rừng rậm b ằ n cầu trước đêm hắn diệt sau đó chúng ta ở đem ba đại vương quốc cũng một lần hành động tiêu diệt đại gia có lòng tin hay không tháp bá mới vừa nói xong một đạo cường tráng huyết sắc quang trụ từ hắc cám thiên đường thủ lĩnh chi đô hắc cám chi đô rất mạnh toát ra một mạch bay đến chân trời được không đ ổ sộ một màn này phối hợp tháp bá mới vừa n h i ệ t huyết vạn phần diễn thuyết trực tiếp làm cho một đám sớm đã bị tẩy não vào tủy thứ liều mạng nhóm kích động đến ngửa mặt lên trời trường vệ có có có Có lòng tin giết sạch bọn họ tiêu diệt thần hy lĩnh tiêu diệt ba đại vương quốc đưa ta sinh tồn ra biên chứng kiến chính mình lại một lần tẩy não thành công tháp bá trên mặt tiêu ý càng tăng lên mà cách đó không xa tên kia truyền kỳ pháp sư tháp bá để ý lần nữa gia tăng trong tay pháp lực giờ ờ ép làm cho hát cám chi đô trung tâm cái tia huyết sắc quang trụ lại lớn mạnh một phần hàn mới chỉ có hài lòng thu hồi pháp trượng đúng lúc này trên bầu trời cách xa nhau không phải chỗ rất xa đồng d ạ n g dâng lên một đạo huyết sắc quang trụ cơ hội là dâng lên cũng trong lúc đó một đạo khác huyết sắc quang trụ trợt dâng lên chứng kiến cái này hai tia sáng trụ tháp bá trong lòng sửng sốt một chút ngẫu nhiên rơi vào trầm tư nhưng mà phía dưới một đám thứ liệu mạng lại càng thêm hư vấn các loại ma lực hướng lên trời loạt n h còn có được trực tiếp cùng bên cạnh nữ chiến sĩ tại chỗ đối luyện đứng lên hình ảnh loạn khó có thể miêu tả đang ở thành trên đài tháp bá cũng là khuôn mặt mừng rỡ bởi vì đây chính là hắn mong muốn loạn thế à. mới trở lại thần hy lĩnh lý việt liền thấy s e n là dở rừng rậm phương bắt toát ra cái kia ba đạo hết sắc q u a n trụ cơ hồ là trong nháy mắt lông mày của hắn liền n h í u lại hắn có một loại dự cảm dự cảm rất xấu nghĩ vậy hắn lúc này bọn tới tử sắc kinh cướp t ờ n g thành bó lớn bó lớn nắm lên vài đoá tử sắc kinh c ư ớ chi hoa hướng trong n i ệ m tiễn thẳng đến không ăn được lý việt mới chậm dãi dừng lại cái kia yên của hành i Quên thuộc du lượng ở toàn thân h lực c ở ậ mười dãi tăng c n hắn lượng, g lấy lực chất, thể ệ phút t i n thần. một tới tận đấy đã ăn bao nhiêu đoá. Chỉ biết là điểm thiên hắn không nhiêu Chỉ h lần, này ăn Cái có điểm là ấy đếm đã đoá. bao p gia ă n chọn g giờ. rồi Mười phút sau cái này của lực lượng tiêu thất h ắ n t ừ từ mở ra tin tức của mình giao diện kiểm tra đứng lên tính danh lý v i ệ t c h ủ tộc nhân tộc thân phận linh chủ giai bậc hoàng kim thiên phú chiến đấu tốc độ lờ vờ một m bảy mẫn tiệp bốn mươi tiến công lờ vờ hai mươi lực lượng bảy mươi phòng ngự lờ vờ một bảy thể chất bốn mươi thi pháp lờ vờ một tám tinh thần bốn mươi lãnh địa giai bậc thu được hai mươi lăm điểm an kinh tức chi hoa thu được bốn mươi bảy điểm sinh sản tiên h phú trồng trọt lờ vờ ba để cao lãnh địa lương thực sản lượng ba mươi đô tuổi lờ vờ hai đào quán g v hai dược liệu lờ vờ ba ma dược lờ vờ năm đ o á n tạo lờ vờ năm may vá lờ vờ khung luyện kim lờ vờ ba phụ ma v hai kỹ năng cao năng lực t r ạ n g quy lực lượng bốn mươi lăm tám thể chất bốn m ư ơ bảy chấm sáu mất tiệp bốn mươi chín ba tinh thần năm h a điểm t i ê n phú số 7 điểm hỏa hệ thân thiện 2 hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ 40 hỏa hệ vi lực pháp thuật 20 giới thiệu ngươi là một gã cường đại lính chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói yêu n g h i ệ t thành cựu lãnh địa bảng đệ nhất chiến lược bảng đệ nhất ba lính chủ ngươi là sở hữu lính chủ hâm mộ nhất đối tượng tác giả b ạ o trương lại e g q ờ y mịn chương hai t r m b ả ư ơ i chín h ước năng lượng chương 279, 2 ư ớ c năng lượng còn lại 7 giờ năng lượng lý v i ệ t trực tiếp đem tốc độ phòng ngự thêm đến hai m i mèo cuối cùng mới đem thi pháp thêm đến cấp m ư hiện giai đoạn hắn trước phải đem đối với bảo mệnh có lợi thuộc tính thêm đến không thể thêm còn lại công kích lực lượng mới là thứ nhì lấy hắn hiện tại mỗi ngày có thể thu được ít nhất mười điểm thiên phú tiến độ đến xem đem sở hữu thuộc tính rót đầy đó là chuyện sớm hay muộn chỉ là lý việt tiếc m ớ i là hiện tại lãnh địa không có đột phá đến kim cương tất cả thuộc tính chỉ có thể tăng thêm đến hai mươi lệ mẹo làm xong đây hết h ả y lý việt như trước rất chống đỡ nhưng đã có thể đứng dậy đứng dậy chuyện làm thứ nhất chính là lần nữa tháo xuống hơn hai mươi t ử sắc k i n cất chi hoa phóng tới khu vực giao dịch nhưng mà một dây kế tiếp hắn ngây ngẩn cả người chỉ thấy hắn nguyên bản có hơn một triệu năng lượng đã biến thành chín chữ số hơn nữa mới đầu còn không phải là một mà là hai lý việt rủi mắt một cái lại đến một lần một hai ba thật là chín chữ số hai ước năng lượng vẹn vẹn một buổi sáng sớm thời gian chính mình chỉ bán ra khỏi một trăm triệu hơn chín mươi tám triệu năng lượng d o a d o a được lý việt mau đánh mở nói chuyện phiếm tần đạo bốn trăm sáu mươi bảy c e n nạt giờ d ừ n g d ậ m các huynh đệ các ngươi có ở đây không mới vừa trốn vào thế giới ngầm làm sao vậy ha ha ha vậy huynh đệ ngươi có phúc phần nói cho ngươi biết một tin tức tốt lần này thế giới ngầm chúng ta tới được rồi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì n g u y ê n lai thế giới ngầm không phải có rất nhiều tàn bạo sử thi cấp bái vật sao ha ha ha huynh đệ ngươi nông cạn đây chính là ta muốn nói cho tin tức tốt của ngươi ta chạy đến tới mới phát hiện phương biên mấy ngàn dặm đều không có bất kỳ kim cương bao quát trở lên ma vật tồn tại toàn bộ đều là phi thường thích hợp chúng ta hoàng kim cấp b ậ c sinh vật đây hoàn toàn là t ặ n g đầu người a hơn nữa giết một cái hoàng kim thế giới ngầm sinh vật dĩ nhiên cũng làm có thể thu được một nghìn điểm năng lượng ta đi còn có loại này chuyện tốt vì sao chúng ta bên này tây lạp đế quốc bên này thế giới ngầm trung vẫn như cũ có rất nhiều khí tức kinh khủng không phải sử thi cũng là kim cương có phải hay không là các ngươi bên kia thế giới ngầm trung sinh vật mạnh mẽ bị người thanh lý qua ngươi nói như vậy thật có khả năng các ngươi nói có phải hay không là thần hy lĩnh quân dọn rất có thể dù sao mới chỉ có hơn hai mươi ngày liền ra hiện chuyển kỳ sinh vật tồn tại thanh lý sử thi quái vật đây còn không phải là giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản chứng kiến cái này lý việt đơn giản thối lui ra khỏi nói chuyện p i ế m tần đạo hắn đã tìm tới chính mình vài thứ kêu bán được nhanh như vậy nguyên nhân nguyên lai、like、là bị chính mình chạy tới thế giới ngầm lĩnh chủ nhóm dồn dập đều được không ít năng lượng mà kích sát ma thú cần liền cần các loại vũ khí trang bị khôi phục d ư thủy thậm chí còn có biết mua sắm từ sắc kinh cướp chi hoa tới tăng thêm thuộc tính của mình mà những cái này đều là lý việt thỏa đáng duy nghiệp đưa tới hắn ở sơ cấp thời gian ma phát quyền t r ụ p bên trong tài nguyên một buổi sáng sớm liền trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa mà chính mình trưng bày đồ vật còn có thể thu hoạch hơn một ước năng lượng lúc này hắn có đem ngày hôm nay mở dương đạt được sơ cấp truyền tống q u y ể n trục cùng trung cấp truyền tống q u y ể n trục trực tiếp trưng bày nhìn lấy dự đoán vào tài khoản cái kia s ắ p xỉ hai cái long chữ số lý viện nụ cười trên mặt lần nữa nồng nặc thần hy linh hướng bắc tám trăm dặm có một tòa bình nguyên quanh năm có các loại âm phong gào thét cái này dạm đưa đến bình thường nơi đây rất khó nhìn đến một bóng người nhưng mà ngày hôm nay nơi đây dĩ nhiên hiện đầy đ e n thủy lùi sinh vật trên mặt đất đứng thân hình cao lớn ma biên như lầu quái cự thạch nhân trở các loại trên bầu trời tất cả huyết ư ơ n g đón gió gào t é t những thứ này đều là bạn tộc sinh vật chung nhất khắc cả bất tuần chủng、tộc. bọn họ mới vừa đến cùng nhau liền xảy ra kịch liệt khoe miệng Ô, sợt n g ư ơ i cái này xấu xí xú tảng đá cách lão tử xa một chút、hút. cút sang một bên n g ư ơ i cái này tiểu hậu tử n g ư ơ i cái có tinh đừng đ ụ n g lão nương hai anh n g ư ơ i cái xấu chi chu cũng liền ta sẽ đ ụ n g n g ư ơ i uy đối diện cái k i a mặt đen q u á i đ ố i với nó chính là n g ư ơ i chết đám dạ tinh linh qua đây cho lão tử xoa bóc chân đúng lúc này mấy đạo cường h ã n khí tức tử trên cao chuyển đến nói cực kỳ thanh nhâm bá đạo vang lên cãi nhau còn thể thống gì vừa dứt lời một đầu toàn thân hắc cám c ự đại sư tử từ đảng xa ngọn núi nhảy xuống đập phải phía trước nhất tháp bá sau đó thi triển một bộ cực kỳ tao bao thân pháp rơi vào hắc cám đầu sư tử bên trên thanh âm viên náo trong nháy mắt cá t ĩ n h một giây kế tiếp lại là bảy đạo thân ảnh tung viễn phương cấp tốc bay vút mà đến sau một khắc một hai danh mặc hắc bảo vô sư rơi vào tháp bá phía sau sau đó một gác ma thành ba vị c h u y ể n kỳ cường giả rơi vào tháp bá bên trái hai g ã khắc hắc vô sư thành truyền kỳ cường giả hạ xuống tháp bá phía bên phải đều yên lặng không nói thấy như vậy một màn giữa sân tất cả sinh vật rồn dập bắt đầu viễn tưởng đứng lên là không phải hắc cám thiên đường muốn chỉnh hợp cả phiến sen nạt dở rừng d ậ m không biết bất quá xem ra rất có thể không nghĩ tới l ĩ n h chủ gọi chúng ta tới dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này sự tình bất quá chúng ta ác ma thành thêm lên hắc vụ sư thành ở thêm lên hắc cám thiên đường quả thật có thực lực thống nhất cả phiến sen nạt dở rừng d ậ m nhìn về phía trước cái kia tám vị không phải tính lên tháp bá cũng là chuyển kỳ cảnh giới hắc cám sư tử chính là chín vị chuyển kỳ cảnh giới cừng giả phải biết rằng bạch vu sư thành đứng phía sau đế quốc như trước chỉ được phái tới năm tên chuyển kỳ cảnh giới sinh vật bảo hộ thế nhưng như trước khó thoát bị chấn sát hạ tràng mà bọn họ hiện tại chín bị truyền kỳ sinh vật đây chính là đế quốc thế lực tới cũng phải cân nhắc một chúng ta chứng kiến chúng sinh vật trong mắt cái kia say mê ánh mắt đứng ở hắc cám sư tử cự đại đầu lâu bên trên tháp bá quá túc trang bức chi nghiện phía sau mới chậm rãi mở miệng ngày hôm nay mọi người chúng ta tụ tập ở chỗ này chỉ vì một chuyện công hãm thần một đ ằ n g một lĩnh cướp đoạt một tài nguyên thống nhất thánh nạp một trạch ngươi một rừng rậm tháp bá cố ý nói rất chậm thậm chí còn hướng trong thanh âm bỏ thêm một điểm pháp lực làm cho toàn trường sinh vật đều hết sức rõ ràng nghe được thanh âm của mình Lúc này, hắn đã bắt đầu tính toán vì mình s e n nạt dở xâm lâm chi vương vị trí làm quyết định mà tháp bá có chứa pháp lực thanh âm trực tiếp một chút đốt tất cả sinh vật tình cảm mãnh liệt đều là k h ắ p cả h ạ n g người bọn họ nhất chuyện thích không ai bằng xâm lược chiến tranh dồn dập ngửa mặt lên trời đáp lại công hãm thần hy lĩnh thống nhất s e n nạt dở dường rậm công hãm thần hy lĩnh thống nhất s e n nạt dở dường rậm chứng kiến cái này tháp bá trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý kết quả này chính là hắn mong muốn đợi đám người tình cảm mãnh liệt cao nhất ngắn lúc hắn rõ ràng một tay từ nói bên hông lợi kiếm mánh địa rút ra n g ũ i kiếm chỉ lấy tám trăm dặm bên ngoài thần hy lĩnh vương hướng quát các minh đệ xuất phát giết trong lúc nhất thời kêu tiếng hô i é t dung trời chương hai trăm tám mươi kiện thứ nhất thần khí chương hai trăm tám mươi kiện thứ nhất thần khí chín thanh n m này mới v ă n g lên liền đưa tới giờ ỉ chú ý nửa giờ sau ở lý v i ệ t nhận được tin tức lúc đối phương đã đi phía trước lại đi tới một trăm dặm khoảng cách thần hy lĩnh còn dư lại không đến bảy trăm dặm lộ trình lúc này mới cách trở lại lãnh địa không đến hai giờ liền lại có địch nhân đánh tới cửa rồi hắn lựa giận càng tăng lên càng thêm kiên định muốn quét sạch sen nạt g i ữ dừng dẫm quyết tâm bất quá dưới mắt gỗ l ỉ n quân đoàn không ở ngoại trừ băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn ở ngoài còn lại các tộc lực lượng cũng chỉ có nửa hai đại cao cấp chiến l ự c chỉ có entro còn có thể đánh một trận nếu là đối phương nhiều hơn một hai t h á n h vực cảnh giới cường giả vậy hắn phải sau khi n g h ị xuống đường đúng lúc này mảnh nhỏ hắn thấy được trên tay nam tức văn t r ư ơ n g lập tức nghĩ đến thêm lên không lâu mở cái kia sử thi trong hòm báo thu được thần khí hiện tại hắn đã gom đủ bốn miếng thần khí mảnh nhỏ suy tư hoàn tất hắn lập tức đem bốn miếng thần khí mảnh nhỏ từ chữ vật không gian lấy ra không lớn không nhỏ vừa bạn có thể trực tiếp ghép lại cùng một chỗ bốn miếng thần khí mảnh nhỏ ở tiếp xúc trong nháy mắt đó không biết kim loại khí trên khuôn mặt hoa văn dần dần lưu chuyển từng sợi quang hoa chậm rãi thoáng hiện không đến một hồi chính xác ma pháp tháp trong đại sảnh đã bị cái này hoa lệ quang mang c h à n g ậ p chọc cho đám người kinh t h á n không thôi chỉ thấy thần khí mảnh nhỏ giữa vết nứt dần dần biến mất một viên hình mâm tròn khí cụ chậm rãi thành hình ma khí trên người tán phát quang mang càng ngày bình phục nhiều chỉ một lát sau toàn bộ thần hy lĩnh đều bị bao ở trong đó liền đạo tia sáng này phủ kín thần hy lĩnh đại địa lúc lý việt vội vã bóp nát mới vừa lấy được che đậy tri thạch cái vô hình quang cháo trong nháy mắt đem thần hy lĩnh nuốt chặt ngoại trừ thần hy lĩnh bên ngoài địa phương khác chứng kiến thần hy lĩnh như trước như phía trước một dạng không có dị dạng nhưng lúc này thần hy lĩnh bên trong đã quang mang đầy trời toàn bộ thần hy lĩnh đều bị xinh đẹp này hào quang bão phủ đám chìm trong cái này quang mang c h u n g lúc lý v i ệ t cư nhiên có thể cảm giác được rõ ràng pháp lực vận chuyển so với bình thường lưu loát rất nhiều trong nháy mắt cảnh giới của hắn lại có sở c ấ t cao các hạm thuộc tính đều tăng lên một điểm không ngừng cảm giác được cái này lý biệt đội vã mở miệng các ngươi cảm giác thế nào cảnh giới có tăng lên hay không ca dồn dẫn đầu đáp lại nói l i n h chủ đại nhân ta ta cảm giác phía trước tiêu hao lực lượng đang ở cấp tốc khôi phục phòng chừng không được bao lâu là có thể khôi đến trạng thái c u ố i cùng hơn nữa cái này quan g mang trung dĩ nhiên ẩn chứa nhẹ nhẹ t h ầ n tính có lẽ sinh kiểm tra cái này ta có thể mo hơn bước vào t h á n h b ự c kỳ ca dồn nói xong en chổ cũng gật đầu biểu thị chính mình cũng giống như vậy mấy người khác thì cảm giác được pháp lực có chút đề thăng thế nhưng cũng không có giống như lý việt khoa trương như vậy trực tiếp các h ạ n g thuộc tính đều đề thăng một điểm có t h a lý việt không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là mình cảnh giới thấp nguyên nhân lúc này ma phát tháp trong đại s ả n h mọi người trừ hắn ra bên ngoài cảnh giới thấp nhất đều là sử thi đình phong nghĩ vậy hắn vội vã đi ra ma h ư n g h ộ t nhìn về phía l ã n h điện cái này nhìn một cái trực tiếp đem hắn d ọ ạ i trò giật mình chỉ thấy trong l ã n h điện trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ cực kỳ biểu tình hương thụ liền cùng chính mình mỗi ngày ăn tử sắc kinh c ứ c chi hoa lúc dáng dấp tương tự hắn lúc này mở ra một cái thanh đồng bảng sở kỳ hiệu kiểm tra lực lượng chín thể chất một không một mất tiếp chín sáu tinh thần tám bốn toàn bộ vượt ra khỏi nguyên bản thanh đồng sinh vật phạm chủ nhìn nữa còn lại thuộc hạng đều là không sai biệt lắm tình huống theo s i n h đẹp này tia sáng càng phát ra n ồ n g nạp thần hy lĩnh chung tất cả sinh vật khí tức đều ở đây rất rõ ràng tăng lên cái này trực tiếp vì hắn tiết kiệm mấy ngàn vạn điểm năng lượng trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ v n phần lúc này liền móc ra mười đoá t ử sắc kinh cấp chi hoa bắt đầu chúc mừng đứng lên chỉ là hắn nữ thần may mắn lao bà ngày hôm nay dường như cũng không có để ý đến hắn cũng không có thiên phú điểm tăng thêm hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại ma pháp thắt c u n g chờ các loại thần khí hợp thành hoạt tất thời gian từng giây từng phút trôi qua chặt kiếm b ụ n quân cách thần hy lĩnh càng ngày càng gần mà thần hy lĩnh lực lượng cũng ở tăng lên điên cùng lấy sau hai giờ xinh đẹp này ánh sáng chậm rãi tiêu thất toàn bộ lại thu liệm đến cái này tương tự vòng tròn thần khí c h u n g tới chỉ chốc lát sở hữu mỹ lệ quang hoa toàn bộ tiêu thất nhưng vòng tròn ở trên văn lộ như trước mỹ lệ cái này không biết cái này vòng tròn chính là thần khí đem lý việt không khỏi mặt tối sầm vòng tròn thần khí được kêu là chuyện gì nhưng mà một giây kế tiếp một vòng tròn trong nháy mắt vỡ tan hóa thành vô số thoạt nhìn lên cao cấp hơn quang hoa không đợi lý việt đi cảm thụ cái này quan g hoa liền biến mất chỉ thấy nguyên lai vòng tròn địa phương sở tại thình lình xuất hiện nhất kiện thập phần phong cách áo choàng lý việt lập tức mở ra hệ thống kiểm tra đo lường tên gọi thiên khải đế vương áo choàng giai bậc thần khí thuốc tính tinh thần ba mươi bao hàm sở hữu gọi tới sinh vật đều có thể hưởng thụ nên thêm được đặc tính thi pháp tốc độ ba mươi a pháp thuật bắn chúng địch nhân hồi phục pháp lực năm mươi điểm vi lực pháp thuật hai năm chữa trị lực năm không tự động phòng ngự công năng có thể ngăn cản không vượt qua ra sử dụng giả thực lực năm cái đại cảnh giới nhân bất luận cái gì công kích một giờ sử dụng xong phía sau biết tự động hấp thu không vượt qua ra sử dụng giả năm cái đại cảnh giới bất luận cái gì công kích ta đây đi lên chính là gạch đá sử thi truyền kỳ thánh vực bán thần chờ các loại lãnh địa đột phá đến kim cương vậy có thể ngăn cản thần công kích nghĩ vậy lý việt trong lòng mừng như điên có thiên khải đế vương áo choàng hắn bây giờ có thể tùy tiện phóng đ ả n g chỉ cần địch nhân không phải thần vậy không thể làm gì được hắn bất quá siêu việt thần tồn tại chính mình vẫn là không có đi tìm đường chết cần thiết dù sao hắn không biết thần hội sẽ không cùng dạng sở hữu thần khí hắn cao hứng bừng bừng phụ thêm cái này không gì sánh được phụ khoa áo choàng nhìn một chút có thể phản ứng ra bóng người sàn nhà chứng kiến chính mình lại đẹp trai thêm vài phần dung nhan trị hắn bắt đầu yêu buồn đứng lên ai vì sao có nam nhân có thể đẹp trai như vậy sẽ có hay không có nam nhân t h í c h ta nghĩ vậy hắn không khỏi cúc hoa căng thẳng quyết định muôn ngàn lần không thể làm cho ngoại trừ hắn lãnh địa sinh vật bên ngoài bất luận cái gì nam giống loại thấy chính mình bằng không biết những điều kia người đối với hắn có loại này ý tưởng tạ ác hắn biết ác tâm chết vừa ra tháp phòng ngự hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu sử dụng thiên khải đế vương áo khoác n g o à i thứ sáu công năng ngự phong bay lượn đó là tiếp t r ư ớ c mọi người đều mong mọi đồ vật không nghĩ tới hắn ở cái thế giới này c ư nhiên thực hiện ý hắn nhậu động thiên khải đế vương áo choàng chậm rãi phiêu động thân thể của hắn từ từ đi lên tuy là không phải là đệ một lần thượng tiên thế nhưng lúc này hắn nhâm nhiên khẩn trương dù sao đây là hắn đệ một lần dựa vào chính mình bay lượn vừa mới cất cánh phía sau hắn thiên khải đế vương áo t r à n g tỏa ra trận trận mỹ lệ quan mang đem thân ảnh của hắn đều làm nổi bật được vô cùng thần bí t ấ p chương 281, đại chiến khải chương 281, đại chiến khải dựa vào chính mình bay lên cảm giác s á c thực thật đúng là không g i ố n g v ớ i bất quá chỉ là có điểm quá đốt pháp lực lý việt vẻ mặt sầu khổ nói liền riêng này bay lên trong n g a y mắt là hắn có thể cảm giác rõ rệt trong cơ thể pháp lực đang nhanh chóng chạy xuôi vẹn vẹn thời gian một phút liền tốn hết hắn một pháp lực mà cái này vẫn là không có toàn lực kích phát thiên khải đế vương áo c h à n g tới đi đường dưới tình huống bất quá nếu đều hao phí sẽ nhìn một chút tốc độ của nó thật là nhanh n a thoại âm rơi xuống lý v i ệ t lúc này thêm đại pháp lực giờ tờ ép vị vừa nghe lấy bên thai nói nói tiếng x é gió nhìn lấy dưới đất cấp tốc hướng phía phía sau vạch tới trắng cảnh hắn càng thêm hưng phấn liên lần này tốc độ của hắn dĩ nhiên theo kịp t r u y ể n kỳ sơ kỳ hát cá ma long lì ống tốc độ phải biết rằng hắn hiện tại mới là hoàng kim cấp bậc nếu như đột phá đến c h u y ể n kỳ cấp đừng tốc độ của hắn có thể hay không có thể vượt qua thông thường gần đâu càng muốn trong lòng hắn càng kích động đúng lúc này mạo hiểm trận trận miễn lệ tia sáng thiên khải áo tr sau đó lý việt cấp tốc lao vùn b ụ thân ả n h chậm rãi dừng lại hắn không khỏi vẻ mặt cởi khổ trong lúc nhất thời quá hưng phấn trực tiếp liền đem cái này đồ đạc cực kỳ hao tồn pháp lực sự tỉnh cấp quên mất xem ra bây giờ ta còn không thích hợp dùng thứ này thời gian dài phi hành bất quá ngẫu nhiên giả trang bức có thể dù sao lên không pháp lực hao phí tương đối ít nghĩ vậy hắn hài lòng rơi vào đã sớm chạy đến hát cá ma long lị ổng trên lưng hắn nhìn phía sau cái này u y ễ n lệ vô cùng thiên khải áo choàng trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng quả nhiên xứng đáng thần khí tên liền quang một cái khí thân là có thể mang đến cho mình nhiều như vậy tác dụng nếu như tính lại bên trên các loại tăng phúc vừa bắt đầu trực tiếp có thể để cho toàn bộ thần hy lĩnh chiến sĩ nhóm chiến l ự c gắng gượng bị cất cao một tầng không ngừng còn nếu là vu sư nói lấy được tăng phúc thì biết càng cường đ ạ i hơn chỉ là cái kia tăng thêm ba mươi tinh thần còn có cái kia một đống lớn chuyên v ị pháp sư thiết kế đặc tính cái gì thi pháp tốc độ ba mươi pháp lực hồi phục năm mươi điểm trở các loại hắn đã tại tưởng tượng v u sư quân đoàn ở thiên khải áo khoác ngoài tăng phúc phía dưới biết để cao đến đâu một bước bất quá bây giờ trên người hắn được bị bên trên đủ khôi phục pháp lực bảo vật mở ra tăng phúc cũng là cần pháp lực mặc dù không nhiều nhưng diện tích lớn sử dụng tiêu hao là thêm sau đó lý việt làm cho sở hữu chủng tộc thủ lĩnh trở về triệu tập còn có thể chinh chiến tộc nhân toàn bộ giao cho băng sương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng j o h n n y chỉ huy lúc này hắn mới phát hiện thần hy lĩnh có thể chỉ huy đại quy mô tác chiến nhân tài dĩ nhiên chỉ có hai người cái là băng sương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng j o h n n y khác một cái v ỗ lìn tộc trưởng hơn nữa tinh linh cung tiến thủ quân đoàn thủ lĩnh so với hai người kém hơn một chút dù sao không chiến cùng cận chiến không giống mới sở dĩ một dạng thống lĩnh cận chiến thủ lĩnh phổ biến năng lực chỉ huy cùng chiến trường năng lực ưng biến hiếu thắng rất nhiều không đến nửa giờ sở hữu bộ đội đã tập kết hoàn tất mà chứng kiến tụ họp bộ đội lúc lý việt bị lần nữa kinh sợ chỉ thấy nguyên bản năm chục ngàn thanh đồng phòng xương kỵ sĩ lúc này dĩ nhiên quần thể đột phá đến b ạ n h ngân thêm lên giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp lãnh địa thiên phú anh hùng thiên phú gia trì có thể b ộ c phát ra khủng bố chiến lực ít yếu hơn mười vạn danh mạnh ngân nếu như hắn đang dùng t i ê n khải áo tròn gia trì băng xương kỵ sĩ quân đoàn thậm chí có thể đạt được hoàng kim k� sở hữu giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp bọn họ thêm lên đã đột phá đến chuyển kỳ trùng kỳ j o h n n y toàn bộ băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn chiến lược có thể sánh vai thành v ự c sinh vật chỉ là c h i bộ đội này t à n mát ra khí tức liền khiến người ta cảm thấy ngông nên vẻ sợ hãi năm chục ngàn bạch ngân băng x ư ơ n g kỵ sĩ c ư như vậy yên lặng tập kết ở thần hy lĩnh phương bắc đất chống không có bất kỳ một điểm thanh âm kỷ luật thập phần nghiêm minh bên kia còn lại các tộc cũng đem còn lại bộ đội tinh anh toàn bộ mang ra ngoài năm nghìn hôi hải nhân quân đoàn mặc ngân sắc khối giáp tay nết hát chùy trên người bắc thịt rõ ràng năm nghìn đ mặc s á m l ệ n h to thú giáp tay cầm huyết s ắ t trường quốc trong ánh mắt tràn đầy s á t bén một vạn n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ quân đoàn n g ả y qua huyết t h i ế u để ngang bầu trời trong tay mạo hiểm trận trận lục s ắ t quang mang c u n g t i ệ n phá lệ trói mắt năm nghìn tinh linh pháp sư quân đoàn mặc sâu trường bảo màu xanh lục tay đâm nâu phát trượng giang giặc đứng ở năm nghìn huyết t h i ế u bên cạnh một nghìn danh nữ vu quân đoàn mặc các loại trường bảo hoặc tay không hoặc cầm phát trượng trên người tản r i khí tức thần bí xung quanh tám con thấp nhất đều là sử thi hắc lòng cao vóc đứng lặng năm mươi thiên sứ tiểu đội lại là quay chung quanh ở h ắ cá ma long lì ống cách đó không xa phụ trách lý việt đệ nhất trọng an ninh mà hát cá ma long long lưng bên trên một đám nữ vệ hình ảnh thành viên thì phụ trách hắn tầm thứ hai bảo đảm bởi vì lý việt để lại nữ vu vương hậu trấn thủ thần hy lĩnh định nhân của hắn có thể xa không chỉ cái này một chi sao h u y ệ t thủ vệ công tác nhất định phải làm tốt chứng kiến cường hãn này đội hình lý việt trong lòng treo tảng đá thoáng hạ xuống một chút l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi hắn mặc nghiệm một câu sau đó làm cho băng xương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng do n g i hạ lệnh xuất phát theo vừa dậy vừa nặng tiếng trống trận băng lên nữ vu quân đoàn cùng tinh linh pháp sư quân đoàn phương hướng lưỡng đạo cự đại hắc cá ma long hư ảnh chậm rãi hiện hiện đây là bọn hắn chuyên môn lấy đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực hắc cá ma long vì mẫu bản nghiên cứu cự đại không vận pháp thuật cái này so với phía trước cái kia chim có thể u y phong nhiều hơn nữa cũng có thể khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là hắn thần hy l ĩ n h xuất hành mấy bạn đại quân bước trên cái này cự đại vận chuyển ma long hống triệu hắn ma long ngửa mặt lên trời gào to một tiếng cánh khổng l ồ mạnh một phiến trên đất cỏ dại đều kém chút tắt bay lúc này hắc á ma long l ì ổng ở nơi này hai đầu vận chuyển ma long trước mặt thân hình thập phần nhỏ bé bất quá lý việc không nhìn thấy là... Hạ cá ba long nhìn về phía trăm c c á ba hai xem ra cạ dồn vẫn cũng không có đem cái này đem sen n à t dở trong rừng rậm đầy truyền thông trận kế hoạch hạ số a nửa giờ trôi qua thần hy đại quân đã bay ra ba trăm dặm thần hy linh ba trăm dặm bên ngoài địa phương ba đại vương quốc đã có thể an bài một ít nhà tuyến làm nhận được tin tức thần hy linh trung tái xuất hiện hai đầu cự đại hát long lọ lạ vương quốc quốc vương người đều sợ choáng váng nguyên bản đầu kia hát cá ma long đã để bọn họ t i ê n g rẻ không tôi h tái xuất hiện hai đầu vẫn còn so sánh hát cá ma long muốn cự đại nhân vật khủng bố vậy bọn họ về sau làm sao còn sống quốc vương chỉ phải đem ánh mắt nhìn về phía đại vương tử v g lọt lạc nhi chuyện này ngươi thấy thế nào lúc này đại vương tử v g lọt trên mặt dĩ nhiên chưa từng xuất hiện chút nào sợ hãi ngược lại tự tin mở miệng nói phụ vương đại nhân không cần sợ nhi thần đã có kế sách chương hai trăm tám mươi hai xuất binh chương hai trăm tám mươi hai xuất binh nhìn hắn bộ dáng này quốc vương cùng một đám đại thần trên mặt lộ ra một kia hiếu kỳ quốc vương khai miệng hỏi vậy ngươi nói nhanh lên ra sao kế hoạch chứng kiến quốc vương nội vàng g á n g d ấ p vỡ lọt càng thêm tự tin chậm rãi phun ra mấy chữ xuất binh thần hi lĩnh hắn vừa mới nói ra lời này lập tức thì có mấy đạo nộ xích thanh n â m v ă n g lên sai lầm thực sự là không biết mùi vị thần hi lĩnh hiện tại nhưng là sở hữu không chỉ một vị c h u y ề n kỳ sinh vật dưới cờ còn có sử thi sinh vật không biết bao nhiêu bằng vào chúng ta lọ lạ vương quốc lực lượng đi đối phó thần hi lĩnh không khác với thiêu thân lao đầu vào lửa loại này nhóm l ử a tự thiêu sự tình chúng ta tuyệt đối không thể vì a gợn lọt sắc mặt như trước hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này xuất hiện một mạch đợi đến đám người tạ bán xong hắn xem cùng với chính mình phụ vương lạc nhi ngươi nói một chút tại sao phải có ý nghĩ này hoặc là kế hoạch nghe phía sau mấy chữ gợn lọt trên mặt lộ ra tiêu ý hiện tại hắn cảm giác mình thành công một trăm năm mươi bảy lập mã nghĩa đang lời lẽ nghiêm khắc nói phụ vương trước tiên chúng ta thám tử báo lại số liệu cũng không đối với cái kia hai đầu mấy trăm dựa vào lớn h long thấp nhất cũng là thành vực cảnh giới lấy thần hy lĩnh trước sau như một tác phong đến xem cái kia hai đầu cự đại hắc long chắc là vận chuyển quân đội gọi tới hư ảnh đã nghe được gờ lót lời ấy nghị sự trong đại sảnh đám người bắt đầu xì xào bàn tán trong đó rất nhiều đều cho rằng gờ lót nói có đạo lý dồn dập nhìn về phía hắn hết sức tò mò hắn tiếp đó sẽ nói cái gì đó thấy thế, thế gờ lót tiếp tục nói ra sở dĩ hiện tại thần hy lĩnh lớn như vậy động tác chắc là có người hướng thần hy lĩnh phát khởi tiến công hắn lời này trực tiếp dẫn tới một đám đại thần kinh hô không nứt cái gì hiện tại còn có người nào dám tiến công thần hy lĩnh vợt l ọ t đã sớm biết bọn họ sẽ nói như vậy tự tin nói đại gia chẳng lẽ quên sáng sớm hôm nay thần hy lĩnh cái t i u dị tượng rồi sao nói xong vợt l ọ t n g ậ p miệng không nói đợi một đám đại thần thảo luận nửa ngày trời sau hắn mới chậm rãi nói ra hơn nữa đại gia quên mất lúc rạng sáng chúng ta ở s e n n à giờ trong rừng rậm bị tiêu diệt l ĩ n h chủ nhóm nha còn lại hai cái vương quốc l ĩ n h chủ chỉ cần giao năm trăm ngàn năng lượng là có thể miễn đi thai h o ạ n mà chúng ta là trực tiếp bị đổi u tận giết tuyệt Với、lời này vừa nói ra nguyên bản giữa sân còn có một chút hy vọng đàm phán hòa bình đại thần toàn bộ lén lút im lặng vốn là chủ chiến đại thần lúc này càng phát ra kích động một vị tướng quân trực tiếp đi ra bắt đầu phân tích đánh hiện tại chính là thần hy l ĩ n h thủ quân lực lượng yếu thời điểm sáng sớm dị tượng kia nếu thật là chiến tranh đưa tới như vậy thần hy l ĩ n h lực nhất làm sao đều sẽ có tổn thất hơn nữa thần hy lĩnh cái kia cường hãn gỗ l ì n bộ đội chủ lực lúc này đang ở thanh lý sen nạt g trong rừng rậm lính chủ lâu như vậy đi qua bộ đội vị trí ít nhất đều là cách lánh địa năm trăm dặm bên ngoài hiện tại thần hy l ĩ n h lại p h ả i đi ra ngoài như thế bị bộ đội sở dĩ lúc này thần hy lính thủ hộ lực lượng gần như nếu chúng ta lập tức phát binh bằng vào ta lọ lạ vương quốc thiết kỷ tốc độ thêm lên truyền thống t r ậ n t hai giờ là có thể đánh bất ngờ đến thần hy l ĩ n h trong vòng trăm dặm chỉ cần thần hy l ĩ n h không có sử thi cường giả như vậy chúng ta có tỷ lệ ở trong nửa canh giờ giải quyết chiến đấu nói xong hắn hướng phía lọ lạ quốc vương cùng sĩ d ụ t thi lễ một cái chậm rãi lui vào đội ngũ sĩ r ú gật đầu nhìn lấy lọ lạ quốc vương đạo phụ vương tin tưởng ta lọ lạ vương quốc cái kia vị truyền kỷ cường giả còn x ư n g a lời o s l nói như đ á lớn rơi vào cấm chỉ m ư ơ b ậ y k í c h khởi cự đại b ộ t sóng lo là quốc vương lúc này đã chậm rãi đứng lên đem sau lưng chân quý áo choàng dùng sức một hồi ta đây liền đi mời lão tổ tông gợt l o s hiện tại ngươi liền đi kiểm cây nhân thủ mười phút sau ta muốn chứng kiến bộ đội đã đi vào truyền tống trận g ợ l o s vẻ mặt kích động nói là mà biết mình vương quốc lại có truyền kỳ sinh vật tồn tại một ít nguyên bản còn dự định ngắm nhìn vương hầu trực tiếp hạ tràng đem của cải đều cho rời ra thần hy lĩnh có thể như vậy thời gian ngắn ngủi sáng tạo ra truyền kỳ sinh vật tất nhiên có không ít thứ tốt không nhiều làm mang ít người làm sao giành được đến、đâu? ở tại bọn hắn nghiêm trọng lúc này thần lĩnh đã là một cái đợi làm thịt d ê con mà giờ khắc này thần hy linh hướng bắc không đến sáu trăm dặm vị trí thần hy linh quân tiên phong đã gặp hắc cám liên quân phía sau nhận được tin đại bộ đội lần nữa gia tốc sau ba phút bộ đội rốt cuộc đạt đến chiến trường mắt thấy ba ngàn quân tiên phong đã tổn thất một phần ba lý việt b ộ i vã làm cho sở sở hạ tràng ca dồn không ở nàng chính là giữa sân nắm giữ diện tích lớn lực s á t thương người nhận được mệnh lệnh sơ sở, sở trong nháy mắt xuất thủ mấy trăm đạo lôi định hướng quân tiên phong mánh địa đánh tới thần hy linh quân tiên phong tình huống lập tức đạt được hòa hoãn ngay tại lúc đó cự đại hắc long hư ảnh bên trên một vạn n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ế n thủ x à i bước n g h ế t y ế u hướng phía chiến trường cực tốc bay đi hai đầu hắc long chậm rãi hạ xuống băng xương kỵ sĩ đoàn chia làm mười đội thành hình tam giác cắt vào chiến trường địa tinh cùng hôi hải nhân ở tại phía sau xếp thành một hàng vững bước đi tới mà vu sư quân đoàn cùng tinh linh pháp sư quân đoàn ở hắc long hạ xuống địa phương trực tiếp bắt đầu phát động tổng cộng trận trận hỏa diễm núi đá đ ộ k h lôi điện chờ các loại lực lượng để cho địch nhân khổ không thể tả cái này hết hệ tất cả đều phát sinh ở gần như trong n á y mắt thắp ầ n quân đoàn vừa rơi xuống đất vòng thứ nhất công hy thứ kích đất vừa rơi trực i t khởi xướng, không nhìn người xướng, ai không không không, đánh liền xong chuyện. Hát ba n này đến thần hy lĩnh như vậy quả đoán, mới hạ chàng k phía tục t cẩn dấu. á p p ba h sau bay ra một gã truyền kỳ vũ sư hướng về phía sở sở s u n g phong l i ề u chết mà đi đồng thời hắn cũng xuống lệnh những phương vị khác bộ đội toàn bộ tập kết qua đây trong nháy mắt chiến trường chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gây cấn nhìn lấy bốn phương tám hướng bọn tới liên tục không ngừng được nhân lý biệt lặng lẽ xuất ra hắc vùng thiên cổ m a nổi c h ố n g cái này nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi xuống khí lực lớn sức chịu đựng đủ hôi hải nhân trên người đông đông đông đông đông đông tiếng chống nhất vang bắt đầu sở hữu lãnh địa đơn vị lúc này đều bị một cổ vô hình quang mang bao phủ trong nháy mắt bọn họ lực lượng cùng tốc độ trực tiếp đạt được để thăng chiến trường bên trong một ít nguyên bản còn tiêu t ắ t chiến đấu thần hy lĩnh đơn vị thoáng cái liền đem đối phương chạm sát mà hắc cám liên quân mọi người bao quát chín tên c h u y ể n kỳ sinh vật lúc này đều cảm giác được thực lực của chính mình dĩ nhiên không rõ giảm xuống một ít hắc hùng thiên cổ cái kia suy yếu địch quân mười lực lượng ảnh hưởng đối với vu sư mà nói gần như không bởi vì bọn họ không phải dựa vào lực lượng mà là dựa vào tinh thần lực nhưng lúc này giữa sân nhiều nhất đơn vị chiến đấu cũng đều là lấy lực lượng sở trường kỵ sĩ và ác ma hắc hùng thiên cổ nhất vang bắt đầu tâm tình của bọn họ trong nháy mắt p h i a táo tấn công lộ số không lại lưu ý chiêu thức